Chương 103, Phục Họa đảo thí luyện mở ra quyển này xong chương 103, Phục Họa đảo thí luyện mở ra quyển này xong đã mắt, tháng 8 kết thúc, tháng 9 đến. Cái này hai mươi mấy ngày bên trong, Nam Trừng mang theo mềm nhũ tổ đội thăng cấp, Khương Diên thì mang theo Diêu Khả Ân tổ đội thăng cấp. Hiện tại Nam Trừng đã đột phá cấp 70, mà mềm nhũn cũng cuối cùng dựng thẳng lên, từ thảm không nỡ nhìn cấp 36, lên tới hiện tại cấp 62. Diêu Khả Ân cùng Khương Diên ngọt ngào xong xếp sau, đẳng cấp cũng từ cấp 68 đột phá đến cấp 71. Mà Khương Diên cũng thăng cấp hai, từ cấp 72 đột phá đến cấp 74. Cái này hai mươi mấy ngày tới bọn hắn lúc buổi tối săn giết ma thú, lúc ban ngày tiến về ngoại quốc ma quật địa bàn bóc truyền thống tháp thuận tiện săn giết hơn 60 cấp láo ngoại. tại người mặc cấp 70 khải giáp trang bị dưới tình huống ai cũng không biết bọn hắn thân phận chân thật. nhưng bởi vì phía trước thiên tiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất liền là xuất hiện một người mặc cấp 70 khô lâu khải giáp giá hỏa điên cuồng đồ sát lao ngoại thiên tiêu, nhưng lại không có đồ sát hoa hạ thiên tiêu, cho nên đám người nước ngoài kết luận hai cái này đặc biệt bóc tháp giết người thư gùng song đạo khẳng định là người hoa hạ. nam trầm tranh thủ thời gian truyền thống chạy trốn, giết người song phá sách tháp cương duyên tranh thủ thời gian thả ra nam trầm. Tiếp đó đuổi tại cường địch tới phía trước mang theo Diêu Khả Hân một chỗ chạy trốn. Khoảng thời gian này tới, Diêu Khả Hân đi theo Khương Diên mỗi ngày đều cần trải qua to to nhỏ nhỏ kích thích, cho nên nàng cuối cùng biết Khương Diên vì sao thăng cấp mạnh như vậy. Còn tốt bọn hắn toàn trình đều ăn mặc cấp 70 khải giáp trang bị, không phải hiện tại cũng là thành làm số tiền thưởng cao tới 10 tỷ quốc tế đối tượng truy nã. Truyền tống thoát đi sau, Diêu Khả Hân một bộ kinh tâm động phách, nhưng vẫn chưa thỏa mãn biểu tình ngựa khí, hỏi: "Tiếp xuống đi đâu?" Còn luôn bốc thắc ư? Khương Diên nói: "Không cần phán hủy." Hiện tại bóc những cái này truyền thống tháp gộp lại đã đầy đủ hợp lại thăng cấp ra một tổ cấp 90 truyền thống Ma tinh. Diêu Khả Hân hỏi, vậy kế tiếp chúng ta còn đi giết lão ngoại ư? Không được." Thương Nhiên biểu thị, bây giờ cách phục hoạt đảo mở ra liền còn lại cuối cùng năm ngày, chúng ta đi ra lâu như vậy cũng nên trở về. Thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, lắng đọng một thoáng, thuận tiện sửa sang một chút trang bị. Tốt a." Diêu Khả Hân tiếp đuôi nói, đáng tiếc mềm nhũn là không có cơ hội đột phá cấp 70, không phải ta dùng tiền cho nó mua cái danh ngạch, dạng này chúng ta liền có thể một chỗ tiến vào phục hoạt đảo thăng cấp." Nói lấy Diêu Khả Hân hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, hiện tại chúng ta đối ngoại đẳng cấp đều là cấp 60, nhưng chúng ta thực tế đẳng cấp đều đột phá cấp 70, đến lúc đó chúng ta sẽ là tiến vào cấp 60 tầng này phục hoạt đạo, vẫn là cấp 70 tầng này." Thương Diên nói: "Cái này cũng không rõ ràng, bởi vì phục hoạt đạo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế không biết là căn cứ ma lực phán đoán, vẫn là căn cứ bảng thuộc tính biểu hiện đẳng cấp. Nếu như là căn cứ ma lực lời nói, chúng ta sẽ trực tiếp chuyển tống đến cấp 70 tầng này, nếu như là căn cứ bảng thuộc tính biểu hiện đẳng cấp, như thế chúng ta liền sẽ tiến vào cấp 60 tầng này." Trước khi trùng sinh Khương Diên tiến vào một lần phục hoạt đạo, nhưng hắn khi đó sớm đã bạo lộ sửa chữa kỹ năng, cho nên bên cạnh Thủy Trung đi theo mấy cái dùng bảo vệ làm lý do giáng thị hắn cực giả, tiếp đó không cần hắn xuất thủ, những người hộ vệ này liền sẽ trọng thương bệnh nhân để hắn bổ đạo thăng cấp. Bởi vậy lúc trước tiến vào phục hoạt đạo, hắn không có khảo nghiệm qua sửa chữa đẳng cấp có thể hay không truyền tống đến cùng đẳng cấp đem đối ứng đạo tần số. Diêu Khả Hân mong đợi nói, nếu như sửa chữa đẳng cấp có thể lừa qua phục hoạt đạo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế liền tốt. Đến lúc đó thiên tiêu đạo tùy ý tần một chúng ta đều có thể tùy ý ra bảo. Khương Diên cũng hy vọng như vậy bởi vì bởi như vậy hắn chỉ cần đột phá đến cấp 75 liền có thể sửa chữa diêu lực nâng cấp, đem cấp 84 diêu lực cho đổi thành cấp 79. Tiếp đó để diêu lực tiến vào cấp 70 tầng này, dẫn dắt bọn hắn tốc thông cấp 80. Đi, Nam Trâm, truyền tống về Đại Lực Thương Hội tổng bộ. Tại Thương Diên phân phó xuống, Nam Trâm chẳng chọc nhiều cái truyền tống toạ độ, cuối cùng đến Đại Lực Thương Hội tổng bộ, xuất hiện tại diêu lực văn phòng trong mật thất. Khoảng thời gian này đến nay, diêu lực cũng không nhàn rỗi, dẫn dắt Lâm Bá cùng Diêu Tuấn Phong đột phá cấp 70. Mà hắn bởi vì tìm không thấy cấp 75 trở lên mà thú thăng cấp cũng không có mạo hiểm tiến vào láo ngoại ma quận địa bàn tìm kiếm cấp 75 trở lên láo ngoại san giết, cho nên đẳng cấp vẫn là đứng tại cấp 84. Còn tốt ngươi bởi vì thiên kiêu đạo ưu dị biểu hiện sớm thu được tiến vào phục hoạt đạo danh nghịch, không phải tiếp xuống tham gia trận đấu cấp đoạt danh nghịch lời nói, ngươi khẳng định sẽ bạo lộ cấp bậc chân thật. Diêu Khả hơn là cấp S nguyên nghiệp, có thể dự định tiến vào thiên kiêu đạo cùng phục hoạt đạo danh nghịch. Thương Diên bởi vì từ trong thiên kiêu đạo sống sót đi ra, thang cấp năng suất tiến vào thiên yêu đạo trung tầng bản nhiệm 3 hàng đầu, bởi vậy cũng sớm dự định một cái tiến vào phục hoạt đạo danh nghịch. Cùng hắn một chỗ tại Thiên Tiêu Đảo trung tầng thu được dự định danh nghịch còn có Vương Thanh Phong cùng Đặng Vũ Kỳ. Cái này hai mươi mấy ngày tới, Vương Thanh Phong cũng đang liều mạng thăng cấp, tại bên trên một vòng liền đã đột phá cấp 60. Chỉ là hắn cho là đuổi kịp Khương Diên như bước, không biết Khương Diên sớm đã quăng hắn một cái đại cảnh giới. Truyền tống đến Diêu Lực văn phòng mật thất sau, Khương Diên bắt đầu kiểm kê mấy ngày này thu hết chiến lợi phẩm. Đầu tiên hợp lại thăng cấp truyền tống ma tinh, trước tiên đem những cái này phổ biến 230 cấp truyền tống ma tinh cho hợp lại tăng cấp đến cấp 80 tạp hưu. Chờ hắn đột phá đến cấp 81, đến lúc đó liền có thể hợp lại tăng cấp đến cấp 90 trừ đó ra, Thương Diên lấy ra cấp 74 địa ngục ma sao thi thể, dung hợp một chút cấp 70 trang bị tài liệu, thi triển thiên công khai vật kỹ năng, chế tạo một bộ cấp 74 ma sao khải giáp. Ngay sau đó, Thương Diên lấy ra cấp 73 quang minh rực hộ thi thể, cũng dung hợp một chút cấp 70 trang bị tài liệu, thi triển thiên công khai vật kỹ năng chế tạo ra một bộ cấp 73 quang minh khải giáp. Theo sau thi triển phụ ma kỹ năng, Thương Diên rút ra xung quanh quang nguyên tố kèm theo tại quang minh trong khải giáp, tăng lên có khả năng làm sạch triệt tiêu hắc ám ma pháp quang thuộc tính phòng ngự hiệu quả. Song xuôi sau Thương Diên mở miệng nói: Bộ này cấp 73 Quang Minh Khải Giáp là cho ngươi chế tạo, quang thuộc tính vừa vặn cùng ngươi Thánh Thiên sứ nghề nghiệp tương đối phối hợp, chờ ngươi đột phá cấp 73, đội lên bộ này Quang Minh Khải Giáp có khả năng gia tăng không ít phòng ngự. Lúc trước đánh giết Quang Minh Dược Hội lúc rơi xuống cấp 73 Quang Chi Tiễn Vu Ma Tinh, Thương Diên giữ lại chính mình dùng, không có dung nhập vào Quang Minh trong Khải Giáp. Hắn hiện tại vừa vặn khuyết thiếu công kích tầm xa thủ đoạn, Quang Chi Tiễn Vu Ma Tinh có thể dùng tới chế tạo vũ khí tầm xa, đến lúc đó còn có thể căn cứ địch nhân nghề nghiệp đặc tính sửa chữa thành ít tiễn mưa tiến hành đảm bảo. Tuấn không ít thời gian thăng cấp chỉnh lý sau khi trang bị, Cương Diên thuận tiện lấy ra cấp 80 cốt Long Thi Hải, chế tạo một bộ cấp 80 cốt Long Khải Giáp, cấp cho Diêu Lực dùng một chút. Nói rõ trước, bộ này cốt Long Khải Giáp là cho ngươi mượn, chờ ta đột phá cấp 80, ngươi đến đưa ta. Cương Diên vẻ mặt thành thật nói lấy. Diêu Lực sau khi trở về thu đến cái này lại kinh hỉ, cũng là liên tục gật đầu, yêu thích không đúng tay. Về phần Cương Diên đột phá cấp 80, hắn cảm thấy nhanh nhất cũng phải là một năm sau. Hắn không tin Cương Diên lần này tiến vào Phục Hoàn Đảo có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng đột phá đến cấp 80. Cho nên chỉ cần Khương Diên không thể đột phá cấp 80, bộ này cốt long khải giáp liền vẫn là hắn. Về phần đào thải mất ba bộ cấp 70 khô lâu khải giáp, Khương Diên dứt khoát bán cho Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá. Về nhà nghỉ ngơi, an bài tốt hết thảy sau, gạo mắt 5 ngày đi qua. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, Phục hoạt Đạo thí luyện cuối cùng mở ra. Chương 1, Tiến vào Phục hoạt Đạo cuốn mới cầu đuổi đọc chương 1, Tiến vào Phục hoạt Đạo cuốn mới cầu đuổi đọc ngày mùng ngày 6 tháng 9, Nam Hải Ma Quật. Phục hoạt Đạo cùng Thiên Tiêu Đạo đồng dạng, cũng là hàng năm cố định một ngày tại Nam Hải Ma Quật phụ xuống. So với tháng trước thiên kiêu đảo phủ xuống phía trước, lần này Nam Hải ma quật lộ ra càng thêm náo nhiệt. Bởi vì phục hoạt đảo tầng số là thiên kiêu đảo gấp đôi, cho nên lần này tới tham gia phục hoạt đảo thí luyện thức tỉnh giả bên trong nhiều một đoàn cấp 60, cấp 70 cùng cấp 80 cường giả. Phục hoạt đảo gần phủ xuống mở ra, các nước thu được danh ngạch các thức tỉnh giả đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Hơn ngàn tên bảy tám chục cấp cường giả sớm rời khỏi ma đạo Phi Chu, bay lên bay lên, trôi nổi ở trên trời. Trong bọn họ rất nhiều người đều không có áp chế thể nội ma lực khí tức, thậm chí có một chút cường giả cố tình phóng xuất ra thể nội cường đại ma lực, làm cho xung quanh tràn ngập cảm giác các bách. Toàn thể chuẩn bị phục hoạt đạo muốn phụ xuống mở ra. Long Nguyên Đại học Ma đạo phía trên Phi Chu, cấp 83 Tống chủ nhiệm mở miệng nhắc nhở lấy lần này tới tham gia phục hoạt đạo thí luyện các thầy trò. Thương Diên ngẩng đầu nhìn Tống chủ nhiệm, căn cứ địch ngữ hàm lão sư thông qua thời gian tiếng vọng kỹ năng thu hoạch đến tình báo tin tức, tổng chủ nhiệm sớm tại 6, 7 năm trước liền đã bị Tiên Long Nhân bắt sát. Lần này tiến vào phục hoạt đạo, nếu là có thể thuận lợi tiến vào tầm cao nhất, gặp được tổng chủ nhiệm Cương Diên khẳng định sẽ liên thủ diêu lực, đem tổng chủ nhiệm cho giết đến cặn cặn rất cấp. Lúc này, phía trước hải vực không gian đột nhiên biến đến bận béo hỗn loạn. Theo sau một tòa diện tích cùng thiên kiêu đảo không sai biệt lắm, nhưng lại cao hơn thiên kiêu đảo ra tầng 3 khổng lồ đảo đột nhiên vụ xuống. Rào, đại dương kích động, vọt lên hơn 100 mét cao tường sóng. Toàn viên chuẩn bị, phục hoạt đảo gần mở ra. Tổng chủ nhiệm nhắc nhỏ lấy, Long Nguyên Đại học ma đạo phi chu chậm chậm bay về phía phục hoạt đảo phụ cận, tiếp đó hạ xuống khoảng cách mặt biển chỉ có ba m không trung. Lúc này, sớm đã chuẩn bị diêu lực thi triển một cái phạm vi lớn nguyên tố chuyển hóa kỹ năng. Lập tức, nước ta thức tỉnh giả tụ tập vùng biển này bắt đầu kết băng, thật dày mặt băng trực tiếp lan tràn chí cương mới phụ xuống phục hoạt đảo kết giới vị trí. Chúng tiểu nhân, đi vào thật tốt thăng cấp a." Theo lấy Diêu Lực ra lệnh một tiếng, cấp 70 trở xuống các thức tỉnh giả nhộn nhịp từ nhiều chiếc ma đạo trên phi chu nhảy xuống tới, lập tại trên mặt băng nhanh chóng chạy hướng phục hoạt đảo. Mà cấp 70 trở lên các cường giả đều có thể đẳng không phi hành, trực tiếp đạp không hướng về phục hoạt đảo bay đi. Diêu Lực đáng người không đội tiền bảo, bởi vì phục hoạt đạo mỗi một tầng đều có 1000 cái danh nghịch mà toàn thế giới đăng cấp đột phá cấp 80 thức tỉnh giả hiện tại gộp lại liền 500 cái đều tiếp cận không đến, hiện tại tới Nam Hải Ma quận, chuẩn bị tiến vào Phù Hoạt đảo thăng cấp thí luyện cấp 80 trở lên thức tỉnh giả cũng chỉ có hơn 200 người. Cái khác cấp 80 trở lên, cũng không đến cường giả hoặc là suy nghĩ đến an toàn quốc gia vấn đề, cần thủ hộ tòa chấn, hoặc liền là đối tự thân thực lực không đủ tự tin, sợ lần này tiến vào Phù Hoạt đảo sẽ rớt xuống cấp 80 trở xuống, cho nên cũng không đến tham gia. Các minh đệ tỉ muội, xông lên a. Giết bạo bọn hắn. Mọi người kích động đạp mặt băng phong tới Phù Hoạt đảo, so với tháng trước Thiên Tiêu Đạo lần này tới tham gia thí luyện đám tuyển thủ đều tương đối xúc động phấn khởi cuối cùng tại trong thiên tiêu đảo chết liền thật đã chết rồi nhưng mà tại trong phủ hỏa đảo sau khi chết có thể phục sinh cho nên không có tử vong uy nhất sau bọn hắn tự nhiên cũng không cần phải lo lắng cùng lắm thì liền là chết mấy lần tiếp đó đẳng cấp rất mất mấy cấp thương duyên cho diêu khả hơn tinh thần truyền âm sau khi tiến bảo trước tiên bay đến trên trời đến lúc đó ta sẽ đi qua cùng người tụ hợp đại lực thương hội cấp 60 tầng này hai cái danh ngạch phân biệt để lại cho diêu tuấn phong cùng mềm nuốt mềm nuốt là cấp sáu Diêu Tuấn Phong Duy là đột phá cấp 70, nhưng mà Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, giúp hắn đổi thành điệu thấp cấp 64. Diêu Khả Hân cùng Khương Diên cũng đồng dạng, bọn hắn sớm đã đột phá cấp 70, nhưng mà đối ngoại biểu hiện đẳng cấp đều là vừa mới đột phá cấp 60. Cũng không biết tiếp xuống tiến vào phục hoạt đạo sẽ là chuyển tống vào cấp 60 tầng này, vẫn là cấp 70 tầng này. Trừ đó ra, Khương Diên thông qua Diêu lực hùng hậu tài chính liên mạch, dùng tiền từ cái khác thương hội nơi đó cho Nam Trâm mua một cái cấp 60 phục hoạt đạo danh mạch, cho nên Khương Diên lần này có thể quang minh chính đại mang theo Nam Châm một chỗ tiến vào phục hoạt đạo. Nam chuyên tại năm ngày trước cũng thuận lợi đột phá cấp 70, hiện tại cũng bị Thương Diên đem đẳng cấp cho đổi thành cấp 60 giả Leo An Thiên Hồ. Đi, đi vào liên hệ. Thương Diên nhanh chóng hướng về phục hoạt đảo chạy tới, Diêu Khả hơn theo sau lưng, hai người rất nhanh liền chạy đến phục hoạt đảo ngoại vi kết giới, tiếp đó hư một tiếng tiến vào kết giới, tan biến tại ngoại giới trong tầm mắt. Ma đạo máy truyền tin cùng ma lực khí tức cũng cùng ngoại giới triệt để cắt ra cảm ứng liên hệ. Này lại là tầng nào đây? Thương Diên tinh thần lực ngoại phóng, rất nhanh liền cảm ứng được khoảng cách ngàn mét tại Hữu Đảo trong rừng xuất hiện một cô ma lực ba đạo. Hắn nhanh chóng hướng về vị trí của đối phương tiến đến. Chỉ cần dùng ma nhãn nhìn một thoáng đối phương đẳng cấp, hắn liền biết tiến vào tầng nào. Rất nhanh, Thương Diên phát hiện mục tiêu, đó là một cái ma nhãn biểu hiện là cấp 64 lá ngoại. Trong lòng Thương Diên trở nên kích động. Phục hoạt Đạo cùng Thiên Tiêu Đạo khác biệt. Thiên Tiêu Đạo là căn cứ thể nội ma lực đẳng cấp truyền thống đến đem đối ứng đạo tầng, mà phục hoạt đạo thì là căn cứ bảng thuộc tính biểu hiện đẳng cấp truyền thống đến đem đối ứng đạo tầng. Cho nên cấp 70 của ta, bảng thuộc tính đẳng cấp đổi thành cấp 60 sau, truyền thống vào chính là cấp 60 tầng này Phục Họa Đạo. Nói cách khác ta đem đẳng cấp đổi thành cấp 70, ta liền sẽ bị phán định làm đẳng cấp đột phá chuyển tống vào cấp 70 tầng này, lại đổi thành cấp 80 lời nói, liền sẽ chuyển tống đến tầng cao nhất. Đây là một tin tức tốt, Cương Diên tranh thủ thời gian thông qua ma đạo máy truyền tin cho Diêu Khả hơn tinh thần truyền âm, ta hiện tại đi tìm ngươi, chờ sau đó chúng ta trực tiếp tiến vào cấp 70 đảo tầng. Cương Diên đang chuẩn bị rời khỏi, cái kia cấp 64 láo ngoại nam tử cảm ứng được hắn tồn tại sau, lập tức hướng về hắn giết tới đây. Hễ đối phương cao hơn một cấp, Cương Diên đều sẽ thuận tay giết, nhưng mà đối phương vừa vặn so hắn thấp cấp 10, giết sẽ không đạt được kinh nghiệm, bởi vậy Cương Diên thực tế lười đến lãng phí thời gian. Tiếp đó tại lão ngoại ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Khương Diên siêu siêu mấy lần biến mất trong rừng rậm, tốc độ nhanh đến phảng phất gặp quy như, lão ngoại nam tử một mặt tiên đuối, thi triển mẫn tiệp hệ kỹ năng ư, coi như hắn chạy nhanh, không phải liền bị ta bắt lại một máu. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra cấp 74, dung hợp cấp 60 ẩn nấp ma tinh ma sao khải giáp mang vào, Khương Diên bay thẳng đến không trung, tìm kiếm bóng dáng Diêu Khả hân. Cùng lúc đó, Diêu Khả hân cũng đột trộm đổi lại cấp 73 quang minh khải giáp, hướng về không trung bay đi. Tầng này đều là cấp 60 đến cấp 69 thức tỉnh giả, trừ phi nắm giữ bay lượn kỹ năng, hoặc là nắm giữ có khả năng bay lượn ma thú chiến sủng bằng không tại Lít Nha Lít Nhít Thương Thiên Đại thụ bao phủ xuống, người khác căn bản nhìn không tới bay ở trên trời hai bên tìm kiếm bóng dáng đối phương Khương Diên hai người. "Ta tại ngươi bên phải, nhìn thấy ngươi." Thu đến Khương Diên ma đạo tin tức, Diêu Khả Hân cấp bách nhìn về phía bên phải, tiếp đó hướng về Khương Diên bay đi. Hai người tụ hợp, Diêu Khả Hân kích động nói, "Phù hoạt đảo là căn cứ bảng thuộc tính biểu hiện đẳng cấp phân phối chúng ta tiến vào tầng nào. Cho nên dựa theo kế hoạch của ngươi, tiếp xuống ngươi chỉ cần tiến về Phù hoạt Đạo tầng cao nhất, đem cha ta đẳng cấp cho thay đổi đi, đến lúc đó cha ta liền có thể xuống tới dẫn dắt chúng ta cặc cặc thăng cấp." Chương 2 Ma đạo gắt lĩnh cuốn mới cầu đuổi đọc chương 2, Ma đạo gắt lĩnh cuốn mới cầu đuổi đọc Thương Diên nguyên kế hoạch liền là nếu như phục hoạt đạo là căn cứ bảng thuộc tính biểu hiện đẳng cấp truyền thống đến đối ứng đạo tầng, vậy hắn liền có thể thông qua sửa chữa kỹ năng tùy ý tiến vào mình muốn tiến vào đạo tầng. Hiện tại xác định kế hoạch có thể thực hiện sau, Thương Diên hiện tại cần phải làm là sửa chữa đẳng cấp, truyền tống vào cấp 70 đạo tầng. Ta cho cha ngươi phát cái tin tức, ta đến lại tăng cấp 1, đột phá đến cấp 75 sau mới có thể sửa chữa cha ngươi đẳng cấp, cho nên trước lúc này để hắn chấp cổ lấy, đừng nghĩ lấy giết người thăng cấp, miễn đến ngược lại bị giết cản cản rất cấp cho Diêu lực phát tin tức giao phó xong sau, Thương Diên lập tức đem Nam Trâm thả đi ra. Tiếp đó để Diêu Khả hần cũng đem mềm nhũn cho phong xuất. Ta trước cho Nam Trâm cùng mềm nhũn bị trang một chút, sau đó đem cấp bậc của bọn nó sửa lại. Thương Diên thi triển bị trang kỹ năng, đem Nam Trâm cùng mềm nhũn cho bị trang thành cái khát ma thú bộ dáng. Theo sau thi triển sửa chữa kỹ năng, lần lượt đem Nam Trâm cùng mềm nhũn đẳng cấp đều cho đổi thành cấp 70. Theo lấy cấp bậc của bọn nó đột phá đến cấp bảy sau, một cú vô pháp kháng cự pháp tắc chi lực đột nhiên bao phủ tại Nam Trâm cùng mềm nhũn trên mình. Tiếp đó như một tiếng. Nam châm cùng mềm nhũn lần lượt biến mất, truyền tống đến cấp 70 đẳng tầng. Ngay sau đó, Thương Diên đem Diêu Khả hân đẳng cấp cũng cho đổi đến cấp 70. Đi lên bước nhỏ tụ hợp. Nhắc nhở xong, Thương Diên nhìn xem Diêu Khả hân truyền tống biến mất, vậy mới cho chính mình thi triển sửa chữa kỹ năng. Cảm thụ được cố này tinh chuẩn định vị, đương lại đến không cách nào kháng cự pháp tắc chi lực đem chính mình cưỡng ép đưa đến bên trên tầng một quá trình, Thương Diên kết luận phục hoạt đảo loại trừ dung hợp lĩnh vực loại phục sinh Martin, khẳng định còn dung hợp một mai căn cứ đẳng cấp phân chia chiến trường nào đó truyền tống Martin. Hơn nữa cái này hai cái Martin đẳng cấp e rằng rất cao. Khương Diên cảm thấy coi như không phải cấp 100 Ma Tinh, chỉ sợ cũng là cấp 99. Cũng chỉ có cao cấp như vậy Ma Tinh kỹ năng mới có thể có như vậy xuất thần nhập hóa kỹ năng biểu hiện. Tiến vào cấp 70 đạo tầng, Khương Diên lập tức hướng về bầu trời bay đi. Hắn bản giao giao khả ẩn cùng Nam Châm còn có mềm nún, sau khi đi vào lập tức bay đến trên trời, dạng này bọn hắn liền có thể trước tiên phát hiện hai bên, tiếp đó nhanh chóng tụ hợp. Ma Ý nghĩ giống như bọn họ thức tỉnh giả cũng không ít. Có khả năng tiến vào cấp 70 tầng này, thức tỉnh giả đều có thể đăng không phi hành, cho nên Khương Diên bay đến trên trời lúc nhìn thấy không ít thân ảnh. Trong đó còn có không ít người trực tiếp ở trên trời khai chiến, thi triển đủ loại kỹ năng chém giết lẫn nhau. Thương Diên cứu ta. Lúc này, Diêu Khả Hân phát đầu ma đạo giọng nói tới cầu cứu, ta ở trên trời, ngay tại bị ba cái lão ngoại truy sát. Xa xa xuất hiện thánh quang kỹ năng để Khương Diên lập tức phát hiện Diêu Khả Hân vị trí, đồng thời bay ở trên trời Nam Trâm cùng mềm nhũng cũng bởi vì Diêu Khả Hân thi triển thánh quang kỹ năng, xác định Diêu Khả Hân vị trí, nộn nhịp tiến đến tụ hợp. Nhưng mà thân là ma thú bọn chúng Một khi xuất hiện lập tức liền bị cái khắc thức tỉnh giả chú ý nam châm còn tốt, nó dù sao cũng là hàng thật giá thật cấp 70, coi như bị 4 5 cái hơn 70 cấp cường giả vây công, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem nó bắt lại. Nhưng mà chỉ có cấp 62, lại đổi thành cấp 70 mềm nhũn liền xui xẹo, tùy tiện một cái cấp 70 trở lên chủ chiến hệ nghề nghiệp đều có thể uy hiếp đến cái mạng nhỏ của nó. Vậy, vậy đồng dạng gặp phải truy sát mềm nhũn ô ô tét chói tai vang lên nghe không hiểu thú nữ. Nam châm ca ca cứu ta, Thương Diên bà bà cứu ta. Cho dù khoảng cách vượt qua 10 km, Khương Diên vẫn là lờ mờ nghe được mềm nhún kêu thê lương thảm thiết. Nam Trâm cách mềm nhún không phải rất xa, vốn là Nam Trâm còn nghĩ đến bay đi cùng Diêu Khả Hân tụ hợp, nhưng mà nghe được mềm nhún cầu cứu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng về mềm nhún bay đi. Không có cách nào, ai kêu phế vật mềm nhún là cùng nó đi ra xin muộn muội. Quả thực liền cùng đại loạn đấu như, không chung bạo phát nhiều trận chiến đấu, Khương Diên chửi bậy đồng thời tốc độ cao nhất bay về phía Diêu Khả Hân. Trên đường, Khương Diên lấy ra một cái cấp bảy ma đạo gật lịnh. Đây là hắn dùng cấp 73 quang minh dược hổ rơi xuống quang chi tiến vũ ma tình, thông qua thiên công khai bật kỹ năng chế tạo thành một cái vũ khí tầm xa. Diêu Khả Hân mở thuật bảo vệ mình. Khương Diên thông qua tinh thần truyền âm nhắc nhở Diêu Khả Hân, theo sau truyền vào ma lực đến ma đạo gạt lỉnh bên trong, thôi động bên trong quang chi tiến vũ ma tình, tiếp đó boss có tiến hành hỏa lực cất chế. Quang chi tiến vũ, siêu siêu siêu, vô số quang tiến từ ma đạo gạt lỉnh trong họng súng bắn ra, tiếp đó tại Khương Diên bắn phá phía dưới, như thương rừng mưa đạn hướng về Diêu Khả Hân nháy mắt bao trùm đi qua. Cái quỷ gì? Diêu Khả Hân muốn chỉ là nghe Khương Diên. Số thi triển Thánh Thuẫn Kỹ năng bao phủ chính mình, bây giờ thấy cái này lấp nha lấp nhíp, đồng thời ma lực khí tức quang tiễn cường đại như thế hướng về chính mình bao trùm mà tới, hù dọa đến tranh thủ thời gian thi triển thiên sứ thủ hộ kỹ năng tiến hành nhiều tầng bảo vệ. Hiu hiu hiu, vô số quang tiễn từ bên cạnh lướt qua, cũng có vô số quang tiễn đánh vào trên người của nàng. Cứ may đột phá cấp 70 sau, thiên sứ thủ hộ kỹ năng có thể trọng lên tầng 7 thủ hộ quang hoàn, có thể suy yếu 70 thương tổn. Không phải chúng vào nhiều như vậy phát quan tên, Thánh Thuẫn khẳng định sẽ bị đánh tan, tiếp đó bắt đầu không có bị địch nhân giết chết, ngược lại bị thương diên cho bắn gần chết. Tại thương diện như vậy biến thái viễn trình hỏa lực trợ giúp phía dưới, Diêu Khả Hân cuối cùng bắt bộ truy sát nàng bà tên lão ngoại. Mà sau lưng nàng hai nam một nữ bởi vì không có nói phía trước phòng ngự, cũng không có phát hiện ngoài ngàn mét thương diện viễn trình phóng ra tới lại chiều, từ đó bị cái này tốc độ ánh sáng quang chi tiến vũ cho bắn đến máu me đồng địa. Bọn hắn bảo lộ tại trang bị phòng ngự bên ngoài khuôn mặt cùng da thịt một khi bị quang tiễn ban chúng, sẽ xuất hiện bị kích quang xuyên thủng vết thương. Nhưng mà loại này bị thương ngoài da đều thuộc về vết thương nhẹ, chân chính có khả năng uy hiếp tính mạng của bọn họ là những cái này quang tiến lại còn dung hợp để bọn hắn mất đi năng lực hành động thần kinh đột tố kéo dài 7, 3 giây, không biết bắn ra bao nhiêu phát quang tên quang chi tiến vũ bắn sóng tiến vào một giờ trang bị hồi chiêu. Thương Diên đem ma đạo gật lỉnh thu về trong nhẫn trữ vật, tiếp đó lấy ra cấp 70 ma vương kiếm. Bây giờ cấp 70 ma vương kiếm đã dung hợp cấp 70 bạo kích ma tình, nắm giữ 70 xác suất có thể phát động gấp đôi thương tổn. Mà Khương Diên trong nhẫn trữ vật còn có một mai cấp 20 bạo kích ma tình, đến lúc đó đột phá cấp 80, hắn liền có thể thông qua hợp lại kỹ năng, đem cấp 70 bạo kích ma tình cho hợp lại thăng cấp đến cấp 80, tiếp đó dung nhập vào cấp 80 vũ khí bên trong. Thương Diên tinh thần truyền âm cho ta bộ cái chúc phúc kỹ năng, tiếp đó ngươi đi chợ giúp Nam Trầm cùng Mềm Nún. Diêu Khả hân lập tức cho Khương Diên thi triển chúc phúc kỹ năng, chuyến âm hỏi, ngươi một người có thể được không? Khương Diên đáp lại, đi tâm, bọn hắn đều chú độc, ta tùy tiện ngược sát bọn hắn. Vậy ngươi cẩn thận một chút, cái kia nữ hẳn là Vu sư nghề nghiệp, có nguyên dược loại kỹ năng. Diêu Khả hân nhắc nhở một câu, tranh thủ thời gian hướng về Nam Trầm cùng Mềm Nún phương hướng bay đi. Khương Diên nhìn xem sau khi bị thương phát giác được không thích hợp, nhanh chóng rơi xuống giường dẫm ba tên láo ngoại, nhanh chóng đổi eo. Các ngươi trốn không thoát, rừng dẫm thế nhưng ta sơn chính. Sửa chữa. Phù ma đổi thành ảnh ma. Chữ 3, thanh này liêm đao rất tốt, hiện tại thuộc về ta chữ 3, thanh này liêm đao rất tốt, hiện tại thuộc về ta kỹ năng, ảnh ma tiêu hao 700 ma lực giới thiệu: thi triển kỹ năng, nhưng hóa thân thành ảnh ma hình thái, thu được khống chế bóng dáng năng lực, ảnh phân thân nhưng thu được mục tiêu thể, bao hàm trang bị tại bên trong, 74 thuộc tính bổ trợ, kéo dài 7 phút 24 giây, thời gian hồi 100 điểm chung. Thi triển kỹ năng, hóa thân thành ảnh ma khương diên tại rơi xuống rừng rầm trên đường, chính mình cái kia bạo lộ dưới ánh mặt trời bóng dáng lập tức hồi phục lại. Như ma quỷ hướng về ba tên sau khi bị thương cấp bách hạ xuống trong rừng rậm lao ngoại đuổi theo. Cái kia quang tiễn có độc. Đứng đầu cấp 76 lao ngoại nam nhân ý thức được thần kinh kịch độc ngay tại thông qua da thịt vết thương không ngừng ăn mòn. Vết thương phụ cận thân thể bộ vị cùng bắp thịt thần kinh từng bước biến đến tê dại vô lực. Cùng bọn hắn một chỗ. Đảng cấp biểu hiện là cấp 73 nữ nhân cấp bách thi triển một cái vu thuật quần xã thể trị liệu kỹ năng. Một cái khác 74 lao ngoại nam nhân nhắc nhở lấy. tên kia đuổi tới. Hắn vừa mới thi triển một cái không chế ảnh phân thân kỹ năng, nói rõ nghề nghiệp của hắn là cung bóng giáng có liên quan. Ma Nhãn chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn Khải Giáp đẳng cấp, vô pháp xuyên thấu qua Khải Giáp xem xét cấp bậc của hắn tin tức, nhưng trước mặt hắn sử dụng vũ khí có khả năng kích thương chúng ta, nói rõ cấp bậc của hắn khẳng định không thể so chúng ta thấp. Cẩn thận. Hắn thi triển lĩnh vực kỹ năng, xung quanh bóng cây cũng đã trở thành hắn không chế ảnh phân thân cô lỗi. Mấy đạo bóng dáng cô lỗi nội nhịp công hướng ba người, không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Thương Diên lập tức hướng về cấp 73, thức tỉnh nữ Vu Nghề Nghiệp nữ nhân đánh tới. Đoàn chiến mở ra, trước hết giết phụ trợ. Nữ Vu Nghề Nghiệp đã là phụ trợ, có thể trị đồng đội, lại có thu phát có thể chú sát địch nhân nếu như không trước tiên đem nàng giết, đến lúc đó trên người bọn hắn thần kinh kịch độc bị triệt tiêu mất, thương diên lại nghĩ một chuỗi tam sát chết bọn hắn nhưng là không dễ dàng như vậy. Bệ tịt cẩn thận. Đồng đội mới tinh thần truyền âm nhắc nhở xong, thương diên thi triển trong rìa dung hợp tuấn di kỹ năng lóe lên đến trước người bệ tịt. Trong tay cấp 70 ma vương kiếm hướng về bệ tịt chém bổ xuống đầu. Đương. Bệ tịt cấp bách nâng lên ma trượng đỡ được thương diên một kiếm này. 70 tỷ lệ bạo kích thành công phát động, thương diên một kiếm này tuy là bị đối phương đỡ được nhưng mà lực công kích cường đại trực tiếp đem hạ xuống rừng rậm không trung bệ tỳ cho mạnh mẽ đánh rơi nện đứt một cái to bằng bắp đùi thân cây tiếp đó rơi xuống rừng rậm mặt đất nô no. bệ tỳ kêu lên một tiếng đau đớn trong tay ma trượng đối thừa thắng sông lên xuống cương diên thi triển một cái vận rủi nguyền rủa kỹ năng chỉ thấy một vòng hắc quang đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh chúng vào Khương diên một cỗ tràng ngập khí tức tà ác ma lược hóa thành chú văn xích nháy mắt quét sạch cuốn quanh tại cương diên trên mình như là từng đầu còn sống xăng người chú dây xích tại làn da của hắn mặt ngoài du tẩu cuốn quanh cương diên phong thả thi triển sửa chữa kỹ năng. Miễn dịch thương tổn đổi thành miễn dịch trú hại, thi triển miễn dịch trú hại kỹ năng, nhưng 100 miễn dịch kỹ năng đẳng cấp thấp hơn bản thân đẳng cấp nguyền rủa thương tổn. Thương diên cấp 74, tên là Bệ tị nữ bu chỉ có cấp 73, bởi vậy nàng nguyền rủa kỹ năng đối khương diên chọn vẹn vô dụng, lập tức liền bị khương diên hóa giải. Thuấn di, khương diên lần nữa thi triển cấp 70 tật phong hoa bên trong dung hợp thuấn di ma tinh kỹ năng, thừa dịp tên là Bệ tị nữ bu rơi xuống mặt đất lúc bò dậy thời gian, một kiếm bạo kích trực tiếp bổ ra nàng nửa cái đầu, như là chém vào dưa hấu như, ma vương kiếm chém vào một phần tư, ở giữa hai hàng lông mày bị trí. Đỏ máu tươi, bộ góc trắng tại trên đầu của đối phương phun ra ngoài. Theo lấy thương diên rút kiếm đi ra, đánh giết nhắc nhở theo nhau mà tới. Đánh giết cấp 73 người Tây Dương, kinh nghiệm năm 5840 theo lấy đánh giết nhắc nhở toát ra, bệ Tỳ thi thể đột nhiên bị một cú cường đại phát tác lực lượng bao phủ lại, trong cơ thể nàng chảy ra tới máu tươi như là có ý thức dùng trở về trong cơ thể của nàng. Vị thương diên giết chết thi thể tại chỗ phục sinh, chỉ bất qua cấp 73 sau khi chết phục sinh biến thành cấp 72, đồng thời khởi tự hoàn sinh bệ Tỳ ở giây tiếp theo đột nhiên hư không tiêu thất, ngẫu nhiên phục sinh chuyển tống đến những vị trí khác nhìn xem thật vất vả tập hợp, kết quả mới đi vào liền chết một lần, hạ xuống một bậc nữ đồng đội phục sinh biến mất sau, cái khác hai cái bị bóng dáng khôi lôi cuốn lấy lao ngoại nam nhân không còn bảo lưu, đem có thể dùng tới kỹ năng đại chiêu đều cho dùng. Tuy là bọn hắn biết dạng này sẽ được không bù mất, đến lúc đó đại chiêu tiến vào hồi chiêu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị người khác bộ ngựa bắt ve, hoảng tước tại hầu. Nhưng bọn hắn nếu là không đem hết toàn lực lời nói, tiếp tục bị những cái này nan giải bóng dáng khôi lôi cuốn xuống dưới, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, tiếp đó rất gấp. sát sinh lĩnh vực, màu máu lan tràn. Chàng ngập sát khí cương phong đem từng cái bóng dáng khôi lối xé nát, nhưng mà bị cắt đứt xé nát bóng dáng khôi lối rất nhanh lại sẽ dung hợp lên, tiếp tục hướng về bọn hắn phát động tiến công. Cương Diên không có thi triển sửa chữa kỹ năng tiến hành nhằm bảo, bởi vì trong phục hoạt đạo chết chỉ sẽ rất cấp, vô pháp giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không thi triển sửa chữa kỹ năng từ bỏ kỹ năng của đối thủ, từ đó bạo lộ chính mình sửa chữa thần kỹ. Băng không hắn thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cái này lao ngoại sát sinh lĩnh vực cho đổi thành thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực lời nói, cái này lao ngoại kỹ năng cũng như thế. Ác Ma Kỵ Sĩ Nghề Nghiệp Lão Ngoại cao mày nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không đem hắn giết, những cái bóng này khôi lỗi liền sẽ không ngừng phục sinh. Huyết Đồ Phu Nghề Nghiệp Lão Ngoại tinh thần truyền âm nói, ta sát sinh linh bực có thể phá hủy ngăn cản tất cả bóng dáng khôi lỗi, người nghĩ biện pháp giết hắn. Ác Ma Kỵ Sĩ Nghề Nghiệp Lão Ngoại thi triển ác cơi triệu hán kỹ năng, trước mắt xuất hiện một đầu cao lớn lại thiêu đốt lên u minh lam hỏa khô lâu mã. Hắn ngồi trên lưng ngựa, trong tay nắm lấy một thanh cán dài liêm đạo, thi triển Át Ma bám thân kỹ năng, hóa thân Át Ma hình thái, chính diện thẳng hướng ảnh ma hình thái cương diên, siêu. Cấp 72 đại liêm đao hướng về Khương Diên hung tới, Khương Diên hung đao nghện kháng đồng thời, lập tức đem Ma Vương kiếm thu vào trong nhận chữ vật, theo sau ăn mặc ma sao khải giáp, có khải giáp bao tay phòng hộ hai tay trực tiếp nắm chặt liêm đao, cưỡng ép đem đối phương từ trên ngựa lôi xuống. Ưu kỳ hiển nhiên, thân thể của đối phương hoặc nhiều hoặc ít còn nhận lấy thần kinh độc tố ăn mòn, bởi vậy, vậy lực lượng tiến công yếu mấy phần. Trang bị: Ác Ma Liêm Đao đẳng cấp Cấp 72 công kích 3400 giới thiệu, từ cấp 72 Ác Ma đường lang hai tay làm tài liệu chính chế tạo thành vũ khí, giao phó tuần tri ác ma lực lượng, cũng dung hợp cấp 70 phá giáp ma tinh người thanh này liêm đao rất tốt hiện tại thuộc về ta. tại ảnh phân thân khôi lỗi phối hợp xuống, Khương diên lần nữa dùng sức kéo một cái, trong tay đối phương ác ma liêm đao liền như vậy bị hắn cướp đến tay. phá giáp, Khương diên truyền vào ma lực, ác ma liêm đao thi triển dung hợp trong đó phá giáp kỹ năng, lưới đao có hàn quang lóe lên, nháy mắt cắt xuống đối phương đầu. đối phương vốn là chúng thần kinh cực độc, trạng thái không tốt, bây giờ còn mất đi vũ khí, chịu đến ảnh phân thân kiềm chế, bởi vậy dễ như trở bàn tay bị cương diên chém đầu đành giết đánh giết cấp 76 người tây dương kinh nghiệm 6.800 nhìn xem lại một cái đồng đội bị giết tiếp đó phục sinh ngẫu nhiên chuyển tống đến cái khác khu vực còn lại cái này cấp 74 huyết đổ phu nghề nghiệp nam nhân đầu lợi dụng sát sinh lĩnh bực phá hủy xung quanh bóng dáng khôi lối sau lập tức có cẳng liền chạy Khương diên đem ác ma liêm đao thu vào trong nhận chữ vật lấy ra cấp 73 ma đạo gạt lịnh yên lặng thi triển kỹ năng quang chi tiễn vũ đổi thành lôi chi tiễn vũ chưa 4, dừng dập là khương diên sân chính chưa bốn dừng dập là khương diên sân chính quang chi tiến vũ ma tinh kỹ năng phía trước thi triển qua. Hiện tại tiến vào thời gian hồi kỹ năng, cần 100 điểm trùng sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng mà sửa chữa thành Lôi Chi Tiễn Vũ biến thành cái khác ma tình kỹ năng sau, thời gian hồi liền biến mất. Cuối cùng, theo lấy thương diên truyền vào ma lực, vô số từ lôi điện hóa thành mưa tên hướng về xoay người bỏ chạy lao ngoại bắn phá đi qua. Tuy là Lôi Chi Tiễn Vũ xạ tốc không có quang chi tiễn vũ nhanh như vậy, nhưng cũng là đến gần tốc độ ánh sáng tồn tại. Quang chi tiễn vũ ưu thế là tốc độ ánh sáng cùng lực xuyên đấu, mà Lôi Chi Tiễn Vũ ưu thế thì là cường đại nhiệt độ cao cùng điện áp. Chỉ thấy bị lôi tên bắn trúng cây cối đều xuất hiện tản ra nhiệt khí cháy đen tê lô rất nhanh, tránh cũng không thể tránh huyết đổ phu láo ngoại bị phát thứ nhất lôi tên bắn trúng sau, toàn bộ người bắp thịt nháy mắt căng cứng, thân thể không bị không chế té xuống đất. Thương duyên một bên truy kích, một bên sạc kích, dài đến 7. 3 giây ma tinh kỹ năng, đủ để cho ma đạo gạt lỉnh bắn ra mấy trăm vạn phát lôi chi tiến vũ. Thương duyên đè xuống mũi thương, vô số lôi tên đối phản phát chịu đến sẽ đánh, lão đạo rơi xuống đất láo ngoại điên cùng sạc kích. Cục cục mũi thương không ngừng toát ra lôi hỏa, vô số lôi tên đạn đem mặt đất cho bắn đến nát bét, mà trên đất láo ngoại cũng bị bắn đến toàn thân run rẩy, làn da cháy đen cũng bốc lên một cái đáng thương lại khôi hài bạo thà đấu. đến lúc cuối cùng một phát lôi tên bắn xong, thương diên phát hiện đối phương đã hất hối, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. thương diên không đội bổ đao, mau chóng tới đem thân thể của đối phương cho lật cái mặt, sau đó đem trên tay đối phương hai cái nhẫn chữa vật lấy xuống. Mà nhãn bất hình, trên người đối phương cái này cấp 70 trang bị chất lượng đỉnh lưu, thế là thương diên đem đối phương cho lột sạch. xuất sinh a, hất hối lao ngoại hiện tại vô lực phản kháng, nhưng ý thức của hắn là thanh tỉnh. Bởi vậy cảm thụ được trên mình nhẫn chứa vật bị đối phương đoạt đi, liền cấp 70 quần áo cùng giải đối phương cũng không buông tha, lập tức khi đến một cái lao hết sập đi ra. Thương Diên lầm tưởng đối phương là muốn cắn lưỡi tự sát, chết cũng không cho mình kinh nghiệm, tranh thủ thời gian lấy ra mà vương kiếm trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Đánh giết cấp 74 người Tây Dương, kinh nghiệm năm 5920 đối phó 3 người này làm trễ lại vài phút, Thương Diên chủ động giải trừ ảnh ma kỹ năng, thi triển bản vật chất lọc kỹ năng từ bên cạnh tối thiểu sống mấy trăm năm trên đại thụ che trời chất lọc sinh mệnh dính dưỡng bổ sung thân thể bởi vì biến thân sau khi kết thúc mà xuất hiện tiêu hao trạng thái. Song, Khương Diên cấp bách bay lên trời, tiến đến trợ giúp Diêu Khả Hân bọn hắn. Lại giết 3-4 cái gia hỏa liền có thể đột phá cấp 75, sau đó tiến vào tầng cao nhất đem Diêu lực mang xuống tới. Trong lòng Khương Diên vô cùng kích động chờ mong. Lúc này, Diêu Khả Hân cùng Nam Trân ngay tại ương ngạnh chống cự lại nhiều tên láo ngoại vây công. Nguyên bản chỉ có 2 người truy sát miền nút, theo lấy Nam Trân cùng Diêu Khả Hân tới cứu viện sau, hiện tại số lượng của địch nhân lại thêm 3 cái. Còn tốt Diêu Khả Hân mặc trên người cấp 70 khô lâu khải rác bên trong còn ăn mặc cấp 70 phòng trang, lại thêm bản thân cường đại trị liệu kỹ năng cùng phòng ngự kỹ năng, nàng và nam chân còn có mềm nhũn coi như dùng ba địch năm, đối phương trong thời gian ngắn cũng không cách nào xử lý bọn hắn. thật mạnh chữa trị năng lực, chưa hết đem cái này trị liệu nghề nghiệp ra hỏa giết, không phải coi như chúng ta trọng thương cái này hai đầu ma thú, ra hỏa này một cái trị liệu kỹ năng xuống tới, bọn chúng lập tức liền sẽ đẩy máu khỏi hận. cái này hai đầu ma thú đem nàng bảo hộ chính giữa, căn bản là không có cách phá vây đi vào đem nàng xử lý, cũng chỉ nàng còn có hộ thuận kỹ năng có thể ngăn cản hư tổn hơn nữa trên người nàng mặc bộ này cấp 70 khải giáp phòng ngự còn như thế cao, cực kỳ khó phá mở phòng ngự. dạng này kéo dài thêm không phải biện pháp, đến lúc đó nàng đồng đội ruột thì tới, chúng ta liền không có cơ hội giết các nàng. diêu khả hơn hiện tại cũng gấp, nàng những cái kia tương đối như bức phòng ngự kỹ năng cùng tăng phúc kỹ năng đều có thời gian hồi, một khi thời gian hồi kết thúc, thương duyên vẫn còn chưa qua tới trợ giúp lời nói, vậy nàng liền đến để nam châm bạo lộ truyền tống kỹ năng, dẫn hắn cùng mềm nhũn chạy trốn. nam châm lúc tiến bảo, tại hạ tầng một đạo và tầng này đều tiêu ký mới truyền tống toa độ, bởi vậy thời khắc khẩn cấp có thể thi triển truyền tống kỹ năng thoát thân ngay tại Diêu Khả Hân sắp chống đỡ không được lúc, Thương Diên cuối cùng chạy tới. Mặc dù chỉ là đi qua ngắn ngủi vài phút, nhưng Diêu Khả Hân có loại chiến đấu mấy ngày mấy đêm căng thẳng cảm giác cấp bách. Nam người ư? đẳng cấp cao nhất ra hỏa lại có cấp 78. mươi Thương Diên tinh thần truyền âm nói, trốn xuống rừng rậm, đem bọn hắn dẫn xuống tới. Thu đến Thương Diên tinh thần truyền âm, Diêu Khả Hân cấp bách thông chi Nam Trâm cùng mềm nũn chuẩn bị trốn xuống đi. Nam Trâm lập tức thi triển độc long thổ tức kỹ năng bước lui địch nhân, đồng thời đưa đến khói độc trướng nhãn tác dụng bảo hộ Diêu Khả Hân cùng mềm nũn đằng sau, để các nàng đi xuống trước, đừng để các nàng chạy trốn. Lập tức, hai phát công kích tầm xa ma pháp kỹ năng hướng về Diêu Khả Hân cùng Mềm Nhũn bay đi. Diêu Khả Hân đáp xuống Mềm Nhũn trên mình, thi triển thánh thuẫn kỹ năng đem chính mình cùng Mềm Nhũn bảo vệ. Lựa chọn đoạn hậu nam Trâm bị cận chiến kỹ năng công kích, chỗ cổ lập tức xuất hiện một đạo vết thương giữa thận. Độc Long Trảo. Nam trâm còn dùng màu sắc, một chảo đánh bay đối phương, trực tiếp đánh cho trọng thương, mạnh mẽ chụp về phía mặt đất. Thế thế, tầng trời thấp chạy đến trợ giúp Khương Diên tranh thủ thời gian đối hướng bị Nam Trâm đánh rơi cấp 75 xuống ngoại, trước tiên đem núi Vương rơi đi. Bảo kích của 70 ma vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng, thừa dịp đối phương chậm thường, trực tiếp muốn đối phương mập nhỏ. Rất nhanh, mềm nhũn cùng Diêu Khả Hân đáp xuống trong rừng rậm, đoạn hậu bị thương Nam Châm cũng gạnh kháng mấy phát kỹ năng, một đầu đâm vào rậm rạp rừng cây. Sau lưng, gãy một tên đối thủ đuốn tên láo ngoại theo đuổi không bỏ rớt xuống tới. Thương Nhiên cảm ứng được bọn hắn toàn bộ tiến vào lĩnh vực của mình phạm vi sau, lập tức thực hiện nông dân nghề nghiệp bên trong duy nhất không cần sửa chữa, cũng có thể nắm giữ cường đại năng lực khống chế cùng thương tổn kỹ năng. Trong gà Hoa Quốc, thi triển kỹ năng này Phạm vi 740 mét tất cả thực vật đều phản phất sống lại, trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 74 cái thực vật mục tiêu, đem nó cụ hiện thành đủ loại hình dáng tiến hành tìm kiếm. Có thể là binh khí hình tượng, có thể là nhân cách hóa hình dáng, cũng có thể là ma thú hình dáng các loại. Chỉ thấy bốn khỏa che trời cự một hóa thành thực vật tự nhân, đột nhiên giỗi ra bàn tay lớn chụp về phía hạ xuống tới bốn tên lá ngoại, hù dọa đến bọn hắn chật vật chạy trốn. Cùng lúc đó, mấy chục cây dây leo như là linh xà hướng về bốn người quấn quanh đi qua. Dương Dập là Khương Diên sơn chính. Hắn lĩnh vực này kỹ năng vừa ra tới, Lập tức để bốn tên lão ngoại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỗ sâu trong đó diêu khả hân đều nhìn mốc. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Khương Diên thi triển trông gà hóa quốc kỹ năng, không nghĩ tới Khương Diên nông dân nghề nghiệp rõ ràng còn có lĩnh vực cường đại như thế kỹ năng. Khó trách Khương Diên để chúng ta đem bọn hắn cho dẫn xuống tới. Chương 5, muốn tự sát. Cửa đều không có. Chương 5, muốn tự sát. Cửa đều không có. Kỹ năng, trông gà hóa quốc tiêu hao 800 ma lực giới điệu, thi triển kỹ năng có thể tùy ý chi phối khống chế phương biên 740 mét bên trong tất cả có cây thực vật, thay đổi nó hình thái đặc thù tiến hành tác chiến, cao nhất chi phối số lượng không được vượt qua bản thân đẳng cấp, thời gian duy trì 7 phút 24 giây, thời gian hồi 100 điểm công. Đây là Khương Diên lần thứ 2 thi triển trong gà hóa quốc kỹ năng. Lần đầu tiên thi triển kỹ năng này là cùng Cụ rổ kỳ Cụ Dạ Sụ kẹ ở giữa chiến đấu, lúc ấy phối hợp ảnh ma kỹ năng, chỉ có cấp 72 hắn rưỡi vào hai cái này hai tầng lĩnh vực kỹ năng, khống chế nhiều cái bóng dáng khôi lỗi cùng thực vật binh đoàn, quả thực là kéo lại cấp 87 Cụ Dỗ Kỷ Cụ Dạ Sụ kẻ, thuận lợi bốc tháp pháp đi. Bây giờ tiến vào giết người sau vô pháp hủy thi diện tích phủ mặt đảo, thương duyên không thể thi triển sửa chữa kỹ năng nhằm vào địa nhân, cho nên làm nhanh chóng thăng cấp, trùng gà hóa quốc cái này lĩnh vực cường đại kỹ năng sẽ trở thành hắn tiếp xuống thường dùng nhất đòn sát thủ. Vừa vận hắn từ diêu lực nơi đó muốn đến không ít khôi phục tinh thần lực dữ thủy, dù cho một lần chi phối không chế 74 cái thực vật mục tiêu, hắn cũng có thể nghẹn kháng tới đi. Cảm thụ được xung quanh cỏ cây thực vật đột nhiên biến đến cùng người sống động vật như, truy sát tới bốn tên lão ngoại nộ nhịp thi triển kỹ năng ứng phó đột nhiên công hướng bọn hắn thực vật. Thánh quang, diêu khả hơn thi triển kỹ năng cho nam châm chữa thương phía trước nàng cho Khương Diên Thi triển trúc phúc kỹ năng hiệu quả đã kết thúc, không phải tại thu được 71 toàn thuộc tính tăng phúc dưới tình huống, Khương Diên Thi triển trong gà hóa quốc kỹ năng cũng có thể đạt được toàn diện tăng phúc. Bây giờ Diêu Khả hân trúc phúc kỹ năng tiến vào hồi chiêu thời điểm, vô pháp tiếp tục thi triển, tiếp tục cho Khương Diên tăng phúc. Nhưng nàng còn có cơ hội không hồi chiêu, có thể lặp lại thi triển thánh quang cùng thánh thuận kỹ năng có thể nhiều lần trị liệu, nhiều lần tạo nên hộ thuẫn tiến hành phụ trợ. Bốn người bọn họ đều lưu cho ta giết, vừa vặn có thể để cho ta đột phá cấp 75. Các ngươi xuất thủ lúc chú ý một chút, đừng cướp đầu người. Cương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy diêu khả hơn bọn hắn. Hai người hai thu ăn ý phối hợp. Tại trung gà hóa quốc trong lĩnh vực thực vật quân đoàn phối hợp xuống. Trước tiên thẳng hướng phụ trợ không chế hệ nghề nghiệp lãng ngoại. Đoàn chiến mở ra, trước hết giết phụ trợ. Đây là tất cả thức tỉnh giả đều muốn có được đoàn chiến ý biết. Phụ trợ không chết, địch nhân sẽ liên tục không ngừng thu được chiến đấu bay liên tục. Phục hoạt đảo bên trong chết chỉ sẽ rất cấp. Tiếp đó tại chỗ phục sinh, ngẫu nhiên truyền tống đến phục hoạt đảo một cái nào đó khu vực. Một khi địch nhân điện phục sinh tương đối gần, đến lúc đó lần nữa chạy về hiện trường, chiến cuộc sẽ biến đến càng ngày càng bất lợi bởi vậy nhất định cần tốc chiến tốc thắng mới có thể ngăn cản địch nhân phụ sinh sau lần nữa giết trở lại chiến trường nam trâm mềm nũn các ngươi ngăn trở bên trái cấp 78 mươi hỏa diêu khả hân phối hợp ta cho ta hỗn thuẫn chịu đến mệnh lệnh nam trâm lập tức thi triển độc dịch đạn kỹ năng hướng về bên trái cấp 76 mươi lao ngoại phun ra một phát tràn ngập tính ăn mòn cùng kịch độc độc dịch đạn ngăn cản đối phương giết tới bảo vệ phụ trợ khe gọi mềm nũn bơm bơm dạ dạ theo sát tại nam trâm đằng sau phụ trợ thỉnh thoảng thi triển một hai cái kỹ năng tiến hành phối hợp diêu khả hân lập tức thi triển thánh thuẫn kỹ năng cách không cho khương diên trụng vào tần một thánh quang hỗn thuẫn Cơ 73 phụ trợ lão ngoại đã phải bận rộn lấy chống cự thực vật minh đoàn công kích cùng quân quanh, lại muốn thi triển khống chế kỹ năng chống cự chính diện thẳng hướng hắn Khương Diên. Thạch hóa ngưng thị. Chỉ thấy đối phương hai mắt biến đến cực kỳ quỷ dị, con người phảng phất biến đến giống như hóa đá, mắt chỗ tới, tất cả thực vật đều biến đến cứng ngắc, hóa thành thạch bộ dáng. Hắn tận khả năng tránh đi đồng đội, bởi vì hắn kỹ năng này nhìn chăm chú bất luận cái gì bận sống đều sẽ khiến cho cứng ngắc hóa đá. Cho nên một khi nhìn chăm chú đồng đội, cũng sẽ dẫn đến đối phương biến đến hóa đá. Nhưng mà làm hắn nhìn chăm chú Khương Diên lúc, Khương Diên lại không nhận công chế, chọn mẹ không có cứng ngắc hóa đá dấu hiệu. Diêu khả hơn thánh thuẫn kỹ năng là thánh quang kỹ năng thêm hộ thuẫn kỹ năng kết hợp mà nàng thánh quang kỹ năng nắm giữ làm sạch trị liệu hiệu quả bởi vậy đã nắm giữ làm sạch hiệu quả trị liệu lại có hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả thánh thuẫn kỹ năng trực tiếp làm sạch đón đỡ hạ đối phương thạch hóa ngưng thị siêu không có gặp phải hóa đa khống chế Khương diên nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương trong tay tỷ lệ bạo kích cao tới 70 ma vương kiếm trực tiếp đâm xuyên qua ết hầu đối phương ô đối phương miệng mũi không khỏi tuôn ra máu tươi xung quanh cảnh cây dây leo như là dây thừng quấn quanh tới một mực chói lại đối phương tứ chi bệnh thương diên một kiếm đánh xuống phát động bạo kích kỹ năng, chém xuống đối phương toàn bộ cánh tay phải. Đem bọn hắn nhẫn chữa vật thu hết lại bổ đau. dạng này bọn hắn phục sinh sau liền sẽ bởi vì mất đi vũ khí trang bị, vô pháp dựng thẳng lên. Tại khi nói chuyện, Khương Diên đem đối phương cánh tay trái cũng cho tháo xuống tới. Diêu Khả hân tranh thủ thời gian đi tới, đem đối phương tay đứt nắm lấy vũ khí thu vào trong nhẫn chữa vật. Tiếp đó từ ngón tay đối phương bên trên lấy xuống nhẫn chữa vật. Khương Diên thì liền đối phương quần áo trên người cùng dậy đều cho cưỡng ép lấy xuống tới, coi thường phía trên nhiễm đại lượng máu tươi, trực tiếp thu vào trong nhẫn chữa vật bị nam châm cùng mềm nhút liên thủ ngăn lại cấp 78 lao ngoại thấy thế không khỏi giận mắng lên tiếng nhanh chóng thu hết xong trên người đối phương trang bị Khương Diên nhìn xem vết hầu bị đâm xuyên hai tay bị chém đứt hiện tại chỉ còn một hơi treo láo ngoại nam tử trực tiếp một kiếm đâm vào đối phương trái tim 58 40 điểm kinh nghiệm tới sủng tiếp theo một cái chớp mắt thần thánh phục sinh pháp tắc bao phủ đối phương thi thể cù tay cùng máu tươi tự động thu hồi phục hồi như cũ một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ trên người của đối phương bắn ra nháy mắt để nó phục sinh khỏi hạn tiếp đó hai chân tránh thoát đằng mạng tuất phước hư không tiêu thất tùy ý chuyển tông đến trong đảo địa phương khác Hiện tại bắt đầu, ưu thế cây cân nghiêng đến Thương Diên bọn hắn bên này. Đối phương chỉ còn 3 người, mà Thương Diên bọn hắn bên này là 2 người hai thú. Tuy là mềm nũn chân chính đẳng cấp chỉ có cấp 62, nhưng nó nhược hóa kỹ năng thời khắc mấu chốt vẫn là cực kỳ có tác dụng. Rất nhanh, Thương Diên cùng Diêu Khả hơn một chỗ phối hợp, lần lượt trọng thương cái khác hai cái láo ngoại, đồng dạng không đội bộ đao, cũng không cho bọn hắn tự sát cơ hội, thẳng đến đem bọn hắn trên mình nhẫn chứa vật cùng một bộ đầy đủ cấp 70 trở lên trang bị đều cho thu hết xong, Thương Diên vậy mới bộ đao tiến bọn hắn vào đường. Lần này cũng chỉ còn lại đẳng cấp cao nhất, thực lực tối cường cấp 78 lão ngoại. Tại thực vật binh đoàn ngăn cản lại, cho dù cái này cấp 78 lao ngoại có thể thoải mái phá hủy thực vật binh đoàn, nhưng vẫn là bởi vì thực vật binh đoàn số lượng quá nhiều, cùng nam châm cùng mềm nhũ ngăn cản, dẫn đến hắn vô pháp phá vây ra ngoài. Bây giờ hắn một cây chẳng chống góc nhà, Thương Diên liên thủ với Diêu Khả ở tới, cho dù hắn thủ đoạn ra hết, cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ tứ trảo, bị Thương Diên hai người cùng nam châm hai thú cho vây đánh trọng thương. Muốn tự sát, cửa đều không có. Thương Diên cấp Bách Huy kiếm ngăn cản đối phương tự sát, đem nó hai tay chặt đứt. Tại đối phương thống khổ phẫn nộ chửi mắng phía dưới, Lô Sạch tất cả trang bị, cuối cùng một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim, đưa nó rất cấp phục sinh. Đánh giết cấp 78 lao ngoại, Thương Diên lần này thu được 6240 kinh nghiệm, thành công đột phá đến cấp 75. Diêu lực cấp 84, hắn hiện tại có 10 xác suất có thể sửa chữa Diêu lực đẳng cấp, tiếp đó mang Diêu lực xuống tới Hàng Duy Đạc Quích, lợi dụng Diêu lực đẳng cấp ưu thế các cả, cả tăng cấp. Chương 6, các ngươi trước tập hợp, ta đi giết lâm bá chương 6, các ngươi trước tập hợp, ta đi giết lâm bá tính danh, Thương Diên chủ tộc, Hoa Hạ tộc nghề nghiệp, trợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 75. 4.660, 5500, khí huyết, 3.620 ma lực, 8.900 tinh thần, 3.645, 3.180, công kích, 3.618, 3.500, phòng ngự, 3.584, 3.150, tốc độ, 3.602, 3.100, ma kháng, 3.590, 3.150, kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết tây, phá giải, miễn dịch chú hại, ngụy, trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thù, hợp lại, râm giả chim, ảnh ma, bạn vật chất lỏng thiên công khai vận trồng gà hóa quốc thành công đột phá cấp 75, mươi lăm thương duyên bàn giao nói chờ sau đó ta muốn đi tới tầng cao nhất tìm kiếm cha ngươi các ngươi cẩn thận một chút gặp được một hai cái trên lệnh đẳng cấp không lớn lao ngoại có thể thử nghiệm đánh giết nhưng nếu như gặp phải nhiều tên hoặc là đẳng cấp cao hơn rất nhiều lao ngoại liền nghĩ biện pháp thoát đi truy sát thực tế không được nam châm liền thi triển truyền tống kỹ năng mang các ngươi chạy trốn diêu khả hơn nói tầng cao nhất tất cả đều là cấp tám trở lên cường giả trong đó còn có mấy cái đến gần cấp chín muốn đột phá cường giả ngươi lên đi cũng đến cẩn thận ưn Ta sẽ mau chóng cùng cha ngươi tụ hợp, sau đó cùng hắn một chỗ xuống." Nói lấy, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, cấp 75 sửa chữa thành cấp 80. Ma lực đẳng cấp không thay đổi, thực lực cũng không có bởi vì đẳng cấp đột nhiên cao cấp năm mà biến đến cần mạnh. Nhưng mà cái này thủ thuật che mắt kỹ năng lại lừa gạt được phục hoạt đạo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế. Lập tức, một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc chi lực đột nhiên khóa chặt Thương Diên, sau đó đem hắn chuyển tống đến phục hoạt đạo tầng cao nhất. "Ta tiến vào tầng cao nhất, ngươi ở đâu?" Thương Diên cho Diêu lực phát ra ma đạo tin tức. Diêu lực lập tức phục hồi, ta nghe ngươi nói cậu trốn ở sâu trong lòng đất uống vào rượu buồn đây. Thương Diên, nhìn ra được hắn là rất buồn bực, muốn không bị những cường giả khác phát hiện, diêu lực tối thiểu đến trốn ở ngàn mét sâu dưới đất, quả thực là làm khó hắn. đi ra phát cái tín hiệu, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Thương Diên tinh thần truyền âm phát ra ma đạo tin tức, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem trong khải giáp dung hợp cấp 60 mươi ẩn nấp ma tinh cho đội thành tàng hình theo sau ẩn tàng khí tức cùng thân hình, tướng về trên trời bay đi. chỉ thấy phù hoạt đạo tầng cao nhất nhiều chỗ đều bộc phát khủng bố cường đại ma lực khí tức, không ít địa phương rừng rậm đều biến thành chiến trường phế tích. Vô số đại thụ che trời bị ma pháp cường đại kỹ năng phá hủy, xa xa trên trời bạo phát đoàn chiến làm cho không gian xung quanh cũng vì đó rung dậy. Cấp bậc này các cường giả, tùy tiện một cái chiến đấu kỹ năng đều có thể tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu đỏ súng báo hiệu phóng lên tận trời, nổ ra chói lọi màu máu pháo hoa, hình dáng như là bị nạn hoa, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy tín hiệu ư, Diêu Lực phát tới ma đạo giọng nói, nhìn thấy khoảng cách có chút xa. Thương Diên hồi phục, ngươi thấy khoảng cách tín hiệu pháo hoa ước chừng 3, 4000m trên trời bạo phát đại chiến hay không? ta hiện tại liền ở vào bọn hắn cách lấy pháo hoa góc đối, ngươi hướng về cái phương hướng này bay tới, làm lý do an toàn, diêu lực trực tiếp mang vào cấp 80 khô lâu khải giáp, tiếp đó dựa theo khương diên nói phương hướng đang không bay lên. may mắn là trên đường đi tuy là có cường giả tinh thần lực khóa chặt hắn, nhưng bởi vì ma nhãn chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn khải giáp tin tức, vô pháp nhìn thấy cá nhân hắn tin tức, cho nên không có người chặn lại hắn, công kích hắn. ta nhìn thấy ngươi, ngươi lân cận tìm cái không có người vị trí hạ xuống đi, ta đến ngay. diêu lực tinh thần lực tranh thủ thời gian hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới, tiếp đó rơi xuống rừng rậm. Cảnh giác xung quanh đồng thời chờ lấy thương diên tới. Sửa chữa, thương diên lặng yên không một tiếng động đáp xuống diêu lực phụ cận, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem diêu lực trên mình mặc cấp 80 cốt long khải giáp cho đội thành cấp 70. Thiên yêu đảo tầng cao nhất cường giả ở giữa đại chiến không ngừng, bốn phía ma lực dung chuyển bất an, bởi vậy diêu lực không thể phát giác được thương diên tới gần. Thằng đến phát hiện trên mình mặc cốt long khải giáp đột nhiên bị một cỗ từ bên ngoài đến ma lực xâm lấn, tiếp đó trang bị đẳng cấp đột nhiên từ cấp 80 biến thành cấp 70, diêu lực mới phản ứng lại, vượn nắm nhìn xung quanh, ngoài ý muốn nói, tiểu tử ngươi đây là ở thân Khương Diên thi triển kỹ năng lúc bị ép giải trừ tàng hình trạng thái, xuất hiện tại sau lưng Diêu Lực. Suối theo ma lực bại lộ phương hướng, Diêu Lực xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đồng dạng ăn mặc Khải Giáp Khương Diên. "Hảo tiểu tử, trên mình bí mật cùng bảo bối còn thật không ít ta. Nắm giữ tàng hình kỹ năng ma tinh, Diêu Lực dùng tiền cũng mua không được, không nghĩ tới Khương Diên tiểu tử này lại cầm đến. Khương Diên tinh thần lực cuốn theo lấy ma lực bao phủ lên Diêu Lực, ma nhãn vô pháp xuyên thấu qua Khải Giáp xem xét Diêu Lực đẳng cấp tí tức, nhưng mà có thể dùng tinh thần lực xâm nhập trong đó tiến hành tra xét. Tính anh, Diêu Lực chủ tổng, Hoa Hạ tập nghề nghiệp, luyện kim thuật sĩ đẳng cấp Cấp 84 Khương Diên lập tức nhắm vào Diêu Lực thi triển sửa chữa kỹ năng. Cấp 84 sửa chữa thành cấp 79. Sửa chữa thất bại. Diêu Lực cao hơn Khương Diên cấp 9, bởi vậy Khương Diên chỉ có 10% sát suất có thể sửa chữa thành công. Tiếp tục thi triển kỹ năng. 10% sát suất vẫn là quá thấp, Khương Diên liên tục thi triển 8 lần sửa chữa kỹ năng, tiêu hao 4800 ma lực mới có thể thành công. Tức xuống dưới gặp. Khương Diên theo sau cho chính mình thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 80 cũng cho đổi thành cấp 79, theo sát phía sau truyền tống trở về tầng tiếp theo phục hoạt động. Các ngươi trước tập hợp, ta đi giết lâm bá nhìn xem hắn có hay không có tại Thiên Tiêu Đảo gặp phải đọa xá. Diêu lực cho Khương Diên phát ra tin tức, tiếp đó hỏi thăm Lâm Bá Phương Vị, nhanh chóng chạy tới. Khương Diên có khả năng lý giải. Lâm Bá xem như Diêu lực người tín nhiệm nhất, nếu như thân phận chân thật là Thiên Long Nhân lời nói, sau đó khẳng định sẽ gặp phải đâm lưng. Mà trong phục hoạt Đảo chết có thể phục sinh, cho nên hắn có thể lợi dụng Phục hoạt Đảo đánh giết Lâm Bá, hảo xác định Lâm Bá thân phận. Chỉ cần đánh giết nhắc nhở không phải đánh giết Thiên Long Nhân, vậy hắn cũng không cần lo lắng, đồng thời có thể đem Thiên Long Nhân đọa xá, thiên giới trở về sự tỉnh cáo chi Lâm Bá. Tiếp đó thuận tiện dẫn dắt Lâm Bá một chỗ tổ đội thăng cấp, phòng ngự chú đáo. Cuối cùng tiếp xuống hắn cùng Khương Diên là muốn tiến vào tầng cao nhất làm đại sự, cho nên làm nữ Nhi An quan muốn, hắn đến tìm người tìm cần tiến hành bảo vệ. Không bao lâu, Khương Diên tìm được Diêu Khả Hân cùng Nam Chân bọn chúng. Cha ta xuống tới ư? Diêu Khả Hân cấp bách hỏi thăm. Khương Diên gật đầu nói, xuống tới, hắn hiện tại muốn đi giết Lâm Bá, xác định một thoáng Lâm Bá thân phận lại cùng chúng ta tụ hợp. Diêu Khả Hân bất đắc dĩ nói, cha ta sợ là điên rồi, Lâm Bá là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, nếu như hắn bị Thiên Long Nhân đoạt xá, ta khẳng định là có thể cảm tụ ra. Đáng Thương Lâm ba thật bất và đột phá đến cấp 71, lập tức liền muốn bị cha ta cho giết trở lại cấp 70. Thương Diên nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ giết Lâm Bá xác định hắn thân phận. Diêu Khả Hân hỏi bật lại, vậy sao ngươi không giết ta xác định một thoáng thân phận của ta? Thương Diên thành thật trả lời, nếu như Nam Châm không cùng ngươi một chỗ tại Thiên Kiêu Đảo tổ đội lời nói, ta khẳng định sẽ chọn giết, nhưng Nam Châm tiến vào Thiên Kiêu Đảo sau trước tiên tìm tới ngươi, trong lúc đó ngươi cũng chưa từng xuất hiện ngộ nhập bí cảnh các loại tình huống, cho nên có thể bài trừ ngươi nghi. Ngược lại ta ngươi, hắn tiến vào hai lần Tiên Kiêu Đảo Không biết có hay không có bị đoạt xá, cho nên ta cùng cha ngươi cũng không có đem thiên long nhân đoạt xá bí mật nói cho hắn biết, chỉ là cảm thấy hắn sẽ không có bị đoạt xá. Làm dự phòng văn nhất, ta nhớ ngươi cha tiếp xuống cũng sẽ giết hắn một lần, nếu là không hạ thủ được, ta có thể giúp một tay xử lý ca người tử hình. Diêu Khả Hân Trước 7, Khương Diên, Nhi Tử, Nữ Nhi đều muốn giết một lần. Trước 7, Khương Diên, Nhi Tử, Nữ Nhi đều muốn giết một lần. Hát Sỉ Cấp 60 đạo tầm bên trong, Diêu Tuấn Phong đột nhiên hát hơi một cái. Cấp hắn. Tại Diêu lực can bài xuống bị Khương Diên cho sửa chữa thành cấp 64. Từ tiến vào phục hoạt đạo bắt đầu, hắn liền sử dụng ma đạo máy truyền tin liên hệ muội muội, nghĩ đến trước tiên cùng muội muội tụ hợp, tiếp đó huynh muội đồng lòng, kỳ lợi đo kim, dựa vào đẳng cấp cùng nghề nghiệp ưu thế, tại tầng này các các tham cấp. Kết quả muội muội muốn cùng Khương Diên còn có đồng học tổ đội, lại một lần nữa tha cho hắn bộ câu. Hắn không thể làm gì khác hơn là đơn độc hành động, tìm kiếm một thoáng lạc đàn thú săn. Cùng lúc đó, cấp 70 tầng này phục hoạt đạo bên trong, Diêu lực thông qua ma đạo máy truyền tin đại khái nắm giữ Lâm Bá vị trí, nhanh chóng hướng về Lâm Bá tiến đến. Lâm Bá tên đầy đủ gọi Lâm Bá Mạnh, đồng bối cùng văn bối cùng hắn quen thuộc sau đều tên gọi tắt hắn làm Lâm Bá. Tìm được, An mặc cốt Long Khải giáp Diêu lực rất nhanh liền tìm được Lâm Bá. Hắn xem như Diêu gia quản gia, bình thường cũng phụ trách quản lý đại lực thương hội một chút nghiệp vụ, lại thêm cấp bậc của hắn cũng không thấp, hiện tại đã đột phá cấp 71, cho nên hắn tại ma quan giới thương nghiệp bên trong vẫn là rất có nổi tiếng, nhân mạch cũng rất rộng rãi. Tiến vào phù hoạt đảo sau, Lâm Bá rất nhanh liền cùng ba cái hẹn xong tổ đội hảo lưu tụ hợp tổ đội. Một người trong đó rõ ràng là đột phá cấp bảy sau liền đã trì trệ không tiến, chậm chậm không tiếp tục tiến một bước thoát nguyên vũ. Lâm Bá cùng Hoắc Nguyên Vũ rất quen, lúc trước hắn liền cho Khương Diên tiến cử qua, biểu thị Khương Diên nếu là muốn đi Hoắc Nguyên Vũ con đường, hắn có thể tiến cử Khương Diên bái Hoắc Nguyên Vũ bi sư, bỏ chức vụ từ võ. Về sau không bao lâu, Lâm Bá phát hiện Khương Diên vô luận là thiên phú chiến đấu vẫn là võ học bản lĩnh đều không thua cho Hoắc Nguyên Vũ, thậm chí tại thực chiến cùng tốc độ lên cấp bên trên đều biến siêu lúc trước Hoắc Nguyên Vũ, liền không tiếp tục cầm Hoắc Nguyên Vũ tới cùng Khương Diên tương đối. Có người tới, La Diêu hội trưởng nói cái bằng hữu tiên ư? Phải là? Lâm Bá nhìn thấy An Mặc Cốt Long Khải giáp trang bị Diêu lực đang theo lấy bọn hắn chạy đến. Bọn hắn ma nhãn chỉ có thể nhìn thấy khải giáp đẳng cấp tin tức, vô pháp nhìn thấy bị khải giáp chọn vẹn che giấu nhân vật đẳng cấp tin tức. Mà Mario lực người mặc cấp 80 cốt long khải giáp đã bị khương diên cho sửa chữa thành cấp 70, không phải nhìn thấy đối phương ăn mặc cấp 80 khải giáp xuất hiện, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đây là cấp 70 lão tần, chỉ có cấp 70 đến cấp 79 thức tỉnh giả có khả năng tiến vào. Sau khi chết thấp hơn cấp 70 hoặc là đột phá đến cấp 80 thức tỉnh giả đều sẽ hạ xuống tầng một, hoặc là tấn thăng đến bên trên tầng một. Cho nên cấp 70 đạo tầng không thể lại xuất hiện người mặc cấp 80 trang bị, đẳng cấp tất nhiên vượt qua cấp 80 tồn tại. Còn nữa liền là tại tiến vào phía trước phụ hoàng đảo, Thương Diên thông qua Diêu Lực đem dư thừa cấp 70 khô lâu khải rắp bán cho Lâm Bá cùng Diêu Tuấn Phong, cho nên Lâm Bá nhìn thấy ăn mặc cấp 70 khải rắp trang bị Diêu Lực lúc, lập tức kết luận người tới liền là Diêu Lực bằng hữu. Trước lúc này, Diêu Lực liền là dùng lấy cớ này tìm kiếm Lâm Bá vị trí, tiếp đó thuận lợi tìm tới hắn. Cấp 70, cấp 71, cấp 74, cấp 75, không thi triển lĩnh vực kỹ năng lời nói, ta một người đối mặt bọn hắn bốn người. Còn thật không dễ làm mất bọn hắn, không để ý tới nhiều như vậy. Bạo lộ liền bạo lộ a. Kỹ năng: Luyện hóa lĩnh vực tiêu hao, 700 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng tùy tâm sở dục luyện hóa phương viên 840 mét bên trong tất cả vật chất, thay đổi nó vật chất hình thái hoặc vật chất kết cấu, kéo dài 8 phút 20 từ giây, kỹ năng hồi chiêu 100 điểm chung. Diêu lực tới gần 4 người sau, lập tức thi triển luyện hóa lĩnh vực kỹ năng. Trong khoảnh khắc, phương viên 840 mét bên trong tất cả vật chất đều muốn để cho hắn sử dụng, có thể tùy ý luyện hóa đủ loại hình thái hơn nữa có thể để trong lĩnh vực những cái này vật chất tại thuộc tính ngũ hành bên trong tự ý chuyển hóa luyện hóa thế là ngoại vi đất ngay mặt ngoài đột nhiên chui ra vô số đầu đất sét xúc tu tiếp đó đất sét nháy mắt luyện hóa thành không thể phá vỡ kim loại đường kính vượt qua ngàn mét to lớn lồng chim tại một hai lần hít thở ở giữa tự nhiên xây thành đem lâm bá bốn người cho chọn bẹn bao phụ lại ý tứ gì đây là tương tự với diêu hội trưởng luyện hóa lĩnh vực kỹ năng kẻ đến không thiện hắn dường như đem chúng ta vây lại ma lực của hắn kỳ tức rất mạnh chỉ sợ là sắp đột phá cấp tám mươi tồn tại. cùng tiến lên giết hắn Lâm Ba bốn người nhộn nhịp thi triển kỹ năng phát động tiến công. Bọn hắn tuy là nhận ra kỹ năng, nhưng bởi vì Diêu Lực cấp bậc là cấp 84, không có khả năng xuất hiện tại cấp 70 lão tầng, cho nên bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến ra tay với bọn họ người liền là Diêu Lực. Chỉ sẽ cảm thấy đối phương kỹ năng chức nghiệp cùng Diêu Lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng không sai biệt lắm, hoài nghi đối phương thất tỉnh nghề nghiệp hoặc cùng Diêu Lực đồng dạng, hoặc liền là nguyên tố pháp sư nghề nghiệp. Lúc này, vô số kim loại gai đất nổ lên, Lâm Ba bốn người nhộn nhịp bay đến côn trùng, chèn nẽ lấy gai đất tập kích. Mà những cái này gai đất tập kích không được lập tức luyện hóa thành bùi gai xích sắt, như linh xà tại tinh thần lực điều khiển xuống hướng về Lâm Bá bốn người bùi gai xích tới. Lâm Bá thức tỉnh nghề nghiệp là cấp A cuồng chiến binh, hắn lập tức thi triển cuồng bạo kỹ năng, cầm trong tay đại đao chém đứt truy kích quấn quanh tới bùi gai xích sắt. Nguyên tố chuyển hóa. Diêu lực không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích, lập tức thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng tiến hành phối hợp, chỉ thấy những cái kia truy kích quấn quanh Lâm Bá bốn người bùi gai xích sắt đột nhiên biến thành nước dây xích, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích cũng vô dụng bởi vì cái gọi là rút dao đoạn thủy thủy canh lưu vô số đầu bị chém đứt lập tức lại dung hợp khôi phục nước dây xích rất nhanh tựa như cùng như rắn nước lần lượt quấn chặt lấy lâm bá bốn người nguyên tố chuyển hóa nước dây xích chuyển hóa về kim loại xích sắt thành công quấn quanh chói buộc lại lâm bá bốn người diêu lực nháy mắt hướng về lâm bá đánh tới đấu phá lâm bá thi triển kỹ năng thể nội buộc phát ra một cú cường đại chiến đấu ma lực một lần hành động phá đi quấn quanh chói buộc tại trên người hắn bùi gai xích sắt nhưng mà diêu lực tốc độ quá nhanh chỉ cần hạn chế lại hắn ngắn ngủi một giây tả hữu thời gian. Diêu Lực liền đã giết tới trước mặt hắn, trong tay Tử Khương Diên phụ ma thăng cấp qua, dung hợp cấp 75 phá giáp ma tinh cấp 80 phá ma đao đột nhiên bổ về phía Lâm Bá cổ. Phúc. Phá ma đao thật sâu khảm vào Lâm Bá trong cổ, chỉ thiếu một chút liền có thể trực tiếp chặt xuống đầu của hắn. Diêu Lực không chút khách khí, một tay bắt được Lâm Bá đầu, sau đó dùng lực một cắt, trực tiếp đem Lâm Bá đầu đem cắt xuống. Lập tức, cột máu dâng trào, đánh giết cấp 71 người hoa hạ, kinh nghiệm không đồng tộc chém giết không có kinh nghiệm, kết quả này để Diêu Lực an tâm đồng thời, trong lòng cũng đối Lâm Bá sinh ra mảnh liệt tẩy nãy, nhưng hắn nhất định cần muốn giết một lần. Không chỉ là lâm bá, còn có Khương Diên, Nhi Tử, thậm chí là Nữ Nhi, hắn đều muốn giết một lần, bảo đảm bọn hắn không có gặp phải Thiên Long Nhân đó xá. Diêu lực ánh mắt giết lạnh, quả quyết hướng về cái khác ba cái người quen đánh tới, chỗ tay xác nhận một chút thân phận của bọn hắn. Kết quả diêu lực phát hiện loại trừ sau khi chết rất xuống cấp 69, gần ngã xuống tầng tiếp theo Hoắc Nguyên Vũ bên ngoài, còn lại hai cái tới từ cái khác thương hội quản lý cao người quen rõ ràng đều là Thiên Long Nhân. Chương 8, ta giết ngươi một lần, ngươi giết ta một lần chương 8, ta giết ngươi một lần, ngươi giết ta một lần nên chết Thiên Long Nhân thâm nhập so với ta trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Giết hết lâm bá bốn người, phát hiện trong đó hai cái đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là đánh giết thiên long nhân sau. Diêu lực sắc mặt lộ ra vô cùng ngấm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi, thật không thể nắm giữ truy tung định vị kỹ năng, khóa chặt hai cái này đoạt xá người quen thiên long nhân, đem bọn hắn từ hơn bảy mươi cấp cho giết tới rơi xuống tới phục hoạt đảo tầng dưới chót. Ngươi ở đâu? Phát cái đạn tín hiệu, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Diêu lực cho lâm bá phát ra ma đạo giọng nói. Một bên khác, phục sinh sau ngẫu nhiên truyền tống đến một cái nào đó khu vực lâm bá còn không có chỉ hoa tới. Tuy nói tại Phục Hoạt Đảo bên trong chết có thể phục sinh, nhưng mà tử vong quá trình là thật khó chịu lại khủng bố. Dù cho hắn năm ngoái tiến vào Phục Hoạt Đảo thời điểm liền trải qua 3 lần tử vong, nhưng hắn lần này bị giết vẫn là cảm thụ mãnh liệt sợ hãi. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hai tay không tự giác sờ về phía cổ, tiếp đó âm thầm nuốt một thoáng cổ họng. Không nghĩ tới đi vào không bao lâu liền bị xử lý một lần, hơn nữa còn không biết rõ địch nhân thân phận. Lâm Bá lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm lấy, hắn còn tưởng rằng đối phương là Diêu lực băng liễu tới cùng bọn hắn tụ hợp tổ đội, nhưng hiện tại xem ra khẳng định cũng phải. Cuối cùng đồng tộc chém giết là sẽ không thu được kinh nghiệm, trừ phi hai bên có thủ, bằng không sẽ không có người cố tình lựa giết người nhà để người nhà rớt cấp. Bằng không phục hoạt đạo thí luyện kết thúc, bọn hắn đem chuyện này báo danh liệp nhân hiệp hội, đến lúc đó cố tình sát hại người nhà ra hỏa là muốn chịu đến pháp luật chế tài. Thu đến Diêu Lực gửi tới Ma đạo giọng nói, Lâm Bá chậm một thoáng, vậy mới nghi ngờ hồi phục, ngươi xuống tới. Diêu Lực cấp 84 sẽ không phải nhanh như vậy liền chết năm lần, tiếp đó rơi xuống đến tầng này a. Cho tới bây giờ, Lâm Bá đều chưa từng hoài nghi phía trước giết chết hắn thần bí tồn tại liền là Diêu Lực. Bởi vì Diêu Lực không có lý do gì giết hắn, hơn nữa hắn cái mạng này vốn chính là Diêu Lực cứu được, nếu như hắn làm thật xin lỗi Diêu Lực sự tình, coi như Diêu Lực thật muốn giết hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chúng chi hắn mười mấy năm qua căn bản cũng không có làm qua thật xin lỗi Diêu Lực sự tình. Bởi vậy Lâm Bá chỉ hoãn tới sau, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lực tương hội đặc chế ma đạo đạn tín hiệu đối bầu trời phóng ra. Khi màu đỏ bị ngạn hoa hình dáng đạn tín hiệu pháo hoa ở trên trời nổ vang, Diêu Lực lập tức hướng về Lâm Bá phương hướng bay đi. Khoảng cách không phải rất xa, cấp 80 hắn rất nhanh liền bay đến phụ cận, hạ xuống trong rừng rậm. Tinh thần lực hướng về xung quanh quyết tán, tìm kiếm lấy Lâm Bá thân ảnh. Xoay theo tinh thần lực cảm ứng được một cố đẳng cấp ở vào cấp 70 tại Hữu Ma Lực khí tức, Diêu Lực rất nhanh liền tìm được Lâm Bá. Mà Lâm Bá nhìn thấy hắn lúc, nháy mắt lông tơ dự thẳng, co cẳng liền chạy. Con mẹ nó, gia hỏa này tại sao cũng tới? Ta là ngủ lão bà hắn vẫn là sao? Cần dùng tới dạng này làm ta sao? Cho đến giờ phút này, Lâm Bá vẫn là không có hoài nghi Diêu Lực. Lâm Bá, là ta. Lời trong đầu vang lên Diêu Lực tinh thần truyền ấp lúc, Lâm Bá toàn bộ người đều ngây dại. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn xem chậm chậm đi tới vừa mới tàn nhẫn cắt xuống đầu mình khải giáp nam trong ánh mắt sợ hãi bất an từng bước gặp khó dùng tin thay thế ta không phải cố ý giết ngươi ngươi nghe ta giải thích xong ngươi liền biết ta tại sao muốn ra tay với ngươi diêu lực nói ngắn gọn đem thiên long nhân tại thiên tiêu đảo bên trong đoạt xá thiên Kiêu tuyển thủ chuyện này nói cho lâm bá trừ đó ra diêu lực còn đem ma trang công hội trịnh hội trưởng lang nha công hội phó hội trưởng cùng phía trước cùng lâm bá tổ đội hai cái người quen đều là thiên long nhân chuyện này nói ra cho nên ta giết ngươi là muốn xác định ngươi hai năm trước tiến vào thiên tiêu đảo tầng cao nhất lúc lại sẽ không cũng bị thiên long nhân đoạt giá hiện tại đánh giết nhắc nhở biểu hiện không phải thiên long nhân ta an tâm. lâm bá nghe tới người đều nốc nhất là biết được phía trước cùng hắn tổ đội trong đó hai cái người quen đã bị thiên long nhân đoạt xá lúc, hắn chỉ cảm thấy đến có chút tê dại ra đầu. loại cảm giác này so vừa mới bị diêu lực giết chết còn kinh khủng hơn. diêu lực tinh thần truyền âm nói, ngươi nếu là không tin, chờ sau đó đem hách trí hàng cùng hoa minh vũ dẫn tới, ta để ngươi giết bọn hắn một lần, ngươi liền biết ta không có lừa ngươi. lâm bá lắc đầu, tinh thần truyền âm biểu thị, ta tin tưởng ngươi nói, chỉ là ta không nghĩ tới thiên tiêu đạo thí luyện có thể thu được chuyển chức thăng chức cơ duyên lại là cái đoạt xá âm lưu. Hơn nữa ngươi cũng thật là, nếu như ngươi là lo lắng ta bị đoạt xá lời nói, các ngươi ta rất cấp xuống dưới, hoặc là tuấn phong thăng cấp đi lên, tiếp đó để hắn giết ta một lần tiến hành xác nhận liền tốt. Hà Tất để chính mình mất nhiều như vậy cấp xuống tới đích thân nghiệm chứng. Diêu lực phục hồi, ta không có rất cấp, Thương Diên tiểu tử này có cái kỹ năng có thể sửa chữa đẳng cấp cả người, không nghĩ tới liền phục hoạt đảo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế cũng có thể lừa qua, cho nên hắn đem đẳng cấp của mình đổi thành cấp 80, thành công tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất, sau đó đem cấp bậc của ta đổi thành cấp 70, để ta thành công xuống tới tầng này mà khác chuyện này trước mắt Tuấn Phong còn không biết do, bởi vì ta cũng lo lắng hắn hai năm qua tiến vào Thiên Tiêu đảo có thể hay không cũng bị đoạt sát. cho nên tiếp xuống ta cũng muốn giết hắn một lần, còn có khả năng vui mừng cũng tương diện, vì để cho chính mình yên tâm, tiếp xuống ta cũng muốn giết bọn hắn một lần. Lâm Ba trận tròn mắt, tuy là trong vùng hạc đảo chết có thể phục sinh, nhưng mà tử vong quá trình vẫn là rất thống khổ, rất dễ dàng để người tinh thần sụp đổ. loại trừ đánh giết nhắc nhở, chẳng lẽ không có những phương pháp khác có thể phán đoán một người đến cùng có hay không có bị Thiên Long nhân đoạt sát ư? Diêu lực lắc đầu nói, chỉ ít hiện tại loại trừ đánh giết, không có phương pháp khác có thể chứng minh. "Tốt, ngươi hiện tại mặc ta vào cho ngươi cái này cấp 70 khô lâu khải giáp, nói không cho phép hách chí hằng hai người còn có nữ nhi của ta cùng Khương Diên bọn hắn nhìn thấy đạn tín hiệu sau cũng chạy tới." Lâm Bá mau từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 70 khô lâu khải giáp mang vào, tiếp đó tinh thần truyền âm nói, "Hách chí hằng vừa mới cho ta phát ma đạo giọng nói, hắn chính xác chạy tới." Chỉ chốc lát sau, căn cứ đạn tín hiệu chạy tới cùng Lâm Bá tụ hợp hách chí hằng đáp xuống vùng giường rệm này, cho Lâm Bá phát ra tin tức hỏi thăm vị trí. Chờ sau đó ta đem hắn trọng thương khống chế lại, ngươi cho hắn một kích chí mạng. Diêu lực không tiếp tục cần dấu không còn áp chế thể nội ma lực khí tức, cảm ứng được cố này so với chính mình cường đại ma lực khí tức lúc, Hách Chí Hằng xôi theo ma lực phương hướng nhìn lại, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mẹ nó, gia hỏa này rõ ràng cũng đối tới, hơn nữa hắn còn có đồng đội. Hách Chí Hằng cảm thấy lâm bá mạnh khả năng lại bị đối phương giết đi, sau đó cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng rớt xuống cấp 69, rơi xuống đến tầm tiếp theo. Hắn cũng không quay đầu lại, cấp bách chạy trốn. Nhưng mà cao hơn hắn sơ sơ cấp 10 diêu lực dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp hắn, tiếp đó không bao lâu liền đem hắn làm trọng thương. Lúc này, lâm bá xuất thủ đồ đao, Đem cái này nhận thức 4-5 năm hảo hữu cho chén đầu. Đánh giết cấp 74 thiên long nhân, kinh nghiệm năm 1920 cho dù Diêu Lực đã sớm nói cho hắn trần tướng, lâm bá chính tay giết người quen hảo hữu, phát hiện đối phương là thiên long nhân sau, trong lòng vẫn là cảm nhận được chấn động cùng phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. thương Diên cùng Diêu khả hơn tới. Diêu Lực trực tiếp mở miệng nói ra, vì để cho hai bên yên tâm, ta giết ngươi một lần, ngươi giết ta một lần, như thế nào? Có thể. thương Diên đang có ý này chương 9. Ký sinh giêu lực chương 9, ký sinh giêu lực từ giêu lực xuống tới liền đi giết Lâm Bá bắt đầu, Khương Diên liền biết giêu lực khẳng định cũng muốn giết chính mình xác định thân phận, thậm chí khả năng còn muốn giết Nhi Tử nữ Nhi, hảo xác định Nhi Tử nữ Nhi đến cùng có hay không có bị thiên Long nhân đoạt xá. Bây giờ giêu lực giết hết Lâm Bá, xác nhận Lâm Bá không có bị đoạt xá sau, quả nhiên bắt đầu để mắt tới chính mình. Chỉ là Khương Diên cũng không nghĩ tới giêu lực rõ ràng không tiếc một mạng đổi một mạng, dùng rất một cấp để đánh đổi, thu hoạch thân phận của nhau cùng tiến nhiệm. Bởi vậy Phương Diên không chút do dự đồng ý, yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh kỹ năng đổi thành ký sinh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 Đây là Khương Diên trước khi trùng sinh tại trong phục hoạt đảo nhiều lần sử dụng một cái kỹ năng, bởi vì trong phục hoạt đảo sau khi chết liền sẽ phục sinh, cho nên hắn phục sinh kỹ năng tại nơi này là dư thừa. Mà đổi thành ký sinh sau, hắn có thể thần không biết quỷ không hay đem thể nội ma lực bản nguyên ký sinh đến cái khác thức tỉnh giả thể nội. Chỉ cần đối phương không có phát giác được bị hắn ký sinh như thế tại thời khắc bấu chốt, hắn chỉ cần thu hồi ma lực bản nguyên, liền có thể nháy mắt thu hoạch đối phương thể nội ma lực phụng dưỡng đến trên người mình. Lấy ra ma vương kiếm, Thương Diên bình tĩnh nói, "Ta trước động thủ đi. Không phải ta trước hạ xuống một bậc, đến lúc đó liền không đổi được đẳng cấp của ngươi." Diêu lực quả quyết đồng ý, trực tiếp cởi xuống cốt Long Khải giáp cùng áo, mở rộng ý chí, hào phóng chịu chết. Cương Diên không chút do dự nâng lên Ma Vương Kiếm, tiếp đó bụng trộm thi triển kỹ sinh kỹ năng, hướng về Diêu lực vị trí trái tim đâm tới. Chỉ thấy không có phát động bạo kích kỹ năng Ma Vương Kiếm chỉ là hơi đâm vào ngực Diêu lực, không thể đâm vào vị trí trái tim. Kỹ sinh thất bại. Mới sát xuất, Cương Diên liền biết không có dễ dàng như vậy kỹ sinh thành công. Hán Kiếm cớ nói lấy, nghẹt, vận khí có chút suy sẹo. Cấp bảy bạo kích Ma Đình, bảy tỷ lệ bạo kích rõ ràng không thể phát động bạo kích kỹ năng. Cương Giên nhìn xem đau đến nhíu mày Diêu lực rút ra ma vương kiếm, nắm diêu lực vị trí trái tim tiếp tục dùng sức đâm đi vào. lần nữa vụng trộm thi triển ký sinh kỹ năng, ký sinh thất bại. diêu lực nhìn xem ngược ngay tại róc rách chảy máu hai đạo vết thương, tức giận nói, tiểu tử ngươi cố tình à? lại cho ngươi một cơ hội. nếu như vẫn là giết không được ta, vậy ta liền không cho ngươi giết. thương Diên bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn a. ngươi cấp 84, phòng ngự như thế cao, ta chỉ có cấp 75, nếu như không thể phát động bạo kích lời nói, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ da thịt của ngươi phòng ngự. nói lấy, thương duyên lần nữa yên lặng thi triển ký sinh kỹ năng tiếp tục huy kiếm đâm về giêu lực vị trí trái tim. Mà một bên Lâm Bá nghe hắn nói như vậy đều trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Cấp 75. Thương Diên tiểu tử này rõ ràng cấp 75. Hắn một cái thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp, đi Hoắc Nguyên Vũ Đường đi phế nghề nghiệp thức tỉnh giả, không đến thời gian 3 tháng, rõ ràng đột phá đến cấp 75. Đúng lúc này, thương Diên vận khí không tệ, cuối cùng ký sinh thành công. Nhưng mà hắn một kiếm này vẫn không thể nào đâm vào giêu lực trái tim, dẫn đến ngực giêu lực lần nữa ra tăng một đạo đi sâu ra thịt kiếm thương. Máu tươi không ngừng chảy. Từng trận đau nhói đè giêu lực cảm giác trà tấn. Mà nó, tiểu tử ngươi đến cùng được hay không?" Diêu Lực phiền muộn muốn chết, sớm biết chưa kể tới ra cùng Khương Diên lẫn nhau giết, trực tiếp giết Khương Diên liền tốt. Thử một lần nữa, ta cũng không tin 70% tỷ lệ bạo kích, liên tục 4 lần đều không thể phát động. Lần này Khương Diên làm thật, ma lực không còn là yên lặng thi triển kỹ dân kỹ năng, mà là thi triển Ma Vương kiếm bên trong dung hợp bạo kích kỹ năng. Cú may 70% xác suất cũng không thấp, hắn một lần liền thành công. Bạo kích. Nháy mắt, Ma Vương kiếm đâm xuyên Diêu Lực ra trận phòng ngự, đâm tới Diêu Lực trái tim. Diêu Lực một mặt thống khổ, gắt bỏ nói, "Dùng lại điểm kinh" gặp Diêu lực như vậy vội vã chịu chết, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn, dùng sức đẩy kiếm đồng thời, lần nữa phát động bạo kích kỹ năng, thành công đâm xuyên qua Diêu lực trái tim. Hoa, Diêu lực đột nhiên một cái lao huyết phun ra, ánh mắt bắt đầu biến được mất cháy tan rã, khí tức tử vong ở trong lòng sinh sôi. Nếu không phải hắn mấy năm qua này tại trong phục hạc đạo chết nhiều lần, hắn còn thật chịu không được tử vong trong quá trình thống khổ cùng tuyệt vọng. Đánh giết cấp 84 người hoa hạng, kinh nghiệm không rất tốt, Diêu lực quả nhiên là an toàn, tiếp xuống có thể yên tâm cùng hắn liên thủ hợp tác. Một bên, tận mắt nhìn thấy phụ thân bị Khương Diên giết chết quá trình, trong lòng Diêu Khả Hân vẫn là có chút khó chịu. Một giây sau, một cỗ cường đại sinh mệnh pháp tắc bao phủ Diêu lực, chỉ thấy Diêu lực thi thể tại chỗ phục sinh, nhưng mà đẳng cấp lại từ Khương Diên sửa chữa cấp 79 biến thành cấp 83. Khương Diên trước tiên đối Diêu lực thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu lực cấp 83 cho lần nữa đổi thành cấp 79, dạng này Diêu lực liền sẽ không trở lại tầng cao nhất. Một giây sau, Diêu lực ngẫu nhiên phục sinh truyền tống đến cái khác khu vực. Thương Diên lập tức dùng ma đạo máy truyền tin hỏi, như thế nào? Ngươi chưa có trở lại tầng cao nhất à? Trầm trong một giây lát, diêu lực vậy mới phục hồi, không có, vẫn là tại cấp 70 đảo tầng, điểm phục sinh cách các ngươi không phải rất xa. Khương Diên đám người tại chỗ chờ diêu lực trở về. Lâm bá vậy mới nhịn không được mở miệng, khó có thể tin nói, tiểu tử ngươi thật cấp 75. Khương Diên đừ một tiếng. diêu khả hân mở miệng nói ra, lâm bá, ta đã sớm đột phá cấp 70 nha. Còn có ca ta cũng đột phá cấp 70, chỉ là Khương Diên đem chúng ta đẳng cấp đội thấp, cho nên các ngươi cũng không biết chúng ta cấp bậc chân thật. Lâm Ba nói, các ngươi đột phá cấp 70 ta cảm thấy vẫn tính bình thường, nhưng mà Khương Diên tiểu tử này thức tỉnh cấp F nghề nghiệp, rõ ràng nhanh như vậy liền đột phá cấp 70, hơn nữa còn đột phá đến cấp 75. Hoắc Nguyên Vũ cố gắng nhiều năm như vậy mới đánh vỡ ghi chép, trở thành cái thứ nhất đột phá cấp 70 cấp F thức tỉnh. giả. kết quả Khương Diên từ thức tỉnh đến hiện tại, còn không tới 3 tháng thời gian, không mẹn mẹn đánh vỡ Hoắc Nguyên Vũ ghi chép, còn đột phá đến cấp 75. Ngẫm lại đều cảm thấy khoa trương. Đúng rồi. Hoắc Nguyên Vũ bị cha ngươi chém chết rất xuống cấp 69, cho nên hiện tại Khương Diên hẳn là trước mắt một cái duy nhất đột phá cấp 70 cấp ép thức tỉnh giả. Khương Diên đồng tình Hoắc Nguyên Vũ 3 giây, Hoắc Nguyên Vũ phía trước liền thiền tiêu đảo cũng không có tư cách tiến vào qua, hơn nữa coi như hắn có tư cách tiến vào, bằng hắn thức tỉnh rác rưởi nghề nghiệp, coi như hắn đưa tới cửa, nhưng cái kia Thiên Long Nhân cũng sẽ không đoạt xa hắn. Đều là cấp ép nghề nghiệp, nói thật giống như ngươi thức tỉnh nghề nghiệp không tựa như rác rưởi. Lâm Ba thực tế không muốn chửi bậy Thương Diên, hiếu kỳ nói, Thiên Long Nhân là cái dạng gì? Trưởng thành đến giống như chúng ta ư? Không sai biệt lắm. Cương Diên đáp trả Lâm Bá đủ loại nghi hoặc. Không bao lâu, Diêu Lực một mặt xúc động mong đợi sát trở về, hắn đã sớm muốn giết Cương Diên. Bây giờ cuối cùng có cơ hội này, chỉ thấy Cương Diên một mặt tiếc lặng, không sợ hai méo sẹo ổ, nói lấy, ta lười đến, thải quần áo trang bị, trực tiếp chặt đầu a. Hảo tiểu tử, thật có loại. Diêu Lực thực tình cảm thấy thất bụng, yên lặng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra cấp 80 đại đao. Vụ. Đao mang hiện lên, đầu Cương Diên nháy mắt chuyển châu rơi xuống mặt đất. Trương Muội, con gái của ngươi nhiều hiểu chuyện, còn không tranh thủ thời gian chém chết nàng trươn mười, con gái của ngươi nhiều hiểu chuyện, còn không tranh thủ thời gian chém chết nàng. luận tử vong số lần, diêu lực cùng lâm bá gộp lại tử vong số lần phòng chừng đều không có cương diên một nửa. trước khi trùng sinh, cương diên tại bạo lộ sửa chữa kỹ năng phía trước liền không ít một mình thăng cấp, tiếp đó chết tại ma thú nhanh nuốt bên dưới. sau khi sống lại, hắn càng là ỷ vào phục sinh kỹ năng lợi tệ, nhiều lần khắc mệnh thăng cấp, cho nên cương diên là không sợ nhất chết, cũng không sợ đau một cái loại khác. dù cho đầu bị diêu lực chém xuống tới, cương diên liền mắt đều không cần nháy một thoáng, thậm chí còn không nói tiếng nào, để diêu lực cùng lâm bá đều sinh lòng kính nể đánh giết cấp 75 người hoa hạn, kinh nghiệm không đồng tộc chém giết không có kinh nghiệm. Xác định Khương Diên không có bị Thiên Long Nhân đoạt xá sau, trong lòng Diêu Lực liền yên tâm nhiều. Khi thực hắn tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Khương Diên đã bị Thiên Long Nhân đoạt xá, cho nên ngày kia hắn mới sẽ như thế phẫn nộ, muốn giết đoạt xá Khương Diên ra hỏa cho Khương Diên báo thù. Bởi vì hắn thấy, Khương Diên tuy là so Hoắc Nguyên Vũ càng có tiềm lực, nhưng mà Khương Diên tức tỉnh dù sao cũng là cấp thấp nghề nghiệp, chú định sau đó cũng sẽ cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng, đột phá cấp 70 sau liền cực kỳ khó tiến thêm một bước nhưng mà tiến vào thiên tiêu đảo hắn phát hiện khương diên dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá cấp 70 lúc, hắn lập tức kết luận khương diên khẳng định là bị thiên long nhân cho đọ xá về sau khương diên tuy là cùng hắn giải thích nhưng trong lòng hắn vẫn là đối khương diên không yên lòng không tín nhiệm bất quá bây giờ chính tay giết khương diên một lần đánh giết nhắc nhở không có biểu hiện là đánh giết thiên long nhân sau hắn liền triệt để yên tâm cũng triệt để tín nhiệm khương diên chỉ thấy một cỗ cường đại sinh mệnh pháp tắc bao phủ tại khương diên trên mình bị diêu lực chém đứt đầu tại cỗ này pháp tắc lực lượng phía dưới tiếp trở về máu tươi cũng theo đó lưu trở về thể nội cấp bảy khương diên chết một lần hạ xuống một bậc. Một giây sau, Thương Diên hư không tiêu thất, ngẫu nhiên chuyển tống đến cái khác điểm phục sinh. Ngay sau đó, Nam Châm đột nhiên hư không tiêu thất, tiếp đó Thương Diên xuất hiện tại Nam Châm vị trí. Hắn là thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng Nam Châm đổi vị trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Châm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, cũng quay trở về tại chỗ. Một màn này trực tiếp nhìn ngốc lâm bá, tình huống như thế nào? Đây là phát sinh cái gì? Diêu Khả Ân nói ngắn gọn, giải thích đến, Thương Diên là dùng một tổ có khả năng hai bên đổi vị ma tinh kỹ năng, cùng Nam Châm đổi vị trí trở về mà nam chân có truyền tống kỹ năng, cho nên nó cùng khương diên đổi vị sau, lập tức thi triển truyền tống kỹ năng chạy về. khương diên lúc này nói, tiếp xuống ngươi có muốn hay không giết con gái của ngươi còn có nhi tử xác nhận một chút. diêu lực tuy là rất muốn giết một lần nữa nhi để cho mình yên tâm, nhưng nhìn chính mình từ nhỏ dùng đến lớn áo đông nhỏ, hắn cuối cùng vẫn là xuống không được cái này độc thủ. thế là hắn bụng trộm cho khương diên tinh thần truyền âm, hổ dứa không ăn nữ, ngươi giúp ta giết một thoáng xác nhận một chút. khương diên trực tiếp mở miệng hỏi diêu khả hân, cha ngươi để ta giết một thoáng ngươi, xác nhận một chút ngươi có hay không có bị tiên long nhân đòn xá, ngươi thế nào nhìn? Diêu lực, mẹ, tiểu tử thối này cố tình. Diêu lực lúng túng ho khan một tiếng, cấp bách giải thích, ta đây là tham dò Khương Diên đây. Nữ Nhi có hay không có bị đoạt á? Thân là phụ thân ta có thể cảm thụ không giả ư? Diêu Khả Hân mới không nghe hắn giải thích, lâm ba cùng Khương Diên đều bị giết một lần, nói do phụ thân hiện tại là ai cũng không tin, cho nên muốn lợi dụng phục hoàn đảo cơ chế, đem người bên cạnh, bao gồm Nhi tử, Nữ Nhi đều cho giết một lần, hảo xác nhận trong bọn họ có người hay không đã bị Thiên Long Nhân đoạt á. Diêu Khả Hân giúp quan học Khương Diên lấy xuống khải rác búa rác, tiếp đó nghiêng cổ, thong dong chịu trên nói các ngươi đều chết một lần, ta nếu không chết một lần, các ngươi phỏng chừng cũng sẽ không yên tâm. tuy là ta sợ đau sợ chết, nhưng mà cùng bị người nhà bằng hữu hoài nghi so ra, chết một lần đây tính toán là cái gì? thương Diên thấy thế, cấp bách giật dây, nhìn, con gái của ngươi nhiều hiểu chuyện, còn không tranh thủ thời gian chém chết nàng. ta mẹ nó, diêu lực thật muốn chém thương Diên. hắn là thật đối nữ nhi không hạ thủ được, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lâm bá. mà lâm bá đối mặt từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu thư, cũng là giả bộ như xem không hiểu diêu lực ánh mắt bộ dáng, không nguyện làm cái này tội nhân. Thương Diên nhìn không được, trực tiếp lấy ra ma vương kiếm, không cho Diêu Khả Hân cơ hội phản ứng, một kiếm bạo kích lập tức chém đứt đầu của nàng, cùng chém đứt một nửa bím tóc đuôi ngựa. Lăng Nha lầm nhằng, Thương Diên chửi bậy xong, đem trên mình âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển lấy ra, cột vào Diêu Khả Hân cổ tay phải bên trên. Chỉ thấy trên mặt đất Diêu Khả Hân đầu chết không nhắm mắt mà nhìn trầm trầm vào hắn, hiện nhiên không nghĩ tới hắn rõ ràng thật đối tự mình độc thủ. Diêu lực nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhìn xem thi thể tách rời Lữ Nhi, cho dù biết Lữ Nhi tiếp xuống sẽ phục sinh, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy một trận thống khổ cùng phẫn nộ. Đánh giết cấp 71 người hoa hạng, kinh nghiệm cũng tốt, con gái của ngươi không có bị đoạt xá. Nói xong, Diêu Khả Ân thành công phục sinh, đẳng cấp rất xuống cấp 70, bị ngẫu nhiên chuyển tống đến cái khác khu vực. Có lẽ là lần đầu tiên tử vong nhận lấy không nhỏ tinh thần bất thường, Diêu Khả Hân chậm chạp không có thôi động âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng trở về. Diêu Lực lo lắng nữ nhi, không thể làm gì khác hơn là thi triển hắn cùng trên người nữ nhi cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cưỡng ép đem nữ nhi cho đổi trở về. Nhìn xem cùng Diêu Lực đổi vị trở về, ánh mắt gốc trẻ bên trong tràn ngập tự vong sợ hãi Diêu Khả Hân. Khương Diên biết nàng là lần đầu tiên trải qua tử vong, cho nên khó mà tiếp nhận tử vong mang tới thông khổ trùng kích. Các người tại nơi này chờ Diêu Lực, ta xuống dưới đem Diêu Tuấn Phong mang lên tới, nếu là đột nhiên có người tới công kích các người, các người liền để Nam Châm mang các người chuyển tống thoát đi, không muốn chiến đấu. Nói xong, Khương Diên đem đẳng cấp đổi thành cấp 69, rơi xuống đến tầng tiếp theo. Không bao lâu, Khương Diên tìm được Diêu Tuấn Phong, sửa chữa đẳng cấp mang theo hắn tiến vào bên trên tầng một. Diêu Lực thu đến Khương Diên gửi tới tin tức sau, trước tiên thi triển cùng Nhi Tử cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, đem Nhi Tử đổi tới theo sau Diêu lực thông qua cùng Nam Trâm cùng tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển, nháy mắt đổi vị trở về, một nhà ba người trực tiếp đoàn tụ. Thương Diên phía trước đem cùng Nam Trâm cùng tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh cho Diêu khả hơn, bây giờ tại trên mình Diêu lực chỉ có thể chính mình bay đi cùng bọn hắn tụ hợp. Diêu Tuấn Phong nhìn xem ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt, trạng thái tinh thần không phải rất tốt muộn muội, cấp bách hỏi, lâm bá, đây là xảy ra chuyện gì? Ngụy ta thế nào sắc mặt khó coi như vậy, hơn nữa một bộ mất hồn mất bía bộ dáng. Diêu lực cùng Nam Trâm đổi vị sau khi trở về, nói, mọi người vừa mới chết một lần, bây giờ còn chưa chỉ hoa tới ngươi đừng quấy giày nàng. Diêu Tuấn Phong lập tức đằng đằng sát khí, ai liếc? Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn báo thù. Diêu Lực nói, cái này không đổi, ngươi trước tới một thoáng, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Vật gì tốt? Diêu Tuấn Phong hướng đi phụ thân, chỉ thấy phụ thân đột nhiên từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái đại đao. Hắn cho là phụ thân là thu hết đến thuộc tính như bức, ma tinh cường đại trang bị tốt cho chính mình, đang chuẩn bị tới đó đao, kết quả phụ thân đột nhiên vung đao, không có chút nào phòng bị hắn lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đông. Diêu Tuấn Phong đầu rơi xuống dưới đất, đồng dạng chết không nhắm mắt, ánh mắt tràn ngập bảy phần khó có thể tin, ba phần thống khổ tuyệt vọng. Mắt thấy một màn này, Lâm Bá cũng là phụ. Nữ Nhi không hạ thủ được, kết quả sát khí nhi tử không có chút nào mang do dự. Không biết còn tưởng rằng nhi tử không phải hắn thân sinh. Thế là Khương Diên trở về tụ hợp sau, phát hiện Diêu Khả Hần cùng Diêu Tuấn Phong đều là một bộ thất thần chấn nạn, mất hồn mất vía bộ dáng. Chương 11, cái này mấy người mặc khải giáp giá hỏa đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Chương 11, cái này mấy người mặc khải giáp giá hỏa đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Thật thê thảm một hồi nguyệt. Khương Diên nhìn xem mất hồn mất vía, còn không có từ tử vong đả kích bên trong chỉ hoãn tới Diêu Khả Hân hinh muội yên lặng đồng tình 3 giây. Theo sau Khương Diên một mặt nghiêm túc nói, điểm ấy đả kích liền chịu không được lời nói liền về nhà đi a. Miễn có thể hậu thiên giới trở về, thiên long nhân giết tới, các ngươi lên chiến trường cũng chỉ sẽ biến thành pháo hôi hoặc là đạo binh. Khương Diên những lời này để Diêu Khả Hân ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh, chỉ là nàng lần đầu tiên trải qua tử vong, cái kia thống khổ khủng bố quá trình vẫn là để nàng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Diêu Tuấn Phong năm ngoái tiến bảo phục hoạn đảo chết không ít lần tâm lý năng lực chịu đựng kỳ thực bất được chỉ là thời gian qua đi một năm lần nữa bị giết hơn nữa còn là bị phụ thân đích thân cầm đào chém đầu giết chết cho nên trong thời gian ngắn cũng khó có thể chỉ hoan tới thẳng đến thanh âm khương diên để tinh thần ý thức của hắn từ trong hỗn độn kéo trở về hắn mới có thể từ tử vong đả kích bên trong đi ra tới diêu lực đích thân xác nhận nhi tử không có bị thiên long nhân đoạt xa sau tinh thần truyền âm cho nhi tử giải thích giết hắn nguyên nhân diêu tuấn phong chấn động phía sau cuối cùng biết vì sao phụ thân đột nhiên muốn giết mình cho nên muội muội biến thành hiện tại cái dạng này cũng là bị phụ thân giết đưa đến đều nói hổ dữ không ăn thịt con phụ thân làm xác nhận nhi tử cùng nữ nhi có hay không có tại trong thiên kiêu đảo bị thiên long nhân đoạt xá là đã giết tử lại giết nữ à thời gian quý giá ta cần mau chóng đột phá cấp 80 mươi tiến về tầng cao nhất các ngươi phấn khởi không nổi liền tự sinh tự diệt à Dứt lời Khương diên đối diêu lực nói ta đã nói nhi tử ngươi cùng con gái của ngươi không trông cậy được chỉ sẽ kéo chúng ta chân sau đi thôi người ta liên thủ tăng thêm nam chân cùng lâm bá cũng đủ để giết xuyên tầng này diêu lực biết thương diên đây là phép khí tướng ừ một tiếng đối diêu tuấn phong nói chiếu cố tốt muội muội giữ lời An mặc cốt Long Khải Giáp Diêu lực cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến trên trời. Người mặc cấp 74 mà sao Khải Giáp Khương Diên cũng đi theo bay lên. Sau lưng, mặc vào cấp 70 khô lâu Khải Giáp Lâm Bá nhìn một chút Diêu Khả Hân huy nguội, cũng đi theo bay mất. Ngụy Trang Thành phố Thông Ma Thú Bộ Tráng hiệu quả còn chưa kết thúc Nam Trầm quay đầu nhìn một chút Diêu Khả Hân nhẹ ô hai tiếng, cũng đi theo bay lên. Diêu Tuấn Phong hiện tại đã chỉ hoàn tới, chỉ là đột nhiên bị giết, hiện tại lại đột nhiên theo phụ thân cùng trong miệng Khương Diên nghe được như vậy rung động tin tức tình báo đến mức đầu có chút lộn xộn. Lúc này, Diêu Khả Hân chập chờn thân thể đứng lên sát mặt tái nhận, tinh thần không phải rất tốt nàng đem khải giáp mũ giáp mang lên, tiếp đó yên lặng thả ra mềm nũng, cười tại mềm nũng trên lưng đuổi hướng Thương Diên cùng phụ thân. Diêu Tuấn Phong thấy thế cũng trang bị tốt cấp 70 khô lâu khải giáp, cấp bách bay lên trời, đuổi kịp bọn hắn. tiếp xuống chúng ta không khác biệt giết lung tung, gặp được ai liền giết ai. chờ chúng ta đem tầng này một ngàn tên thức tỉnh giả đều giết đi một lần, đến lúc đó không mệt mệt có thể toàn biên đột phá đến cấp 80, còn có thể biết đều có ai bị Thiên Long Nhân cho đòn xá. Thương Diên mở miệng nói lấy, nói đến đơn giản dễ dàng a, tuy là ta là có đẳng cấp ưu thế nhưng ta thức tỉnh luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp cuối cùng không có bạo phát loại chiến đấu kỹ năng, hơn nữa dễ dàng nhất khống chế nhân, đem nó đánh giết luyện hóa lĩnh vực kỹ năng dùng một lần liền đến hồi chiêu 100 điểm chung. Diêu lực cảm thấy khương diên đánh giá cao thực lực của hắn, nhưng cũng không tốt yếu thế, đã kích khương diên tốt đẹp như tưởng. hắn đổi đề tài, nói lấy phú hoàn đảo khẳng định cũng là thiên long nhân bị tác, đặc biệt phối hợp thiên tiêu đảo, để những cái kia thông qua thiên tiêu đảo đoạt xá trọng sinh thiên long nhân đi vào thăng cấp nhanh chóng cho nên ta hoài nghi trong phù hoàng đạo khả năng nắm giữ có khả năng xóa bỏ một ít ký ức pháp tắc năng lực. bằng không mấy năm qua này người khác tại trong phù hoàng đạo giết thiên long nhân, khẳng định sẽ kinh ngạc hiếu kỳ đối phương thế nào lại là thiên long nhân. từ đó bạo lộ thiên long nhân đoạt xá âm như bí mật. trừ phi mấy năm qua này tiến vào phù hoàng đạo thiên long nhân đều không có bị từng đánh chết, nhưng đây cơ hội là chuyện không thể nào. thương duyên cũng nghĩ đến cái này. cho nên tiếp xuống chúng ta không khác biệt giết người, xác định ai là thiên long nhân sau liền dùng ma đạo máy truyền tin ghi chép lại. Đến lúc đó coi như trong đầu chúng ta liên quan tới Thiên Long Nhân ký ức đều bị lực lượng thần bí xóa bỏ mất, chúng ta cũng có thể căn cứ chính mình lưu lại chứng cứ tin tức, từ đó thức tỉnh liên quan tới Thiên Long Nhân ký ức. Diêu Lực khẽ bước cẩm, cảm thấy Khương Diên đề nghị này không tệ. Lâm Ba lúc này nói, hách Chí hàng cùng Hoa Minh Vũ vừa mới cho ta phát ma đạo tin tức, hỏi ta có phải hay không cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng rất xuống tầng tiếp theo." Diêu Lực trả lời, "Ngươi phục hồi bọn hắn, nói ngươi chạy trốn một kiếp, hỏi bọn hắn ở nơi nào, đi theo bọn hắn tập hợp, tiếp đó lại đem bọn hắn giết một lần." Diêu Tuấn Phong nghe phụ thân vừa nói như thế, Khó có thể tin nói, hắc chí hằng cùng hoa minh vũ là bị thiên long nhân đoạt xá ư? Lâm Ba gật đầu một cái, phía trước cha ngươi đem hai người bọn họ còn có ta cùng Hoắc Nguyên Vũ đều giết đi một lần, kết quả bọn hắn hai người đánh giết nhắc nhở biểu hiện đều là thiên long nhân. Ngẫm lại thường xuyên có sinh ý lui tới người quen đều bị đoạt xá, Diêu Tuấn Phong chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Thế là tại Diêu Lực dẫn dắt tới, thương diện đám người bắt được ai liền giết ai. Tại Lâm Ba câu dẫn phía dưới, bại lộ hành tung hắc chí hằng cùng hoa minh vũ lại bị giết một lần. Mẹ nó, cái này mấy người mặc khải giáp ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Bá Mạnh khẳng định là phía trước phát tín hiệu thương thời điểm bị bọn hắn phát hiện, tiếp đó lại bị giết một lần, đạn cấp ngã xuống cấp 69, cùng Hoắc nguyên Vũ đồng dạng rơi xuống đến tầng tiếp theo, cho nên mới vừa rồi cùng chúng ta liên hệ căn bản không phải Lâm Bá Mạnh. Lâm Bá Mạnh khẳng định là trước khi chết bị bọn hắn thu hết đi trang bị, cho nên bọn hắn cố ý dùng Lâm Bá Mạnh ma đạo máy truyền tin lừa gạt chúng ta, dụ sát chúng ta. Tháng trước thiên tiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất liền là xuất hiện một cái ăn mặc cấp 70 khai giải giáp giáp hỏa, tiếp đó phá hủy hoàn toàn cùng đem định hồn châu cùng trong vẻ hồn phiên tộc nhân hồn phách đều cho tiêu diệt hầu như không còn. Lần này trong Thiên Tiêu Đảo không có một cái nào đoạt sát trọng sinh tộc nhân đi ra, hơn nữa Thiên Tiêu Đảo trùng tầm cùng tầm cao nhất loại trừ người hoa hạ, cơ hồ không có cái khác người trong nước tộc sống sót đi ra, nói rõ đối phương hơn vân nửa là người hoa hạ. Hiện tại có thể xác định chính là người mặc khải giáp trang bị tiến vào Thiên Tiêu Đảo ra hỏa khẳng định cùng đánh chết chúng ta cái này mấy cái khải giáp giá hỏa là một tổ chức. Nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ liền là nhằm vào chúng ta, ám sát chúng ta. Này cũng không đúng. Lâm Bá Mạnh không phải không có bị đoạt sát ư? Vậy hắn thế nào cũng bị bọn hắn lập đi lập lại ám sát. Đúng rồi. Tại Thiên Piêu Đạo đột nhiên có thể cùng ngoại giới bắt được liên liền lúc, từng có tin tức truyền ra xâm lấn Huyền Vòng Cung Giả Hỏa là người Đông Đành, mà người Đông Đành cùng người Hoa Hạ có huyết hải thông kiệu, cho nên cái này mấy cái Khải Giáp gia Hỏa không phải người Hoa Hạ mà là người Đông Đành mới đúng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liên hệ tộc nhân khác, đem chuyện này nói cho bọn hắn, tiếp đó tập hợp mọi người, ngược lại ám sát cái này mấy cái Khải Giáp gia Hỏa. Chương 12, luyện hóa linh vực phối hợp trồng gà hóa quốc trương mười luyện hóa linh vực phối hợp trồng gà hóa quốc Hương Diên nói lấy. Hách trí hàng cùng Hoa Minh Vũ hiện tại khẳng định hoài nghi chúng ta là tháng trước tại trong Thiên Tiêu đảo phá hoại Thiên Long Nhân đoàn xá khải giáp tổ chức, cho nên bọn hắn khẳng định đem cái tin tức này nói cho cái khác Thiên Long Nhân. Diêu lực khẽ gật đầu, cho nên tiếp xuống cùng bọn hắn một trôi tổ đội gia hỏa khẳng định đều là Thiên Long Nhân, liền sợ bọn hắn đều là song nghề nghiệp, đến lúc đó có nhân số ưu thế cùng kỹ năng chức nghiệp ưu thế, chúng ta muốn thua ở trên tay bọn họ. Thương Diên cũng không lo lắng, hắn ngược lại hy vọng Hách trí hàng bọn hắn dẫn dắt một đoàn Thiên Long Nhân tới báo thù, bọn hắn đi vào lâu như vậy. Đại chiêu kỹ năng khẳng định cũng đều sử dụng tới, tiến vào thời gian hồi, cho nên chúng ta có trang bị ưu thế cùng bay liên tục ưu thế tại, coi như số người của bọn họ là chúng ta một hai lần, chỉ cần Diêu Khả Hân cùng ta không có bị dây, bọn hắn cũng chỉ có vương tha báo thủ, hoặc là bị chúng ta từng cái săn giết phận. Diêu Khả Hân Thánh Quang kỹ năng không có thời gian hồi, chỉ cần ma lực đầy đủ liền có thể một mực cho đồng đội làm sạch trị liệu. Mà cương diễn vạn vật chất lọc kỹ năng có thể chất lọc thực vật bên trong sinh mệnh tinh hoa cùng ma lực phụ dưỡng chính mình hoặc là người khác, cho nên cũng có thể đưa đến trị liệu khôi phục hiệu quả, chỉ là không có Diêu Khả Hân kỹ năng hiệu quả tốt như vậy bởi vậy tại hắn cùng Diêu Khả Hân phụ trợ xuống, bọn hắn có thể một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh. chờ Diêu Khả Hân chúc phúc thời gian hồi kỹ năng qua, Thương Diên trông gà Hóa Quốc cùng Diêu Lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng có thể sử dụng. đến lúc đó hai người bọn họ phối hợp, coi như là tới mười mấy hai mươi thiên long nhân, bọn hắn cũng có lòng tin có khả năng đem nó bao vây bằng diện. Thương Diên hỏi, ngươi luyện hóa lĩnh vực kỹ năng còn bao lâu thời gian hồi? Diêu Lực trả lời, còn có hai mươi tư phút. Thương Diên tuy là xác định Diêu gia ba miệng đều là an toàn, nhưng mà vì để tránh cho sửa chữa kỹ năng bạo lộ gặp phải thiên long nhân cường giả kiếm kỵ. Khương Diên vẫn là không có dự định tại phục hoạt đảo bên trong bạo lộ sửa chữa kỹ năng, bằng không hắn có thể đem diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cho đổi thành cường hóa lĩnh vực, nhược hóa lĩnh vực các loại. Còn có diêu tuấn phong cùng lâm bá cá biệt kỹ năng, cũng có thể thông qua sửa chữa để bọn hắn tại kỹ năng tiến vào thời gian hồi, thu được nhiều cái sửa chữa sau có thể tiếp tục sử dụng cường đại kỹ năng. Bất quá Khương Diên không nguyện mạo hiểm. Trước khi trùng sinh hắn liền là từ phục hoạt đảo đi ra không bao lâu, tiếp đó đột phá cấp 70 gặp phải đầu tiên cấp 96 ma thú ám sát. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hoài nghi đầu này cấp 96 ma thú chỉ sợ cũng là Thiên Long Nhân cường giả khế ước chiến sủng, tiếp đó quốc gia hiệp hội cao tầng bên trong có Thiên Long Nhân ẩn nút, từ đó biết mình sửa chữa kỹ năng biến thái như vậy, tốc độ lên cấp lại nhanh như vậy sao, sớm làm đem chính mình cho bóp chết trong trứng nước. Chỉ là bọn hắn cũng không biết hương Nguyên còn lưu lại một tay, che giấu có thể chết sau phục sinh phục sinh kỹ năng, càng che giấu đẳng sau sửa chữa trọng sinh kỹ năng. Bây giờ trọng sinh, không đến thời gian 3 tháng liền đã đạt tới tiếp trước 2 năm rưỡi mới đạt tới tình trạng. Đồng thời còn biết Thiên Long Nhân cùng thiên giới trở về bí mật. Còn chiếc cây già có khả năng sửa chữa nắm giữ truyền tống kỹ năng ma thú chiến sủng. Hết thệ thuận lợi như vậy, thang cấp như vậy mạnh mẽ, Thương Diên tự nhiên không có khả năng lại để cho chính mình dẫm lên vết xe đổ. Tối thiểu tại đột phá cấp 90 phía trước, hắn là không có khả năng tùy tiện bạo lộ sửa chữa kỹ năng. Loại trừ năm châm, trước mắt trên đời này căn bản không có người sống hoặc là ma thú biết hắn rõ ràng nắm giữ một cái như vậy nghịch thiên thần kỹ. Lại người đến, chuẩn bị nên chiến. Diêu lực đổ một bình cao cấp ma lực dư thủy, đem hại giáp ngũ giáp mang hào, tránh bạo lộ thân phận. Thương Diên vừa mới thi triển thiên công khai vật kỹ năng cho Nam Trâm chế tạo riêng một bộ thú trang khải giáp. Ngay tại thi triển bản vật chất lọc kỹ năng chất lọc sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào lạnh giá cứng ngắt trong khải giáp, giao phó kim loại hoạt tính để khải giáp mặc vào liền cùng phổ thông quần áo như sẽ không ảnh hưởng động tác. Cuối cùng bị trang kỹ năng hiện tại chỉ có thể kéo dài bảy bốn phút. Nam Trâm độ công nhận quá cao, nếu là không bị trang thành cái khác ma thú bộ dáng, Thương Diên sẽ không để hắn đi ra chiến đấu, từ đó bạo lộ thân phận của hắn. Hiện tại có bộ khôi rất này, Nam Trâm cũng liền có thể cùng bọn hắn một chỗ trở thành thần bí khải giáp chiến sĩ. Thương Diên từ trong nhẫn chữa vật đem Nam Trâm thả đi ra, để Nam Trâm đem bộ này đặc biệt cho nó chế tạo riêng thú trang khải giáp cho mang vào. Rất nhanh, ma long hình thái khải giáp ma thú lóe sáng găm tràng. Đáng tiếc hiện trường không có dông cái, không phải đều phải bị Nam Trâm cái này lóa mắt khóc khải giáp cách ăn mặc cho mê đến không muốn không muốn. Có lẽ là cái này nửa giờ tới, Thương Diên bọn hắn bắt được ai liền giết ai, treo chọc không ít địch nhân, bởi vậy những cái kia bị bọn hắn sát hại rất cấp đám gia hỏa nhộn nhịp mang lên đồng đội, tìm tới báo thù rửa hận. Một lát sau, khó giải quyết nhất tới, chỉ thấy hơn mười tên ma nhẫn biểu hiện là hoa hạ tộc hơn nữa diêu lực bọn hắn cơ bản tất cả đều nhận thức người quen nhuộn nhịp dết tới đây giấu đầu lỗ đôi có dám hay không bả đầu khôi gỡ để chúng ta nhìn xem các ngươi đến tận cùng là thần thánh phương nào tháng trước tàn phá bốn phía thiên tiêu đảo trung tầng đỉnh phong cái khải giáp kia nam liền là trong các ngươi người nào đó a nguyên lai tưởng rằng các ngươi là người nhà cho nên các ngươi tại thiên tiêu đảo trung tầng tầng cao nhất chỉ dết láo ngoại thiên tiêu kết quả lần này tiến vào phục hoạt đảo phát hiện các ngươi người nào đều dết không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm từ bọn hắn không khác biệt dết người bắt đầu coi như bọn hắn là người nhà chúng ta cũng sẽ coi bọn họ là luật cũ bên ngoài cuồng đồ tiến hành xử trí. Tại khi nói chuyện, mấy người lập tức thi triển kỹ năng xuất thủ. Thương Diên đám người cấp bách đứng đối. Diêu lực có đẳng cấp ưu thế, phía trước giết mấy người đã trở lại cấp 84, bởi vậy những cái này hơn 70 cấp, cũng không bạo phát tính viễn chỉnh kỹ năng căn bản không đả thương được hắn. Thương Diên cũng trở lại cấp 75, tiên thiên mãn ma lực hắn đối ma lực nhận biết vô cùng linh mẫn, bởi vậy dự phán tránh né cùng cấp bậc viễn chỉnh kỹ năng đối với hắn tới nói liền là dễ dàng sự tình. Về phấn Diêu Khả Hân huynh muội cùng Lâm Bá, bọn hắn chết một lần sau hạ xuống một bậc, hiện tại Diêu Khả Hân cùng Lâm Bá vẫn là cấp 70, mà Diêu Tuấn Phong tuy là cao hơn bọn họ cấp 1, nhưng mà đối mặt những cái này hơn 70 cấp kỹ năng, ứng phó cũng cực kỳ khó nhọc. Diêu Khả Hân thi triển thánh thuẫn kỹ năng tiến hành đó nữa, thánh kỵ sĩ nghề nghiệp cùng thánh đấu sĩ nghề nghiệp các loại đều có thánh quang cùng thánh thuẫn kỹ năng, chỉ bất quá Diêu Khả Hân thánh quang cùng thánh thuẫn kỹ năng tại làm sạch trị liệu phương diện là cách xa dẫn trước toàn đại. Tất nhiên, loại trừ lâm đội, đích nhân là cảm thụ cung gia. Cho nên căn bản sẽ không bởi vì nàng thi triển thánh quang cùng thánh thuần kỹ năng liền hoài nghi nàng là thất tỉnh gia cấp S thánh tiên sứ nghề nghiệp diêu khả ân. Lúc này, Khương Diên tinh thần truyền âm hỏi Diêu Lực, "Luyện hóa lĩnh vực kỹ năng hồi chiêu kết thúc rồi hả?" "Chờ một chút, còn có hơn một phút đồng hồ." Diêu Lực rút đao xung phong tại phía trước, đơn đấu mấy người. Khương Diên không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Nhưng mà nhân số của đối phương là bọn hắn gấp 3, đẳng cấp chỉ là thấp hơn Diêu Lực nhiều cấp, lại phổ biến cao hơn Khương Diên bốn người. Cho nên lại chiến bắt đầu, Khương Diên đám người lập tức ở vào thế bất lợi. Trước hết giết cái kia trị liệu phụ trợ một cái cấp 78 gia hỏa để mắt tới Diêu Khả Ân, lúc này, Diêu Lực tinh thần truyền âm nhắc nhở Thương Diên, "Uy năng tốt." Thương Diên đáp lại, "Vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Diêu Lực lập tức thi triển luyện hóa linh vực kỹ năng, cầm tù mọi người. Cùng lúc đó, Thương Diên thi triển trong gà hóa quốc kỹ năng phối hợp, nháy mắt chuyển kém làm ưu. Chương 13, hiện tại muốn bỏ đi đã chậm. Chương 13, hiện tại muốn bỏ đi đã chậm. Diêu Lực luyện hóa linh vực kỹ năng có thể tùy tâm sử dụng luyện hóa phương viên 840m bên trong tất cả vật chất, thay đổi nó hình dáng đả thủ. Mà Khương Diên trong gà Hóa Quốc kỹ năng có thể tùy tâm sở dụng khống chế chi phối phương viên tháng 7 năm 50 mét bên trong tất cả thực vật, tùy tâm sở dụng thay đổi nó hình thái. Cả hai kết hợp, nhóm này hơn 70 cấp gia hỏa trừ phi có kỹ năng vừa vận kiểm chế lĩnh vực của bọn hắn kỹ năng, bằng không không bèn bèn khó mà phá vây, còn có thể trong hũ giết ba ba sẽ bị Khương Diên liên thủ với diêu lực bằng liệt. Nhớ ngày đó Khương Diên chỉ có cấp 72 thời điểm liền dựa vào kỹ năng này khốn trụ cấp 87 củ rổ kỵ cụ dạ sủ kẻ, bây giờ còn có cấp 84 diêu lực phối hợp, hắn căn bản không tưởng tượng nổi những cái này hơn 70 cấp giá hỏa muốn thế nào phá vây phản sát nhất là hắn cùng Diêu Lực còn có, có khả năng khôi phục tinh thần lực cao cấp dư thủy, có thể không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao, mặc sức phát huy ra lĩnh vực kỹ năng cực hạn. Diêu Khả hân, thi triển chúc phúc kỹ năng, Thương Diên tinh thần truyền âm. Diêu Khả hân thể nội phóng xuất ra từng sợi ma lực, chuẩn bị đồng thời cho các đồng đội thi triển chúc phúc kỹ năng. Kỹ năng, chúc phúc tiêu hao, 200 ma lực giới diệu, thi triển kỹ năng, nhiều nhất có thể đồng thời cho 7 cái mục tiêu thể giả tăng 70 toàn thuộc tính tăng phúc, thời gian duy trì 3 phút, thời gian hồi 60 phút. Diêu Khả Ân chúc phúc kỹ năng cực kỳ biến thái, nàng kỹ năng này là giai đoạn tính thang cấp Cấp 10 mở khóa thời điểm, chỉ có thể cho mục tiêu thể gia tăng 10 toàn thuộc tính tăng phúc, thời gian duy trì dài đến 10 phút. Đến cấp 20, liền biến thành có thể đồng thời cho 2 cái mục tiêu thể gia tăng 20 toàn thuộc tính tăng phúc, thời gian duy trì dài đến 9 phút. Bây giờ cấp 70, tuy là chúc phúc kỹ năng tăng phúc thời gian rút ngắn đến chỉ có 3 phút, nhưng mà toàn thuộc tính tăng phúc lại tăng tới 70 đồng thời cao nhất còn có thể đồng thời để 7 cái mục tiêu thể thu được chúc phúc. Khoa trương nhất chính là nàng cái này chúc phúc kỹ năng liền mục tiêu thể trang bị thuộc tính cũng có thể đi theo hưởng thụ 70 tăng phúc. Cũng chính là bởi vì có giao khả hơn cái này phụ trợ hợp tại Khương Diên mới dám nói coi như tới mười mấy hai mươi thiên long nhân, bọn hắn cũng có lòng tin có khả năng đem nó đoàn diệt. Dương, Khương Diên tuấn di đến giao Khả hân trước mặt, một kiếm đỡ được nhanh chóng giết tới, chính diện bổ về phía giao Khả hân mạnh mẽ công kích. Cái này cấp 78 gia hỏa thức tỉnh nghề nghiệp là tật phong kiếm hào tốc độ nhanh đến liền giao lực đều không thể phản ứng lại. Cũng may Khương Diên lực chú ý đặc biệt tập trung, đối với ma lực nhận biết vô cùng linh mẫn, bởi vậy cảm ứng được đối phương thể nội đột nhiên tuôn ra mãnh liệt ma lực ba độc lúc, Khương Diên lập tức liền biết có người thi triển kỹ năng tiếp đó bắt được đối phương thi triển kỹ năng phía trước đông đường lập tức thông qua dưới chân thuấn di ma tinh kỹ năng thuấn di đến diêu khả hân trước mặt đỡ được đối phương thi triển tận phong trảm, kỹ năng lợi kiếm thật nhanh phản ứng thực lực của người này không kém gì ta ngay tại trong chớp mắt này diêu khả hân thả ra ngoài mấy sợi ma lực đã khóa chặt tất cả mục tiêu tiếp đó thi triển trục phúc kỹ năng trong khoảnh khắc thương diên chiến lược bảo tăng 70 toàn thuộc tính tăng phúc để cấp 75 mươi thương diên nháy mắt thu được hơn tám cấp cường giả chiến lược diêu lực chiến lược tăng phúc càng rõ ràng Cấp từ hắn, tại chúc phúc kỹ năng thu được 70 toàn thuộc tính tăng phúc dưới tình huống, hắn cảm giác mình bây giờ mạnh đến đáng sợ. Coi như là đối mặt la hội trưởng, hắn cảm thấy chính mình cũng đã có lực đánh một trận. Đẳng cấp thực lực lạc hậu tại đại đa số địch nhân lầm bá cùng Diêu Tuấn Phong, giờ phút này thu được 70 toàn thuộc tính tăng phúc lúc, cũng là nháy mắt chuyển kém làm ưu. Liên cấp 62 mềm đúng, hiện tại cũng có thể ngăn chặn cấp 73 ra hỏa. Tất nhiên, kỹ năng có lợi lớn nhất còn phải là Khương Diên chỉ thấy trông gà hóa quốc kỹ năng phía dưới cụ hiện thành ma thú hình dáng cùng cự nhân hình dáng thực vật binh đoàn cũng nhận được thuộc tính tăng phúc làm cho công kích càng mạnh, phòng ngự càng mạnh. Khương Diên hiện tại nếu là thi triển ảnh ma kỹ năng lời nói bóng dáng khôi lỗi tại thu được 75 thuộc tính dưới tình huống cũng tương đương với nhiều một cái hơn 70 cấp cường lực trợ thủ. Chỉ là không có tất yếu trông gà hóa quốc kỹ năng phối hợp diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng đủ để đem cái này mới mấy ra hỏa cho đoàn diện. Huống chi mềm nhũn còn có một cái không có thời gian hồi được hóa kỹ năng có thể không ngừng suy yếu địch nhân. Đây là Khương Diên đem nó mềm hóa kỹ năng cho sửa chữa tới. Mềm núng cái này mềm hóa kỹ năng cũng cực kỳ biến thái, chỉ cần chúng nó mềm hóa sát tuyến, thuộc tính cá nhân lập tức liền sẽ suy yếu 50 đồng thời theo lấy đẳng cấp tăng lên, ngưỡng hóa thời gian cũng tại tăng lên. Từ cấp 1 lúc ngưỡng hóa 1 giây, đến hiện tại cấp 62 ngưỡng hóa 6. 2 giây, mềm núng tại đoàn chiến đấu tác dụng lộ ra càng thêm trọng yếu. Khuyết điểm duy nhất liền là địch nhân đầy đủ cảnh giác lời nói, rất dễ dàng liền sẽ tránh đi nó thi triển ngưỡng hóa kia sáng. Nhưng mà tại khẩn trương cao độ dưới chiến trường, vẫn là có không ít địch nhân lục tục ngao nghệ chúng chiêu. Kương Diên nhất tâm đa dụng, một bên điều khiển hai mươi mấy thực vật binh đoàn tiến hành tác chiến, một bên đơn phòng cấp 78 Thiên Long Nhân. Đối phương loại trừ nắm giữ tật phong kiếm hào nghề nghiệp, còn có một cái ma nhãn không thể biểu hiện nghề nghiệp. Nói rõ đây là thật tốt Thiên Long Nhân, tật phong kiếm hào nghề nghiệp là thân thể này nguyên chủ nhân cấp tỉnh nghề nghiệp, một cái khác ma nhãn không nhìn ra nghề nghiệp thì là Thiên Long Nhân bản thân cấp tỉnh nghề nghiệp. Chỉ thấy từng bước rơi vào thế bất lợi cấp 78 Thiên Long Nhân đột nhiên thi triển hộ thuẫn đỡ được thương Diên lang lệ tiên công, như gió mạnh chuẩn mất. Nhìn tới ngày này Long Nhân bản thân nghề nghiệp hẳn là phụ trợ loại phòng ngự phối hợp tật phong kiếm hào nghề nghiệp ngược lại có thể tạo được công thủ đều tốt tác dụng mấy ngày này long nhân đoạt xá tựa hồ cũng sẽ xem xét nghề nghiệp phối hợp cho nên trừ phi có đẳng cấp ưu thế hoặc là kỹ năng thuộc tính ưu thế bằng không còn thật không tốt săn giết bọn hắn thương Diên vừa thắng súng lên cho diêu lực tinh thần truyền âm ngươi có phải hay không vô pháp luyện hóa còn sống cây cối diêu lực đáp lại ừ ta chỉ có thể luyện hóa không sống mệnh thể vật chất tại thuộc tính ngũ hành bên trong tùy ý luyện hóa chuyển hóa thương duyên thi triển sửa chữa kỹ năng đem bình thường dùng đến nhiều nhất dơm dạ chim kỹ năng cho đổi thành đạo thảo long Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lấy hắn thi triển đạo thảo long kỹ năng, bên cạnh lập tức xuất hiện một đầu tử rơm dạ bệnh mã thành ma long. Giúp ta đem rơm dạ luyện hóa thành kim loại. Theo lấy Thương Diên tinh thần truyền âm, diêu lực phối hợp hắn, thông qua luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, phối hợp nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, đem rơm dạ cho luyện hóa chuyển hóa thành kim loại. Thương Diên không chung lấy kim loại thân thể, nắm giữ tương đương với chính mình 75 thuộc tính đạo thảo long thẳng hướng thiên long nhân. Mặc manh đơn giản dễ dàng rơm dạ thân thể biến thành không thể phá vỡ kim loại thân thể sau, đạo thảo long công kích phòng ngự đều rõ ràng mạnh rất nhiều. Thế là Khương Diên liên tục thi triển 6 lần kỹ năng, để Diêu Lực đem Cố Đạo thảo Long rơm dạ thân thể đều cho chuyển hóa thành không thể phá vỡ kim loại. Nguyên bản tại hai người bọn họ lĩnh vực kỹ năng phối hợp xuống, cái này mười mấy tiên long nhân liền đã có chút khó mà chống đỡ. Hiện tại lại thêm bảy con nan giải đạo thảo Long bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, rút lui trước. Chờ bọn hắn lĩnh vực kỹ năng hiệu quả kết thúc lại dết trở lại tới. Ngay vậy, Diêu Lực cười ha ha. Tại Khương Diên thực vật minh đoàn cuốn lấy bọn hắn lúc, Diêu Lực trọng điểm liền đặt ở da cổ lồng chim bên trên. Chỉ thấy đường kính vượt qua 1500 mét khổng lồ lồng chim hiện tại đã biến thành một tòa gần mức cao nhất cương thiết tòa thành. Loại trừ đỉnh vẫn là vô số đầu cốt thép, bốn phía sớm đã biến thành thật dày cương thiết tường thành. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn bỏ đi đã chậm. Chương 14, trời ta đây. Chương 14, trời ta đây. Cái kia ta xuất thủ. Diêu lực phía trước một mực tại luyện hóa ra cố lồng chim đem lồng chim cho ra cố cải tạo thành bốn mặt dày không thông gió, vách tường cứng rắn dày nặng cương thiết tòa thành, triệt để đoạn tuyệt đối phương chạy đi hy vọng. Uống xong một bình khôi phục tinh thần lực dư thủy, diêu lực tùy tâm sở dụng điều khiển trong phạm vi lĩnh vực ngũ hành vật chất. Từng đầu đất rắn từ dưới đất trồi ra, ngáy mắt chuyển hóa thành tương thiết trường xà lít nha lít nhít hướng lấy địch nhân quấn quanh đi qua. Cái này 16 người bên trong, không biết có bao nhiêu là tiên lão nhân, có bao nhiêu là người nhà. Nhưng tiếp xuống đem bọn hắn toàn bộ giết một lần liền biết ai bị đoạt xá, ai không có bị đoạt xá. Cái này không thích hợp. Thế nào cảm giác thực lực của bọn hắn so với chúng ta cường đại? Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta cũng có thuộc tính tăng phúc kỹ năng, thế nhưng cùng hai người này so ra, ta chọn bện ở vào thế bất lợi cảm giác tựa như là đối mặt hơn 80 cấp cường giả như. Lao lý, thi triển hủy diệt kỹ năng phá hủy tường đồng sắt. Không phải chúng ta liền là chó cùng rứt dậu, sớm muộn muốn bị bọn hắn từng cái đánh chết. Tút, giúp ta mở đường. Một giây sau, Diêu Lực đột nhiên giết tới trước mặt bọn hắn, trong tay cấp 80 đại đao mang theo hành tảo thiên quân khí thế vung hướng hai người. Ngượng ngùng, đường này không thông. Phúc! tại 70 toàn thuộc tính tăng phúc xuống, Diêu Lực một đao này uy lực mạnh đến trực tiếp quét bay đi ngăn lại hắn một kiếm này cấp 77 thiên long nhân. Cái này hai đều là người quen đều là nào đó công hội cùng nào đó trong thương hội tiếng tăm lừng lây cao tầng, nhưng mà từ bọn hắn thi triển khác biệt nghề nghiệp kỹ năng bắt đầu, Diêu Lực liền biết bọn hắn đã sớm bị Thiên Long Nhân đoạt sát. Một giây sau, Diêu Lực một đao bổ về phía bị đồng bọn xưng là Lao lý Thiên Long Nhân. Dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế, Diêu Lực hơi xuất thủ liền đã trọng thương cái này mà nhãn biểu hiện là cấp 76 gia hỏa. Rất nhanh, cái thứ nhất chết mất gia hỏa xuất hiện, đánh giết cấp 76 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 6080 chỉ cần là đẳng cấp không có thấp hơn cấp 10, có thể thu được kinh nghiệm tu săn, Diêu Lực đều không có nương tay để đỡ người. Hắn cũng muốn mau chóng thăng cấp, đột phá cấp 90, bằng không thiên giới trở về, nếu là hắn liền cấp 90 cũng không có, sau đó chỉ sợ cũng sẽ chỉ là pháo hơi mệnh. Đánh chết một người, giương lực thừa dịp đối phương phục sinh chuyển tống đi khẽ hở, nhanh chóng đoạt lại đối phương vũ khí cùng trên tay nhận chữ vật. Về phần bọn hắn trên mình trang bị liền không có thời gian tứ đoạt. Ngay sau đó, Thương Diên cũng mở hàng. Tại thực vật binh đoàn cuốn quanh quấy nhiều phía dưới, cùng chuyển hóa thành cương thiết chi khu đạo thảo lòng phối hợp xuống, Thương Diên vượt cấp đánh chết phía trước thẳng hướng Diêu Khả hơn cấp 78 giang hỏa đánh giết cấp 78 thiên long nhân, kinh nghiệm 6240 cương Diên điều khiển hai mươi mấy thực vật binh đoàn cùng bảy cái cương thiết chi khu đạo thảo Long công kích người khác, chính mình thì nắm chắc thời gian, thừa dịp đối phương chết rồi xuống lại, truyền tống rời đi khẽ hở, tranh thủ thời gian đoạt lại trên người đối phương nhẫn thứ vật cùng trang bị. Như vậy phục sinh sau bọn hắn liền sẽ bởi vì mất đi trang bị, thực lực giảm đi nhiều. Đồng thời khống chế nhiều cái như vậy thực vật binh đoàn cùng đạo thảo Long cương Diên tinh thần lực tiêu hao đến đặc biệt nhanh, tranh thủ thời gian phục dụng một bình khôi phục tinh thần lực dự trữ, sau đó tiếp tục đánh giết. Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng hiệu quả chỉ có 3 phút. Hắn cùng Diêu Lực Chí Ít cũng đến tại trong vòng 3 phút giết chết một nửa địa nhân. Hiện tại mới chết mất hai cái, Chí Ít còn lại muốn giết 6 cái. Lúc này, cùng Mềm nút một chỗ phối hợp Nam Trầm cũng muốn mở hàng. Chỉ thấy Nam Trầm không đội bộ đao, mà là dùng chân đẩy lấy trên người đối phương trang bị. Vị nó trọng thương đè xuống đất chính là cái cấp 73, ước chừng 3 40 tuổi nữ nhân. Cảm thụ được quần áo trên người bị một đầu ăn mặc cấp 70 kim loại khải giáp ma thú cho lổ sạch quá trình, vốn là bị thương nghiêm trọng, miệng vui xuất huyết nữ nhân đột nhiên khí đến tụ huyết. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, nàng thật vất vả đột phá đến cấp 73, thật vất vả lăn lộn đến hiện tại tình trạng này, kết quả lại bị một đầu ma thú cho vũ nhục. Hỗn đảo, nàng bị nền máu, thẹn quá thành giận mắng một câu. Cách. Nam châm to lớn đuốt rồng trực tiếp bẻ gãy nàng dãy rửa tay phải, sau đó đem phía trên đeo hai cái nhẫn chứa vật trò từng cái lấy ra. Xong, nam châm đối một bên mềm nún hu hảo, đem đầu người kinh nghiệm đưa cho đẳng cấp thấp đến đáng thương mềm nún. Mềm nún một chảo trụ chết bốn là đã hấp hồi nữ nhân. Nam châm hỏi, như thế nào? Lệnh rất nhắc nhở là người nhà hay là người xấu? mềm nhũ trả lời, "người nhà." Nam Châm lập tức dùng máy náy ánh mắt nhìn xem ngay tại phục sinh, chỉ còn một đầu quẩn cục không có bị nó lột nữ nhân, một bên trả lại đối phương nhẫn chữa vật cùng trang bị, một bên cho Khương Diên tinh thần truyền âm, "cái này nữ chính là mình người." Khương Diên nhìn một chút xui xẻo nữ nhân, tinh thần truyền âm hồi phục, "ân, hiện tại biết nàng là người mình, đến lúc đó gặp được nàng cũng không cần hận giết." Sau khi chết còn có tinh thần ý thức có khả năng cảm ứng xung quanh nữ nhân đột nhiên có chút ngậm, phục sinh sau nàng nhìn vừa mới đem nhẫn chứa vật cùng trang bị còn cho chính mình ma thú, trong đầu tự vong cảm giác thống khổ từng bước bị nghi hoặc thay thế. Ý tứ gì? Đem ta trang bị lột sạch, sau đó đem ta giết, cuối cùng lại đem ta trang bị đều cho trả trở về. Trời ta đây. Mang theo nghi hoặc không hiểu, phục sinh sau hương lâu các phó các chủ đường hiểu vân che lấy nam châm trả lại sau đặt ở trước ngực nàng trang bị quần áo, lập tức chuyển động đi. Rất nhanh, 3 phút chúc phúc hiệu quả kết thúc. Thương Diên giết 3 người, Diêu Lực giết 4 người, Nam Châm cùng Mềm Nút Liên Thủ giết 1 người, Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá mỗi giết 1 cái, Diêu Khả Hần còn không mở hàng. 16 tên địch nhân, ngắn ngủi 3 phút liền đã chết 10 cái, chỉ còn 6 người. Mà Khương Diên trong gà hóa quốc kỹ năng cùng Diêu Lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng còn có vượt qua một nửa lúc dài. Còn lại 6 người, Khương Diên càng đánh càng hăng, thoải mái giết chết hai cái, Diêu Lực cũng giết hai cái, còn lại hai cái cố ý lưu cho Lữ Nhi bổ đạo. Đáng thương Lâm Ba cùng Diêu Tuấn Phong tại trận này trong đoàn chiến chỉ là lan lộn đến một người đầu, hơn nữa Diêu Tuấn Phong đánh chết vẫn là không có bị Thiên Long Nhân đoạt xá người nhà. Diêu Lực tiếp môi nói, "Cái này 16 người bên trong, lại có 4 cái là không có bị đoạt xá, còn tưởng rằng bọn hắn đều là Thiên Long Nhân à?" Khương Diên yên lặng ghi chép bị đoạt xá danh sách đem xác định bị đoạt xá ra hỏa tăng thêm vào đoạt xá trên danh sách, mà bị bọn hắn giết một lần, phát hiện không có bị đoạt xá người nhà, tiếp xuống gặp phải lời nói cũng không cần giết, cuối cùng bọn hắn đều là cao cấp chiến lược. Sau đó thiên giới trở về, thiên long nhân xâm lấn còn phải dựa vào những cái này cao cấp chiến lược một chỗ chống lại. Thương lâu các phó các chủ đường hiệu vẫn không có bị đoạt xá, muốn hay không muốn liên hệ nàng, lôi kéo nàng. Diêu lực hỏi, Thương diên trả lời, đêm tối ta sáng, hiện tại còn không biết rõ có bao nhiêu người đã bị thiên long nhân đoạt xá. Cho nên hiện tại nói cho các nàng biết chân tướng các nàng cũng không nhất định tin tưởng, mà chúng ta cũng không có thời gian dẫn các nàng đi giết Thiên Long Nhân tiến hành chứng minh. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tranh thủ thời gian thăng cấp, sau đó tiến vào tầng cao nhất thả La hội trưởng đi bảo, nhìn hắn đến cùng là Thiên Long Nhân, vẫn là người nhà. Nếu như La hội trưởng là người nhà, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Thiên Long Nhân bí mật chuyển đi, nếu như không phải, như thế chúng ta cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Diêu Lực gật đầu một cái, nắm chặt thời gian nói, "Đi, tiếp tục tìm người giết, trước rút ngươi đột phá đến cấp 80." Chương 15: Khương Khắc Biệt giết chó. Phục hoàn đảo loạn, chương 15, không khác biệt giết chóc, Phục hoàn đảo loạn. Nam hải ma quật cánh không. La hội trưởng dùng lam tiên làm bị, dùng mây trắng làm giường, nhàn nhã lười nhác nằm, chân phải đáp lên đầu gối trái bên trên nhẹ nhàng lay động. Phục hoàn đảo mở ra đã qua nửa ngày thời gian, thương duyên cùng diêu lực còn không có suy yếu phục hoàn đảo kết giới để hắn tin bảo. Hắn đem chuẩn bị trong tay âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển, thỉnh thoảng truyền vào ma lực thôi động ma tinh, nhưng vô pháp thi triển âm dương đội chỗ kỹ năng. Nhìn tới bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng ta, cho nên sau khi tiến vào không có trước tiên suy yếu kết giới, bỏ qua lần này. Sau đó nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Đảm mắt, năm ngày đi qua, Phục hoạt Đạo không giống với Thiên Tiêu Đạo, Thiên Tiêu Đạo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10 lần, mà Phục hoạt Đạo tốc độ thời gian trôi qua thì so ngoại giới chậm gấp đôi. Bởi vậy trong Phục hoạt Đạo một ngày tương đương với 48 giờ, một tháng Phục hoạt Đạo thí luyện, đối ngoại giới mà nói tương đương với 2 tháng. Cho nên Khương Diên bọn hắn tiến vào Phục hoạt Đạo năm ngày, đối ngoại mà nói tương đương với đã qua 10 ngày. Cái này năm ngày tới, Khương Diên loại trừ cùng Diêu Lực một mạng đội một mạng tu được tin tưởng lẫn nhau bên ngoài, không còn có chết qua một lần. Hơn nữa tại bọn hắn mấy ngày nay liền cuồng giết chóc, cấp 70 đảo tầng bên trong đã có 1 phần 3 tu tỉnh giả đều bị bọn hắn giết qua. Hiện tại bọn hắn cái này bốn người ba thú khải giáp đội mũi bởi vì cùng chó điên như không khác biệt săn giết, kéo không ít cửu hận, bị không ít người bây quét, nhất là đoạt sáng các nước cường giả Thiên Long Nhân. Bốn người ba thú bên trong ba thú loại trừ nam châm cùng miền nũng, còn có diêu lực hế ước tấn tiệp phi long. Theo lấy liên tục 5 ngày cường độ cao săn giết, thương tiên đẳng cấp đã đạt tới cấp 79, mà diêu lực cũng thành công đột phá đến 8 cấp 6. Cái này nếu là đặt ở phụ hộ đạo tầng cao nhất Diêu Lực cảm thấy phụ hoạt đảo Thí luyện kết thúc có thể thăng cấp 2 đã rất nu bước, dưới tình huống bình thường không song cấp liền đã xem như tốt. Cuối cùng hắn luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp không có tính bùng nổ kỹ năng, đối mặt đẳng cấp không sai biệt lắm chủ chiến nghề nghiệp cường giả, hắn là rất khó đánh giết đối phương. Nhưng mà cấp 84 hắn tiến vào cao nhất chỉ có cấp 79 tầng này phụ hoạt đảo, ưu thế của hắn lập tức liền hiện ra. Lại thêm có nữ nhi nghịch thiên phụ trợ, có khương diên hoàn mỹ phối hợp, hắn liền như là trong trò chơi mở ra học người chơi, điên cuồng ngược sát lấy xuất hiện tại trước mắt hắn Tu San. Chiếu tình huống này xuống dưới, Hắn cảm giác chính mình có lẽ thật là có cơ hội có thể lợi dụng lần này phục hoạt đạo đột phá đến cấp 90. Đáng tiếp theo lấy cấp bậc của hắn tăng lên, hiện tại thấp hơn cấp 77 trở xuống thức tỉnh giả đã không cách nào làm cho hắn thu được kinh nghiệm. Mà cấp 77 đến cấp 79 thức tỉnh giả tại tầng này bên trong cũng không phải rất nhiều, cho nên chiến đấu kế tiếp bên trong hắn đều là trọng thương bị nhân. Tiếp đó để Khương Diên hoặc là Nữ Nhi tới bổ đạo. Bây giờ Diêu Khả Hân cũng đột phá đến cấp 75, làm một cái phụ trợ, nàng tốc độ lên cấp có thể nói là vô cùng hoa trường. Đây chính là Khương Diên chỗ ngụy tiên. Sửa chữa kỹ năng đem 8 cấp 6 diêu lực cho đội thành cấp 79, để hắn tại tầng này hàng duy đặc kích, dẫn dắt bọn hắn nhanh chóng thăng cấp. Loại trừ 3 người bọn họ tốc độ lên cấp nhanh như vậy bên ngoài, Nam Trâm cùng mềm Nũ tốc độ lên cấp cũng không tệ. Hiện tại Nam Trâm đẳng cấp cùng Diêu Khả Ân đồng dạng cũng là cấp 75, mềm Nũ đi theo Nam Trâm lăn lộn không ít bổ đạo kinh nghiệm, cũng là thuận lợi đột phá đến cấp 70. Liên Diêu lực khế đứt tấn tiệp phi long cũng liền thăng mấy cấp, hiện tại đột phá đến cấp 67. Tất nhiên, tại Khương Diên sửa chữa kỹ năng phía dưới, tiệp phi long đẳng cấp độ thành cấp 70, cho nên mới có thể cùng bọn hắn một chỗ tại cấp 70 đảo tầng bên trong các các thăng cấp. Dù cho là tốc độ lên cấp chậm nhất Lâm Bá cùng Diêu Tuấn Phong, hiện tại cũng là một cái cấp 73, một cái cấp 74, có hy vọng tại phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc đạt tới cấp 80. Giờ phút này tất cả mọi người rết mắt đỏ, một bên phục dụng lấy đủ loại khôi phục dược thủy tiến hành thiết tế, một bên cảnh giác bốn phía. Bọn hắn vừa mới kết thúc một tràng đoàn chiến, lập tức lại có không ít đội ngũ vây rết tới. Diêu lực cảm thụ được mấy chục trên trăm đạo ma lực từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn bao vây tới bất đắc dĩ nói chúng ta mấy ngày qua giết đến quá ác làm đến các nước cường giả cùng thiên long nhân đều cùng chung mối thủ đối phó chúng ta thương Diên không sợ hay nói dạng này với bạn tránh chúng ta còn đến lãng phí thời gian đi tìm bọn họ diêu lực đề nghị lần này chạy trước đường a chờ ta luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cùng ngươi trong gà hóa quốc kỹ năng hồi chiếu kết thúc lại cùng bọn hắn đại chiến một trận thương Diên gật đầu một cái ngưng bạn vật chất lọc kỹ năng phóng thích không còn chất lọc cây tối bên trong sinh mệnh tinh hoa bổ sung khí huyết thể lực diêu khả hơn lập tức đem mềm nhũ thu vào trong nhẫn trữ vật diêu lực cũng đem tấn tiệp phi long thu vào mọi người nhảy đến nam châm trên mình ngồi xuống, nam châm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, dẫn dắt mọi người biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tầng này những vị trí khác. cái này 5 ngày tới, nam châm tại tầng này phục hoạt đảo chúng tầu nhớ mười mấy truyền tống ba độ, cho nên mỗi lần bọn hắn đại chiêu kỹ năng tiến vào thời gian hồi, số lượng của địch nhân quá nhiều khó có thể ứng phó lúc, bọn hắn liền sẽ thông qua nam châm truyền tống kỹ năng thoát đi, để tới trước vây quét địch nhân của bọn hắn tức giận tới mức cắn răng, đến chết, bọn hắn lại chạy trốn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ta hoài nghi trong bọn họ thực lực tối cường hai người đều là hơn 80 cấp tồn tại, bằng không bọn hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản liền có thể giết xuyên tầng này. Vô Dung hoài nghi, bọn hắn khẳng định là có kỹ năng gì thủ đoạn để hơn 80 cấp cường giả tiến vào cấp 70 tầng này. Liên giống với tháng trước Thiên Tiêu đảo, rõ ràng xuất hiện người mặc cấp 70 mươi khải giáp cường giả, tiếp đó dẫn dắt Thiên Tiêu tuyển thủ tại Thiên Tiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất điên cùng giết người thăng cấp. Có phải hay không là trên người bọn hắn khải giáp có thể coi thường Thiên Tiêu đảo phù hoa đảo đẳng cấp cơ chế? Không bài trừ khả năng này, thậm chí khả năng liền là khải giáp nguyên nhân ta cũng cảm thấy là khải giáp nguyên nhân, khôi giáp của bọn hắn cực kỳ thần kỳ, rõ ràng phòng ngự rất mạnh rất cứng, nhưng lại sẽ không tạo thành hành động ngăn cản, không giống cái khác thợ thủ công nghề nghiệp chế tạo giáp bọc toàn thân giáp mặc vào cấn đến khó chịu, mũ giáp mang theo sẽ còn ảnh hưởng thị giáp càng quan. tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không thể ngồi chờ chết, bằng không bọn hắn tiếp tục giết chóc thăng cấp xuống dưới, chúng ta cùng sự trên lệnh giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, cho nên vì để tránh cho bị bọn hắn không ngừng đánh chết cấp, chúng ta tốt nhất cũng không giả trực tiếp học bọn hắn không khác biệt giết người, trước tiên đem đẳng cấp kéo lên lại nói, tán thành ngược lại phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, trong đầu tất cả mọi người về chúng ta ký ức đều sẽ bị Thiên Vương xóa bỏ, lại thêm trong đảo vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc, không sợ bọn họ đối ngoại lộ ra bất cứ tin tức gì, cho nên chúng ta coi như làm loạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Vương bố cục, huống chi chúng ta làm loạn cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiên Long Nhân các cường giả thương nghị sau đó, cũng bắt đầu không khác biệt dễ chóc. Thế là những cái này đoạt xá trọng sinh, một mực mạo danh thay thế, chưa bao giờ bạo lộ thân phận Thiên Long Nhân đột nhiên không giả. Cho nên bọn họ bắt đầu đâm lưng đồng đội học lên Khương Diên bọn hắn, đột nhiên biến đến cùng chó điên Như, bắt được ai liền giết ai lập tức tầng này phục hoạt đảo bắt đầu loạn chương 16, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật chương 16, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật mấy ngày này long nhân bắt đầu gấp bọn hắn là sợ bị chúng ta giết tới rất xuống cấp 70, cho nên không giả bắt đầu học chúng ta không khác biệt giết người trương diên cảm thấy đây là chuyện tốt thiên long nhân không giả bắt đầu không khác biệt giết người thăng cấp tiếp xuống bọn hắn liền sẽ không trở thành mục tiêu công kích bị các nước thức tỉnh giả vây quét diêu lực nói bọn hắn không giả nói do bọn hắn đã làm tốt bạo lộ thiên long nhân đoạt sá bí mật đã hiện tại tầng này phục hoạt đảo đã lộn xộn Như thế chúng ta không ngại lại thêm một buổi lửa, để thế cục biến đến càng thêm hỗn loạn. Thương Diên biết Diêu lực ý tứ, nói: "Ta có một cái ý kiến hay, không mẹn mẹn có thể áp tâm Thiên Long Nhân, còn có thể đem nỗi bức cho tiểu Nhật Tử." Diêu lực nói tỉ mỉ. Thương Diên nói: "Cụ dầu kỵ cụ dạ sủ kệ không phải mang theo mấy cường giả chạy chỗ lư. Tiếp xuống chúng ta có thể giả mạo tiểu Nhật Tử, trước mọi người lộ ra Thiên Long Nhân và xá bí mật, thuận tiện đem chúng ta giết qua, đã xác nhận thân phận Thiên Long Nhân lộ ra đi ra. Như vậy khẳng định sẽ có không ít người làm chứng minh chúng ta nói có đúng không là sự thật, từ đó đánh giết bọn hắn tiến hành nghiệm chứng." Đến lúc đó coi như chúng ta không nhằm vào thiên Long Nhân, người khác cũng sẽ nhằm vào bọn họ, đem bọn hắn cho giết đến cặc cạc rất cấp. Diêu Lực Duốt cằm nói, "Vậy liền theo ngươi đi nói làm, chúng ta muốn thế nào phối hợp?" "Các ngươi không cần phối hợp, tiên đính xem lấy ta biểu diễn là được." Tất nhiên, làm ra tăng có độ tin tẩy, thời khắc cuối cùng vẫn là muốn lộ cái mặt. Nói lấy, Thương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cụ rồ kỳ củ dạ sủ kẻ bộ dáng. Hắn ngụy trang kỹ năng phía trước cho Nam Trâm cùng Mềm Nhũ thi triển qua mấy lần, để bọn chúng biến thành cái khác ma thú bộ dáng. Đối cái này Diêu Lực bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là kinh ngạc tại khương diên kỹ năng này loại trừ có thể thay đổi trang bị vật phẩm tạo hình bên ngoài rõ ràng còn có thể thay đổi bọn hắn cùng ma thú tạo hình nhưng nhìn đến khương diên biến thành cụ rổ kỳ cụ dạ sụ kẹ bộ dáng lúc diêu lực bọn hắn vẫn là cảm nhận được thật sâu chấn động ngoa tào nếu không phải nhìn tận mắt ngươi cải tạo thành cụ rổ kỳ cụ dạ sụ kẹ bộ dáng ta cũng hoài nghi ngươi chính là cụ rổ kỳ cụ dạ sụ kẻ bản thân diêu lực bị giật nảy mình nhất là ma nhãn biểu hiện khương diên chủng tộc rõ ràng cũng thay đổi thành đông doanh tộc khương diên nói lấy hiện tại ta ở những người khác trong mắt liền là hàng thật giả thật tiểu nhược tử trừ phi bọn hắn đem ta giết đánh rất nhắc nhở bại lộ ta, bằng không coi như là La hội trưởng cặp kia có khả năng thấy rõ thiên hạ thiên nhãn, phỏng trường cũng nhìn không thấu thân phận chân thật của ta. Diêu Lực cả kinh nói, "Tiểu tử ngươi kỹ năng này quá bất hợp lý, đáng tiết hiệu quả chỉ có thể kéo dài 79 phút, nếu là không có thời gian hồi, có thể một mực tiếp tục kéo dài lời nói, sau đó thiên giới trở về, chúng ta chọn mện có thể dùng kỹ năng này giả mạo thiên long nhân ẩn vào đi làm nằm vùng, tiếp đó ám sát thiên long nhân cứng, giả. Bây giờ nói những cái này hơi sớm, trước đi hú mấy ngày này long nhân lại nói, về sau sự tình sau đó lại tính toán sau." Khương Diên đem khải giáp mũ giáp mang lên, nảy đến nam châm trên mình ngồi xuống. Diêu lực mấy người cũng người nhẹ nhàng ngồi tại nam châm trên lưng. Một bên, đẳng cấp thỏa mãn điều kiện sau đã đổi lên cấp 73 quang minh khải giáp Diêu Khả Hân mở miệng hỏi: Chúng ta không cần biến thành tiểu nhật tử giáng dấp ư. Khương Diên trả lời: Các ngươi không cần lộ mặt, không cần thiết lãng phí ma lực tinh lực đem các ngươi cải tạo thành tiểu nhật tử giáng dấp. Thuật ta. Diêu Khả Hân cũng không phải rất muốn biến thành tiểu nhật tử giáng dấp, chỉ là nàng đối Cương Diên kỹ năng này hết sức ở mỏ, cũng muốn dịch dung biến thành người khác, cảm thụ một chút. Nam châm chuyển tống đến phía trước rời đi toạ độ một giây sau nam châm mang theo khương diên năm người xuất hiện tại tiên long nhân không khác biệt sát lục chiến trường phụ cận lao diêu chờ sau đó ngươi không giữ lại chút nào phóng xuất ra trong cơ thể ngươi ma lực dạng này bọn hắn liền sẽ phát hiện ma lực của ngươi khí tức cao tới hơn 80 cấp đến lúc đó ta dùng củ dậu kỳ củ giả sủ kẻ thân phận lộ mặt bọn hắn liền sẽ triệt để tin tưởng ta là củ dậu kỳ củ giả sủ kẻ từ đó ra tăng ta những lời kia có độ tin cậy diêu lực hỏi hiện tại phóng thích ma lựcư cũng được khương diên vân vò lấy nam châm bay đến trên trời Theo lấy diêu lực không giữ lại chút nào đem thể nội cao tới tám cấp 6 ma lực khí tức phóng xuất ra, phương viên mười dặm các thức tỉnh giả đều cảm ứng được cường giả lực cấp bách. Thế là phụ cận ngay tại không khác biệt săn giết các nước thức tỉnh giả thiên long nhân đều bị trong cơ thể hắn cố ma lực này cho chấn động đến. Cố ma lực này là tình huống như thế nào? Thật mạnh ma lực khí tức, cảm giác chi ít cũng là cấp 85 tồn tại. Cấp 70 phù hoàng đảo, thế nào sẽ xuất hiện ma lực đẳng cấp cao như vậy cường giả? Làm bọn hắn xuôi theo cố ma lực này khí tức bay ra rừng rậm lúc, chi này quen thuộc khái giáp đội ngũ lập tức để bọn hắn trợn mắt tròn xoe. Là bọn hắn Suy đoán của ta là đúng, trong bọn họ quả nhiên có hơn 80 cấp tường giả, bọn hắn đột nhiên hiện thân, còn cố ý phóng xuất ra cường đại như vậy ma lực là muốn làm gì? Xung quanh thức tỉnh giả đều bị cố ma lực này cho dẫn tới, ta hoài nghi bọn hắn là lĩnh vực thời gian hồi kỹ năng kết thúc, cố tình dẫn chúng ta tới, tiếp đó lần nữa thi triển lĩnh vực kỹ năng, đem chúng ta cho bao vây lại từng cái đánh giết. Lúc này, Thương Diên mở miệng, tràn ngập tinh thần lực tiếng nhận phát âm vang tận mây xanh, để mấy ngàn thức bên ngoài thức tỉnh giả đều có thể nghe được hắn lên tiếng. Ta là củ dậu kỳ cụ dạ sủ kẻ. Ta quyết định nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật." Hắn những lời này lập tức nổ ra càng nhiều thức tỉnh giả. Chỉ thấy bốn phía càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả đột nhiên bay đến trên trời, tiếp đó kinh ngạc nghi ngờ nhìn xem lơ lửng tại trong trời cao, ăn mặc kim loại khải giáp to lớn ma long, cùng đứng ở ma long trên đầu, đồng dạng ăn mặc khải giáp, nhìn không tới dung mạo cương diện. "Ta không nghe lầm chứ? Hắn vừa mới nói là hắn là Cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kẹ ư? Cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kẹ không phải cấp 87 ư? Hắn làm sao lại xuất hiện tại cấp 70 vùng Hà Đạo?" Hơn nữa vừa mới bạo phát cỗ ma lực này khí tức rõ ràng là hơn 80 cấp tồn tại. Thiên đại bí mật. Cù Dụ Kỷ Cụ dạ Sủ Kệ đến cùng muốn lộ ra bí mật gì? Có thể nghe hiểu tiếng Nhật các thức tỉnh giả một mặt hiếu kỳ ngắm nhìn cách đó không xa Cụ Dụ Kỷ Cụ dạ Sủ Kệ. Chỉ thấy tự xưng Cụ Dụ Kỷ Cụ dạ Sủ Kệ khương nhiên tiếp tục dùng tiếng Nhật nói lấy, Thiên Tiêu đảo thí luyện là thiên long nhân đoạt xá trọng sinh bấy dập. Phục hoạt đảo thí luyện là đặc biệt cung cấp thiên long nhân đoạt xá sau khi sống lại đi vào nhanh trong thang cấp bí cảnh. Kỳ trước tất cả tại trong Thiên Tiêu đạo thu được chuyển chức cơ duyên hoặc là thang chức cơ duyên ra hỏa, kỳ thực đều là bị thiên long nhân đoạt xá Ta Đông Doanh Đế Quốc nguyên cớ bị diệt, liền là bởi vì chúng ta phát hiện Thiên Long Nhân đoạt xá bí mật, đồng thời phá hoại bọn hắn đoạt xá âm lưu, giết sát mấy trăm tên trên bảy mươi cấp Thiên Long Nhân vong hồn. Cho nên mấy năm qua này đoạt xá Hoa Hạ quốc cường giả Thiên Long Nhân làm cho bọn hắn tộc nhân thân nhân báo thù, lợi dụng hai nước chúng ta thù hận, trước tiên trả thù chúng ta, để Đông Doanh quốc tại cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mà Thiên Long Nhân sắc mặt thì biến có thể so âm trầm. Chương mười tiến bệ phù hoạn đạo tầng cao nhất làm một món lớn. Chương mười tiến bệ phù hoạn đạo tầng cao nhất làm một món lớn có người hay không phiên dịch phía dưới. Cái này tiểu Nhật tử Viên Viên nói cái gì? Hắn nói Thiên Kiêu đảo thí luyện là Thiên Long Nhân Đoạt Xá trọng sinh bấy giờ, phụ hoạt đảo thí luyện là đặc biệt cung cấp cho Thiên Long Nhân Đoạt Xá sau khi sống lại thăng cấp, bọn hắn liền là tháng trước phát hiện Thiên Long Nhân Đoạt Xá bí mật, tiếp đó phá Thiên Long Nhân chuyện tốt, từ đó gặp phải diệt quốc. Còn nói kỳ trước tiến vào Thiên Kiêu đảo thu được thăng chức chuyển chức cơ duyên các Thiên Kiêu kỳ thực đều là bị Thiên Long Nhân cho đoạt xá, cho nên Thiên Long Nhân có thể thi triển nguyên chủ kỹ năng chức nghiệm, còn có thể thi triển Thiên Long Nhân khi còn sống kỹ năng chức nghiệm. Ngọa Đào, hắn nói nếu như là thật Đây chẳng phải là nói dẫn phát quốc chiến trịnh nội trường đám người đều bị thiên long nhân đoạt giá, cho nên mới lại đột nhiên xuất thủ đồ sát tiểu nhật tử, từ đó gây nên quốc chiến hủy diệt bọn hắn. Mọi người ở đây chấn động phía sau, có mấy vị thiên long nhân đã nghe không nổi nữa, trực tiếp phóng lên tận trời, thi triển biến chỉnh kỹ năng công kích cương diền. Không muốn nghe hắn nói liều nói bừa, hắn liền là muốn châm ngòi ly rán, để chúng ta lẫn nhau nở vực vô căn cứ, từ đó phân tán hành động, thật thuận tiện bọn hắn tiếp tục đối chúng ta hạ thủ. Một cái cấp bảy mươi long nhân cường giả một bên thi triển biến chỉnh kỹ năng công kích cương diền, một bên hô hào, diêu lực đứng ra vung ngao đỡ được đánh tới viễn trình kỹ năng giả mạo củ rồ kỳ cụ giả sủ kẻ Khương diên tiếp tục dùng tiêu chuẩn tiếng nhật công bố lấy thiên long nhân tình báo tin tức tại tinh thần lực phóng thanh phía dưới thanh âm Khương diên như là quả bá dù cho khoảng cách mấy ngàn mét cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn các ngươi nếu như không tin lớn nhưng đánh giết bọn hắn tiến hành nghiệm chứng thiên long nhân đoạt xá phía sau chúng ta ma nhãn nhìn không ra bọn hắn thiên long nhân trùng tộc nhưng mà đánh giết bọn hắn đánh giết nhắc nhở liền sẽ biểu hiện chúng ta đánh chết là thiên long nhân mà không phải bọn hắn đoạt sá nhân loại trung tộc phía trước chúng ta không khác biệt rất người, liền là muốn tìm ra ẩn tàng trong đó thiên long nhân, tiếp đó báo thủ rửa hận. Trước mắt chúng ta tại tầng này đã xác định thiên long nhân số lượng nhiều đến 60. trong đó có hoa hạ quốc hách trí hằng, hoa minh vũ. Theo lấy từng cái danh tự bị khương diên công bố ra, các nước thức tỉnh giả đều cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. thật hay giả? Hách trí hằng bọn hắn lại là thiên long nhân, cù dò kỳ cụ giả sủ kệ nói sẽ không phải là thật sao? Hách trí hằng bọn hắn dường như đều là tiến vào tiên tiêu đảo thu được chuyển chức thăng chức cơ duyên. cái này nếu là thật, vậy cũng quá doạ người có trách phía trước có người lên án, nói hách chí hàng bọn hắn đột nhiên đâm lưng người nhà, không hiểu thấu giết người nhà. Theo lấy mấy chục cái Thiên Long Nhân đoạt xá danh sách bị Cương Diên công bố ra, tầng này phục hoạt đảo lập tức biến đến càng thêm hỗn loạn. Cương Diên công bố Thiên Long Nhân danh sách bao trùm nhiều cái quốc gia, trong đó Hoa Hạ quốc cường giả bị Thiên Long Nhân đoạt xá số lượng là nhiều nhất, bởi vì mấy năm qua này tiến vào Thiên Kiêu đảo tất cả thức tỉnh giả bên trong, Hoa Hạ quốc chiếm cứ một phần năm, cho nên nhân số khá nhiều dưới tình huống, bị Thiên Long Nhân đoạt giá sát suất tự nhiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Diệu lực tinh thần truyền âm thúc giục, không sai biệt làm đến ta nếu không gánh được. Lúc này, thương Diên lấy xuống mũ giáp, lộ ra củ rổ kỵ củ dạ sủ kẻ phẫn nộ âm lãnh mặt, nói: ta củ rổ kỵ củ dạ sủ kẻ, tại cái này dùng mấy ngàn vạn đông doanh con dân vong hồn phát thệ, ta nói hết thề đều là thật. Ngoài ra ta thề với trời, một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch tất cả thiên long nhân, làm các đồng bào báo thủ rửa hận. Nói xong, thương Diên ra hiệu nam châm truyền tống rời khỏi, mọi người lập tức hư không tiêu thất, lưu lại mấy cái kia công kích bọn hắn thiên long nhân cường giả tại không trung nghiến răng nghiến lợi, nên chết người đồng doanh, nên chết củ rổ kỵ củ dạ sủ kẻ cấp tám hắn là thế nào xuất hiện tại tầng này lập tức bọn hắn cảm nhận được nhiều đạo tràn ngập chất vấn cùng sát ý ánh mắt các ngươi đừng nghe củ dậu kỳ cụ giả sụ kệ nói hắn rõ ràng là nói hiệu nói vượng cố tình để chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tàn sát lẫn nhau nếu như củ dậu kỳ cụ giả sụ kệ là nói hiệu nói vượng lời nói như thế các ngươi giải thích thế nào vừa mới đột nhiên đánh lén đâm lưng đồng đội sát hại đồng đội chuyện này đã củ dậu kỳ cụ giả sụ kệ nói đánh giết nhắc nhở có thể đánh giá ra có hay không có bị thiên long nhân đoạt xã như thế chúng ta chỉ cần đem các ngươi những cái này đột nhiên đâm lưng đồng đội ra hỏa giết một lần, liền biết cụ rồ kỷ cụ dạ sụ kẻ nói có đúng không là sự thật. thế là hôn chiến thăng cấp. nguyên bản cùng chung mối thủ vây quét khương diên bọn hắn mọi người, giờ phút này bắt đầu cùng chung mối thủ vây quét lên bị khương diên công bố thiên long nhân thân phận mọi người. cùng một thời gian, lâm ba bắt đầu mang theo thiết cấu, dùng ma đạo máy truyền tin tại một cái trong nhóm phát ra tin tức. ngoa tạo, cụ rồ kỷ cụ dạ sụ kẻ xuất hiện tại cấp bảy tầng này. hắn lời ít mà ý nhiều đem cụ rồ kỵ cụ dạ sụ kẻ lộ ra thiên long nhân bí mật nói ra tiếp đó khó có thể tin nói, cù dồ kỷ cụ dạ sủ kệ lộ ra thiên long nhân trong danh sách lại có hách trí hằng cùng hoa minh vũ. phía trước ta cùng hoắc nguyên vũ còn cùng bọn hắn hai người một chỗ tổ đội ạ. hách trí hằng, hoa minh vũ, hai người các ngươi chi cái thanh âm, cù dồ kỷ cụ dạ sủ kệ nói có đúng không là thật? các ngươi thật là thiên long nhân, thật đoạn xá hách trí hằng cùng hoa minh vũ ư? lâm ba cố tình mang tiết tấu trong nhóm này phần lớn là trên 70 cấp cường giả, rất nhiều đều vào phục hoạn đảo, hoắc nguyên vũ cũng tại trong đó. trước mặt hắn bị diêu lực giết một lần, rất xuống cấp sáu Giờ phút này khổ cắp cắp tại hạ tầng một hèn mọn chuẩn thành, hy vọng có thể thuận lợi giết chết mấy người trở lại cấp 70. Bây giờ nghe được Lâm Bá Ma Trần, nội tâm Hoắc Nguyên Vũ cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hách Chí Hằng cùng Hoa Minh Vũ chậm chạp chưa hề trả lời, phòng trưng bọn hắn coi như nhìn thấy Lâm Bá Ma đạo tin tức, cũng lười đến ngụy biện đáp lại. Loại trừ Hách Chí Hằng cùng Hoa Minh Vũ, còn có không ít bị Diêu Lực bọn hắn giết qua một lần, xác định đã bị Thiên Long Nhân đoạt xá ra hỏa. Giờ phút này càng ngày càng nhiều người cũng tại trong ngầm chất vấn những cái này bị lộ ra Thiên Long Nhân thân phận đám ra hỏa. Lần này triệt để loạn Mấy ngày này Long Nhân danh sách lộ ra đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải người khác đánh lén, cho nên tầng này tất cả Thiên Long Nhân cũng không còn cách nào đoàn kết lại vây quét chúng ta. Diêu Lực lập tức cảm giác áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời đối mặt mười mấy hai mươi Thiên Long Nhân vây quét, bọn hắn tại lĩnh vực kỹ năng không có tiến vào thời gian hồi dưới tình huống còn có thể phản sát, nhưng nếu như mười mấy cái Thiên Long Nhân liên thủ vây quét bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể để Nam Châm dẫn bọn hắn truyền tống chạy trốn. Thương Diên giải trừ ngụy trang kỹ năng, nói: "Hiện tại Thiên Long Nhân phân thân hết cách, chúng ta có thể thừa dịp cái khắc thức tỉnh giả kiểm chế lại bọn hắn." Trước tiên đem trong nước còn lại cái khác mười mấy cái thức tỉnh giả tìm ra giết một lần, cuối cùng xác định thân phận, lại nhằm vào thiên long nhân tiến hành đánh lén, đem bọn hắn giết tới rất xuống cấp 70. Theo lấy thời gian trôi qua, đảo mắt lại là năm ngày đi qua. Phục hoạt đảo thí luyện chỉ còn 2 phần 3 lúc giải. Cái này 10 ngày tới, thương diện đám người đem cấp 70 tầng này phục hoạt đảo cho giết xuyên, trong nước tiến vào tầng này 200 tên cường giả đều bị bọn hắn giết mấy lần. Để bọn hắn cảm thấy ra đầu tê dại là 200 nhân chung, lại có 75 người đều bị thiên long nhân cho Bây giờ Diêu Lực đã đột phá đến cấp 87, Thương Diên thì đột phá đến cấp 83, Diêu Khả Hân cùng Nam Trâm vừa mới đột phá cấp 80. Tiếp xuống chúng ta muốn đi tới phục hoạt đảo tầng cao nhất làm một một lớn, các ngươi đem khải giáp cởi xuống, tiếp đó dùng các ngươi thân phận cùng lực ảnh hưởng, xuống dưới mang người truy sát tất cả rơi ra cấp 70 thiên long nhân, tận lực đem bọn hắn cho giết tới rơi ra cấp 60. Chương 18, lá hội trưởng đi bảo. Chương 18, lá hội trưởng đi bảo. Nhớ kỹ, các ngươi xuống dưới sau nhiệm vụ chủ yếu là nhằm vào trên danh sách tiên long nhân tại hạ năng đem bọn hắn từ cấp 69 giết tới rất xuống cấp 60, chỉ để suy yếu sức chiến đấu của bọn họ. Cho nên bổ đao kinh nghiệm tận lực nhường cho người khác, bằng không không chú ý thăng cấp, ta không ở bên người, các ngươi cấp bậc chân thật liền sẽ bại lộ." Thương Diên nhắc nhở lấy, tiếp đó vì để tránh cho Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá chỉ muốn lưu tại tầng này đột phá cấp 80, không nguyện ý nghe từ an bài, nói bổ sung, "Chờ chúng ta đem phục hoạt đảo tầng cao nhất Thiên Long Nhân đều cho giết tới rất xuống cấp 80, đến lúc đó chúng ta lại mang các ngươi tốc thông cấp 80." Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là La hội trưởng cũng không phải là Thiên Long Nhân. Vâng không hắn đi vào đứng ở Thiên Long Nhân bên kia, chúng ta cũng chỉ có thể đổi đẳng cấp thấp, trước tiên thoát đi phục hoạt đảo tầng cao nhất. Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá không thể làm gì khác hơn là nghe Khương Diên an bài, chuẩn bị xuống đi thay hỏa những cái kia bị bọn hắn từ hơn 70 cấp giết tới rất xuống cấp 70 Thiên Long Nhân. Khương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 78 Diêu Tuấn Phong còn có cấp 77 Lâm Bá cho đổi thành cấp 69, để bọn hắn ngã xuống tầng tiếp theo. Về phần hiện tại cấp 75 mềm nhũn cùng cấp 73 tấn tiệp phi long, Khương Diên chỉ có thể đem bọn nó đẳng cấp cho đổi thành cấp 80, tiếp đó trước tiên bỏ vào trong nhận chữ vật dẫn dắt bọn chúng một chỗ tiến vào phục hoạt đạo tầng cao nhất. Theo lấy Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem chính mình cùng Diêu Lực Cha con còn có nam châm đẳng cấp cho đổi đến cấp 80, Phục hoạt đạo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế lần lượt phán định bọn hắn từ cấp 79 đột phá đến cấp 80, tiếp đó đem bọn hắn cho truyền tống đến phục hoạt đạo tầng cao nhất. Tiến vào phục hoạt đạo tầng cao nhất, đập vào mi mắt là tràn ngập tính chất hủy diệt chiến trường phế tích. Thương Diên lập tức thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng nam châm trao đổi vị trí. Ngay sau đó, nam châm thi triển truyền tống kỹ năng trở về. Tiếp đó nam châm hư không tiêu thất. Diêu Khả hơn căn cứ mặt khắc một tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển cùng Nam Trâm thay đổi vị trí, nháy mắt cùng Khương Diên tụ hợp. Nam Trâm tiếp tục thi triển truyền tống kỹ năng, trở về vừa mới ở tầng chốt bót tiêu ký cái này truyền tống tọa độ. Đến ngươi, Khương Diên cho Diêu Lực phát ra ma đạo tin tức. Nam Trâm lần nữa hư không tiêu thất, Diêu Lực thông qua mặt khắc một tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển cùng Nam Trâm thay đổi vị trí. Như vậy lặp đi lặp lại, ba người bọn họ cùng Nam Trâm tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất sau, lập tức liền tụ hợp. Diêu Lực mở miệng hỏi, ngươi là hiện tại liền suy yếu kết giới Thả La Hội trưởng đi vào sao? Tương Diên gật đầu một cái, hiện tại phục hoạt đảo thí luyện đã qua một phần ba tiến độ, phòng trứng La hội trưởng ở bên ngoài đã không đợi được kiên nhẫn. Diêu Lực Lo lắng nói, nếu như La hội trưởng là thiên Long nhân lời nói, thả hắn đi vào liền là đối giáo cho giặc, đến lúc đó hắn tại phục hoạt đảo tầng cao nhất giết lung tung, dùng hắn tính áp đảo đẳng cấp thực lực, đến lúc đó phục hoạt đảo thí luyện kết thúc, chỉ sợ hắn có thể thăng liền mấy cấp. Tương Diên vẫn là lưu lại một tay. Hắn hiện tại cấp 83, La hội trưởng cấp 91, cho nên hắn có 20 xác suất có thể thành công sửa chữa phá hoại La hội trưởng kỹ năng, dùng cái này suy yếu La hội trưởng kỹ năng. Còn nữa liền là hắn còn có hợp thể kỹ năng, cho nên một khi xác định La hội Trưởng không phải người của mình, Thương Diên liền bạo lộ hợp thể kỹ năng, để Diêu Lực không nên phản kháng, ngoan ngoãn cùng hắn hợp thể. Dùng Diêu Lực cấp 87 thuộc tính, bọn hắn hợp thể phía sau tổng hợp thuộc tính nhất định có thể vượt qua cấp 91 La hội Trưởng. Lại thêm Diêu khả ẩn chúc phúc kỹ năng, Thương Diên có lòng tin có khả năng đánh giết La hội Trưởng. Trừ đó ra, Thương Diên còn có 20% xác suất có thể thành công sửa chữa La hội Trưởng đang cấp. Đến lúc đó đem La Hộ Trưởng cấp 91 cho đổi thành cấp 79. Phục Hoạt Đạo đẳng cấp kiểm tra đo lường cơ chế đem La Hội trưởng chuyển tống đến tầng tiếp theo lời nói, coi như La Hội trưởng đem cấp 70 tầng này thức tỉnh giả đều giết đi mấy lần, cũng không cách nào thu được bất luận cái gì kinh nghiệm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cho nên Khương Diên tiến vào Phục Hoạt Đạo sau chậm chạp không có suy yếu cách giới để La Hội trưởng đi bảo. Để cho ẩu thỏa, hắn chí ít cũng đến đột phá đến cấp tám mươi mới có thể để cho La Hội trưởng đi bảo, bằng không coi như hắn có lại thêm thủ đoạn, cũng không cách nào nhằm vào đẳng cấp cao hơn bản thân cấp mười tồn tại. Cho nên tiếp xuống nếu như phát hiện La Hội trưởng liền là Thiên Long Nhân lời nói hắn cũng chỉ có thể dùng những phương pháp này nhằm vào La hội trưởng. La hội trưởng là tốt là xấu, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Khương Diên nói, ta lát nữa bay đến gánh không rút ra trong kết giới không gian nguyên tố, ngươi đem tấn tiệp phi long phong xuất. La hội trưởng tại phục hoạt đảo tầng cao nhất khẳng định cũng giấu lại quản chế thủy tinh cầu, cho nên hắn phát hiện phục hoạt đảo thủy tinh cầu có thể liên hệ lên, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi thi triển âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng đi vào, đến lúc đó hắn đi vào nhớ trước tiên cho ta biết. Ân, ngươi bận biểu đi a. Diêu lực yên lặng thi triển luyện kim thuật kỹ năng, tại dưới chân luyện hóa chế tạo ra một cái tường đồng vec sắt tầng hầm, để nữ nhi cùng Nam Châm trốn vào bên trong. Nếu như La hội trưởng sau khi đi vào đối ta cùng Khương Diên xuất thủ, ngươi cùng Nam Châm trước tiên chuyển tống rời khỏi. Chỉ cần Nam Châm không bị khống chế ở, chúng ta nhiều nhất chết một đầu mệnh rất một cấp, đến lúc đó còn có thể thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển cùng Nam Châm đổi vị, nhanh chóng tập hợp trốn hướng xuống tầng một. Diêu Khả Hân gật đầu một cái, ngoan ngoãn cùng Nam Châm nhảy đến phụ thân luyện hóa chế tạo không lỗ trong tầng hầm âm. Diêu lực phong kín tầng hầm lối vào, đem bốn phía đất đai đều cho luyện hóa thành thật dày kim loại. Hy vọng la hội trưởng là chúng ta bên này. Thu xếp tốt nữ như sau, diêu lực đi đến một bên, đem trong nhẫn chứa vật đẳng cấp đổi thành cấp 80 tấn tiệp phi long cho thả đi ra, lặng chờ la hội trưởng đến. Khương Diên thi triển cấp 74 ma sao trong khải giáp dung hợp tàng hình ma tình, thần không biết quỷ không hay hướng về phục hoạt đảo gánh không bay đi. Thằng đến đụng đầu vào phục hoạt đảo gánh không kết giới, Khương Diên vậy mới dừng lại. Thi triển phụ ma kỹ năng, Khương Diên bị ép bại lộ tàng hình trạng thái, tiếp đó nhất tâm nhị dụng, một bên kéo dài phụ ma kỹ năng rút ra trong kết giới không gian nguyên tố. Một bên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem trong khải giáp tàng hình ma tinh đổi thành ẩn hình. Như vậy, hắn liền có thể một bên che giấu mình thân ảnh, một bên kéo dài thi triển vụ ma kỹ năng, không ngừng rút ra trong kết giới không gian nguyên tố kèm theo tới trong tay đeo mấy cái cấp 80 trong nhận chữ vật. Một lát sau, không chờ Diêu Lực phát tới tin tức nhắc nhở, Khương Diên đột nhiên cảm ứng được một cỗ như ẩn như hiện, nhưng lại tràn ngập cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gáp bách ma lực khóa chặt chính mình. Tim của hắn đập phảng phất rơi một nhịp như, bất an mãnh liệt tâm tình dưới đáy lòng sôi sôi. Lã hội trưởng đi bảo tương duyên cấp bách thi triển phụ ma kỹ năng ngược lại đem trong nhẫn chứa vật phụ ma dung hợp lượng lớn không gian nguyên tố trả lại cho phục hoạt đảo kết giới dạng này phục hoạt đảo cùng ngoại giới sẽ tiếp tục cắt ra liên hệ đến lúc đó coi như la hội trưởng sớm sắp xếp người tại phục hoạt đảo bên trong chế tạo truyền tống đài, cũng không cách nào truyền tống đi vào các vị tập hợp ta đi vào đột nhiên la hội trưởng bang tận mây xanh tinh thần truyền âm bao phủ toàn bộ phục hoạt đảo tầng cao nhất chính hội trưởng đám người nghe được thanh âm quen thuộc này cảm ứng được cái này quen thuộc ma lực uy áp lập tức như điên cuồng la thiên vương hắn rõ ràng đi vào chương mười Thiên vương phong thiên chương 19, Thiên vương phong thiên đây là la hội trưởng âm thanh cùng ma lực. Tình huống như thế nào? La hội trưởng cấp 91, là thế nào đặc biệt tiến vào phục hoạt đảo đây? La hội trưởng mạnh khóe thông thiên, khẳng định là hắn tìm được biện pháp gì tránh đi phục hoạt đảo đẳng cấp hạn chế, tiếp đó cương ép xuống vào. Đi đi đi. Mau chóng tới tập hợp. Có la hội trưởng tại, chúng ta còn không phải đem lá ngoại cường giả đều cho giết tới rất xuống cấp 80. La hội trưởng ma lực có được độc nhất vô nhị uy áp, như là thiên thần phủ xuống, để người không dám mạo phạm nó thiên uy. Diêu Lực nhìn xem thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng cùng tấn tiệp phi long đối bị, từ đó xuất hiện tại trước mắt mình La hội Trưởng, trong lòng có chút khẩn trương dâng dậy. Tuy là hắn đẳng cấp bây giờ đã đạt tới cấp 87, cùng cấp 91 La hội Trưởng chỉ là kém cấp 4, nhưng mà La hội Trưởng vừa mới không giữ lại chút nào phát ra ma lực uy áp lại cho hắn một loại trời muốn sập xuống cảm giác. Phản phất La hội Trưởng không phải chỉ so với hắn cao cấp 4, mà là cao sơ sơ cấp 40 như. Diêu Lực cấp Bách tinh thần truyền âm, thông qua ma đạo máy truyền tin nhắc nhở khư riêng, La Hộ Trưởng đi bảo, cảm giác không thích hợp lắm. Khương Diên hiện tại không có thời gian đáp lại Diêu Lực, dành dật từng giây đem phía trước từ trong kết giới lấy ra, kèm theo đến trong nhẫn chứa vật đại lượng không gian nguyên tố trả lại, khôi phục kết giới không gian ngăn che hiệu quả, để phục hoạt đảo cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Đúng lúc này, Khương Diên đột nhiên cảm thấy một trận như có gai ở sau lưng bất an. La hội trưởng Phạng Phất nắm giữ có khả năng vượt qua hư không năng lực, đột nhiên vượt ngang bạn mét khoảng cách, từ Diêu Lực bên kia tuấn di đến phía sau hắn. Ta người còn không có bảo, cũng không thể để ngươi đem kết giới khôi phục cho. La hội trưởng âm thanh tại não hải truyền đến, một cái đại thủ Phạng Phất từ trên trời giáng xuống trục vào Khương diên diêu lực thấy thế cấp bách tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy đứa nhi la hội trưởng đối Khương diên xuất thủ ta đi cứu hắn ngươi để nam trâm tùy thời làm xong cùng chúng ta đổi vị tiếp đó truyền tống chạy trối chết chuẩn bị lúc này bóng dáng Khương diên đột nhiên biến mất tại phù hoạt đảo cánh không thay vào đó là một cái từ rơm dạ bệnh mà thành tiểu điểu hà la hội trưởng bóp chặt lấy rơm dạ chim bên trong xuất hiện một đầu âm dương đổi chỗ âm ma tinh dây chuyển cùng tổ hai cái âm dương đổi chỗ ma tinh trong dây chuyển chỉ có thể đeo dương thuộc tính một phương khác chủ động thi triển kỹ năng tiến hành đổi vị đeo âm thuộc tính một phương khác chỉ có thể bị động đổi vị. "Hào tiểu tử, La hội trưởng hướng phải xem xét, chỉ thấy bóng dáng Khương Diên xuất hiện tại vạn mét bên ngoài một chỗ khác bên không. Ta không sao, không cần tới chịu chết, để Nam Trâm tùy thời tiếp ứng ta." Khương Diên cấp bách tinh thần truyền âm, thông qua ma đạo máy truyền tin nhắc nhở Diêu Lực. Hắn biết Diêu Lực phát hiện La hội trưởng đột nhiên ra tay với mình, khẳng định sẽ trước tiên tới trợ giúp. Nhưng mà trong lòng Khương Diên rõ ràng, dùng Diêu Lực thực lực, tại La hội trưởng trước mặt e rằng chống không đến 10 giây liền muốn thua trận. Hung Chi bây giờ còn có một đám cường giả được nhiều người ủng hộ chính dự hướng về La hội trưởng bên này hội tụ tới. Thu đến Khương Diên tin tức, Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là giáng về mặt đất, cấp bách thả nữ nhi cùng Nam Trâm đi ra, tùy thời làm xong cùng Nam Trâm một chỗ chuyển tống chạy trốn, thuận tiện tiếp ứng Khương Diên chuẩn bị. Làm nhìn xem Khương Diên đột nhiên từ La hội trưởng trên tay chạy thoát, đột nhiên xuất hiện tại một chỗ khác không trùng, Diêu Lực chấn kinh phía sau, cũng an tâm mấy phần. Tiểu tử này thủ đoạn thật không ít. Ta liền biết hắn còn giấu không ít át chủ bài. Đáng tiếc chúng ta cuối cùng vẫn là sai thành toán, La hội trưởng đi vào liền đối Khương Diên xuất thủ, nhìn tới hơn phân nửa liền là tiên long nhân lúc này lần lượt từng bóng người như là lưu tình từ không trung lúc qua xuất hiện tại la hội trưởng trước mặt thiên vương thiên vương diêu lực híp mắt hai mắt ngẩng đầu nhìn lại trong lòng còn xuất lại một chút huyễn tưởng cuối cùng triệt để phá diệt thương Diên nói qua ma trang thương hội chỉ hội trưởng trình duyệt lang nha công hội phó hội trưởng biên tu đều tại 7 năm trước tiên tiêu đạo lần đầu tiên phụ xuống lúc liền đã bị thiên long nhân đoạt xá. mà bây giờ bọn hắn lại tất cung tất kính như là chó sú như trước tiên đến la hội trưởng trước mặt không thể nghi ngờ la hội trưởng liền là thiên long nhân hơn nữa còn là mấy ngày này long nhân lão đại La hội trưởng tinh thần truyền âm nói, chờ tất cả người triệu tập tới, ta đem phong tỏa phiến thiên địa này, đến lúc đó các ngươi đem tất cả người trọng thương bắt lại, giúp ta lại đột phá tiếp, sau đó ta lại ra tay chấn áp mọi người, tận khả năng giúp các ngươi đột phá cấp 90." Tuân mệnh. Trình Kiệt cùng biên tu kích động đáp lời. Bọn hắn hiện tại một cái cấp 88, một cái cấp 87, hơn nữa đẳng cấp này vẫn là một đám thiên long nhân đoàn kết lại, lấy nhiều khi ít trọng thương địch nhân, đem đầu người kinh nghiệm nhường cho bọn họ mới có thể đạt tới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn muốn lợi dụng lần này phục hoạt đạo thí luyện đột phá cấp 90 vẫn là sẽ lộ ra tương đối gian nan. Dù sao có thể đạt tới hơn 80 cấp thức tỉnh giả liền không có một cái là phía bật, nhiều khi coi như bọn hắn lấy nhiều khi ít, cũng khó có thể lưu lại đối phương. Nhưng mà hiện tại cấp 91 La hội trưởng tìm tới phương pháp đặc biệt tiến vào phục Hỏa Đạo, dùng La hội trưởng đẳng cấp thực lực, bọn hắn tại La hội trưởng dẫn dắt tới tuyệt đối có thể thoải mái giết xuyên phục Hỏa Đạo tầng cao nhất, đem loại trừ bọn hắn bên ngoài tất cả cấp 80 cường giả đều cho giết tới rất xuống cấp 80. Đến lúc đó La hội trưởng an định, bọn hắn ăn canh, La hội trưởng đẳng cấp cao hơn tầng 1, cấp bậc của bọn hắn cũng có thể tại La hội trưởng dẫn dắt tới đột phá tới cấp 90. Lúc này Trình Kiệt nhìn về phía Khương Diên, hỏi: Thiên Vương, bên kia Gia hỏa là đang làm gì? Hắn tại chữa trị kết giới, tránh những cường giả khác phát hiện lỗ thủng, giống như ta cưỡng ép xung bảo. La Hội trưởng bung tha truy sát Khương Diên, mặc kệ Khương Diên đem kết giới khôi phục, lần nữa ngăn cách ngoại giới. Rất nhanh, trong nước một đám cường giả lần lượt tập hợp, mà nước ngoài không có bị Thiên Long Nhân đoạt xá một đám cường giả tận mắt nhìn thấy La Hội trưởng xuất hiện tại Phục hoạt Đảo tầm cao nhất sau, tâm thái lập tức văng. Vì sao La Thiên có thể tiến vào Phục Hoàn Đảo? Phục. Cấp chín La Thiên chạy vào, chúng ta không được bị hắn cho giết đến điên cuồng rất cấp. Cái này không công bằng. Cấp 80 phục hoạt đạo thí luyện, tại sao có thể để cấp 91 cường giả đi vào phá hoại cân bằng? Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. So với ngoại quốc cường giả, trong nước cường giả biết được La hội trưởng sau khi đi vào, cả đám đều cùng như điên cuồng, nội tâm vô cùng kích động phấn khởi. La hội trưởng, ngươi là vào bằng cách nào? Lần này sảng, có La hội trưởng dẫn dắt chúng ta, lần này phục hoạt đạo thí luyện không phải đem nhóm này la ngoại cường giả đều cho giết tới rất xuống cấp 80 a. La hội trưởng không có trả lời mọi người, ánh mắt quét mắt từng cái tập hợp tới trong nước cường giả. Lần này trong nước tiến vào phục hoạt đạo tầng cao nhất cấp 80 cường giả tổng cộng có 62 người, hiện tại chỉ có 51 người tập hợp, trừ bỏ diêu lực, vừa vặn còn có 10 người còn không tới tập hợp. Khả năng là đã bị giết đến rơi xuống cấp 80, rơi xuống đến tầng tiếp theo phục hoạt đạo. Không phải dùng cấp 80 cường giả tốc độ, khẳng định đều tới tập hợp. Nhìn tới có lẽ người đã đông đủ. La hội trưởng mở miệng nói lấy, thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ mạnh làm cho người khác cảm thấy bất an ma lực. Phong Thiên, trong khoảnh khắc, dùng La hội trưởng làm trung tâm, phương viên 9100m tiên địa không gian đột nhiên bị hắn bắt đầu phong tỏa. Chương 20 Chúng ta cùng bọn hắn mới là cùng một bọn, mà các ngươi mới là thú săn A. chương 20, chúng ta cùng bọn hắn mới là cùng một bọn, mà các ngươi mới là thú săn A. La hội trưởng thi triển phong thiên kỹ năng, phong tỏa phiến thiên địa này. Dùng hắn làm trung tâm, phương biên 9.100 mét không gian ngoại vi đều xuất hiện tầng một kết giới. Người bên ngoài vô pháp tiến vào, người ở bên trong cũng không cách nào chạy ra. Dù cho là một con muỗi, cũng không cách nào chui ra bị hắn bắt đầu phong tỏa thiên địa không gian. Trừ phi đẳng cấp so la hội trưởng cao đồng thời nắm giữ có khả năng phá hoại kết giới phong tỏa năng lực, bằng không một khi bị nuốt cũng chỉ có thể biến thành la hội trưởng trong vũ diệt 3333. ba Ha ha, những cái này lão ngoại cường giả còn ngây ngốc tung bay ở trên trời, bọn hắn sẽ không phải còn không biết rõ la hội trưởng phong tiên kỹ năng đã đem bọn hắn cho bọc lại à? Các minh đệ, để những cái này lão ngoại mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. nhớ lưu bọn hắn một hơi, một đợt này bổ đao kinh nghiệm nhưng là muốn lưu cho la hội trưởng. trong nước các cường giả chưa từng có đánh qua giàu có như vậy trưởng, tăng thêm la hội trưởng. Bọn hắn bên này tổng cộng có 52 người, mà bị La hội trưởng vây cuốn lao ngoại cường giả chỉ có 19 người. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là cái này 19 cái lao ngoại cường giả bên trong, tuyệt đại đa số trên mặt đều không có toát ra căng thẳng tâm tình bất an. Ánh mắt của bọn hắn cùng biểu tình ngược lại biểu hiện đến so với bọn hắn còn kích động hơn. Kỳ quái, bọn hắn coi như không biết La hội trưởng, ma nhãn cũng có thể nhìn ra La hội trưởng đẳng cấp a. Kết quả bọn hắn rõ ràng một chút cũng không lo lắng, ngược lại biểu hiện so với ta nhóm còn kích động hơn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chờ chúng ta đem bọn hắn cho giết đến cặc cặc rứt cấp, bọn hắn liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Giết. Trong nước cường giả ngao ngao kêu lấy thẳng hướng 19 tên lão ngoại cường giả. Nhưng mà loại trừ La hội trưởng, ma nhãn biểu hiện là người hoa hạ cái này 51 tên cường giả bên trong, có gần tới một nửa người đều bị thiên long nhân đoạt sát. Mà bay tới lưu lại tại La hội trưởng phong tiên trong phạm vi 19 tên lão ngoại cường giả bên trong, có 13 người đều là thiên long nhân. Thế là biến cố phát sinh. Chiến trường đột nhiên biến đến hỗn loạn lên. Đồng đội đột nhiên năm lưng đánh lén, thậm chí liên hợp ngoại quốc cường giả công kích bọn hắn. Chinh Kiệt, ngươi mẹ nó điên rồi, đang yên đang lành chém ta làm gì? Ta ngày ngươi cờ mở nở biên tu, la hội trưởng ngay tại hiện trường, ngươi làm sao dám lâm trận phản chiến, trợ giúp địch nhân? A Duy dừng tay, ta là ca ngươi, ngươi có phải hay không chúng huyện thuật kỹ năng? Trong quen khắc, vốn cho là là nghiền ép chiến cuộc, đột nhiên biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà đây chỉ là người hoa hạ trong mắt cường giả hỗn loạn, tại Thiên Long Nhân trong mắt cường giả, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ liền là trọng thương loại trừ Thiên Long Nhân bên ngoài người khác, tiếp đó đem nó khống chế lại, để Thiên Vương bổ đạo thu hoạch kinh nghiệm. Ma Trang Thương Hội Trịnh Hội trưởng Trịnh Kiệt nét mép cười một tiếng. Ta không điên, ta chém liền là ngươi. Lang Nha Công Hội Phó Hội trưởng biến Tu mở miệng phản bác. Ngươi liền hiểu lầm ta. Ta nhưng không có lâm trận phản chiến, trợ giúp địch nhân. Phong Vân Công Hội nhị đường già Phong tiên Duệ Kiệt Kiệt cười lạnh. Phong tiên giật, nói cho ngươi một tin tức xấu. đệ đệ ngươi a Duệ cũng sớm đã chết. bất quá ngươi yên tâm, tiếp xuống chúng ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ. Bách Minh Công Hội Minh Chủ Trương Bách Minh cười ha ha một tiếng. các ngươi còn nghĩ không ra hư? chúng ta cùng bọn hắn mới là cùng một bọn, mà các ngươi mới là thú săn a. giờ khắc này, công thủ dịch hình. Nam Dung thị liệp nhân hiệp hội Trần hội trưởng vừa mới cũng bị đồng đội đâm lưng bánh lén, khóe môi niết lên máu tươi, tức giận mắng, "Thảo, cái này mẹ nó là chuyện gì?" Hắn trợn mắt tròn xoe, ngẩng đầu nhìn tung bay ở phía trên La hội trưởng, giận dữ hét, "La Thiên, ngươi mẹ nó có phải hay không phản quốc?" La hội trưởng không cho phục hồi, tiên lặng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 90 trường kiếm màu xanh. Viên Tu lui ra phía sau, ta tới lãnh giáo một chút danh xưng cận chiến vô địch cấp S kiếm thánh nghề nghiệp. "Tuân mệnh, Thiên Vương." Viên Tu cung kính đáp lại, không còn cùng Trần hội trưởng chiến đấu. "Thiên Vương, yêu nhất tử." La hội trưởng cái tên khốn này đầu nhập vào tiểu nhật tử. Chân hội trưởng hiện tại là cấp 84, cùng cấp 91 la hội trưởng kém cấp 7, nhưng mà đột phá cấp 90 thất tỉnh giả, toàn cục tính sẽ đạt được chất tăng lên. Bởi vậy la hội trưởng đột nhiên đánh tới, để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thanh kiếm chi hồn. Chân hội trưởng cấp bách thi triển kỹ năng, trong tay cấp 80 trọng kiếm giao phó thanh kiếm chi hồn sau, công kích thuộc tính lập tức tăng lên rất nhiều. Đoạn không trạng. Chân hội trưởng sớm bung ra một kiếm, cường đại kiếm khí xé rách hư không, hướng về đạp không đánh tới la hội trưởng bổ ra chỉ thấy la hội trưởng nhẹ nhàng như phẩy tay bên trong trường kiếm, liền kỹ năng đều không có thi triển, trực tiếp liền đem trần hội trưởng một chiêu này ngăn cản, đồng thời thoải mái đánh tan cái này cường đại kiếm khí. bắt liên chạm, trần hội trưởng đột nhiên một cái bước xa bay ra, hai tay cầm kiếm chủ động phát động tiến công. đương, la hội trưởng vẫn không có thi triển kỹ năng, một tay giơ kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, đỡ được trần hội trưởng trọng kiếm. bắt liên chạm kỹ năng phía dưới, trần hội trưởng nhìn như chỉ chém một kiếm, trên thực tế cũng là nháy mắt chém tam kiếm. bù bù, mãnh liệt chạm kích chân đến hai thanh kiếm đều phát ra thật dài kiếm hình. Trần hội trưởng nhướng mày. Họ La không có thi triển kỹ năng, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền đỡ được ta bắt liên trảm. Đây chính là cấp 91 cùng cấp 84 ở giữa khoảng cách. Thư. Chỉ thấy La hội trưởng mở miệng đánh giá, xứng đáng là cận chiến vô địch kiếm thánh nghề nghiệp, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp. Thảo, họ La trang mẹ nó đây. Trần hội trưởng không ngừng duy kiếm phát động mạnh mẽ công kích, La hội trưởng như là mở ra cước bản hắc, không bện bện linh hoạt tránh thoát mỗi một đạo công kích, còn nhẹ mà dễ nâng đỡ được Trần hội trưởng hoặc là đánh đượng, hoặc là mở đại kiếm chém. Đến đây kết thúc. Theo lấy La hội trưởng âm thanh đột nhiên truyền đến, Trần Hội trưởng thân thể đột nhiên trì trệ, hắn chậm chậm cúi đầu xuống, chỉ thấy La Hội trưởng trường kiếm trong tay không biết thế nào liền quán xuyên bộ ngực của hắn, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ta. Cợt mở lời ngươi. Mẹ. Trần Hội trưởng dùng hết cuối cùng một hơi, thóa mạ lấy cái này từng để cho hắn vô cùng tôn kính sùng bái thần tượng. La Hội trưởng khoe miệng co quắp một thoáng, một cước đá vào Trần Hội trưởng phần bụng, đem hắn từ không trung mạnh mẽ đạp xuống tới, như là vẫn thạch rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hô to. Diêu lực sớm mang theo nữ nhi cùng nam trầm truyền tống rời xa La Hội trưởng. Giờ phút này bọn hắn tại La hội trưởng Phong Thiên bên ngoài kết giới quan sát trận đại chiến này. Hắn rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền đem Trần hội trưởng giết đi. Đột phá cấp 90 sau lại có chênh lệch lớn như vậy ư? Diêu lực rung động đồng thời, càng thêm khát vọng có khả năng đột phá cấp 90. Hắn cùng Trần hội trưởng rất quen, cấp bách cho Trần hội trưởng gửi đi ma đạo tin tức, La hội trưởng còn có chuyện, viên tu bọn hắn đều bị Thiên Long Nhân bắt sá. Người phục sinh sau nếu là không có xuất hiện tại La hội trưởng Phong Tỏa trong lĩnh vực liên tranh tụ thời gian cùng ta tụ họp. Lúc này, Thương Diên đã đem phục hoạt đạo kết giới khôi phục. Lần này khó giải quyết. Họ la đem cái này mấy chục người đều giết đi lời nói, khẳng định là có thể đột phá đến cấp 92, đến lúc đó ta muốn nhằm vào hắn, đem hắn đẳng cấp cho đột thấp, hoặc là sửa chữa hắn kỹ năng nhưng là không dễ dàng. Mười sát xuất, một khi không thể một phát nhập hồn, trực tiếp thành công, La hội trưởng chắc chắn sẽ có phát giác phòng bị, đến lúc đó ma nhãn một khi vô pháp đem nó khóa chặt, kỹ năng liền vô pháp đối nó thi triển. Một lát sau, trong nước tất cả thức tỉnh giả đều bị Trịnh Kiệt bọn hắn làm trọng thương bắt lại, cung phụng cho Thiên Vương Bộ đào tăng cấp. Làm La hội trưởng theo thứ tự đem bọn hắn chém giết lúc, Trịnh Kiệt nhìn xem đẳng cấp không có biến hóa La hội trưởng Ngưng Mi nói, "Thiên Vương, ngươi thế nào vẫn là cấp 91." Chương 21, luôn không khả năng ngược lại đem Thiên Long Nhân Đoạt Sa a. Chương 21, luôn không khả năng ngược lại đem Thiên Long Nhân Đoạt Sa a. "Thiên Vương, ngươi thế nào vẫn là cấp 91." Trình Kiệt chậm chạp không có cảm nhận được La hội Trưởng ma lực đột nhiên thăng cấp dấu hiệu. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, mỗi lần thăng một cấp, ma lực tăng lên đều sẽ tương đối rõ ràng, mà cấp 91 La hội Trưởng một khi thăng cấp, hiệu quả chỉ sẽ càng rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn đều đem 2, 30 cái hơn 80 cấp thức tỉnh giả nhượng cho La Hộ Trưởng bổ đao, kết quả ma nhãn xem xét phát hiện La Hội trưởng đẳng cấp lại còn là cấp 91 chỉ thấy La Hội trưởng một mặt bình tĩnh nói nhanh lại giết mấy cái liền có thể thăng cấp Trình Kiệt nhíu nhíu mày hắn không có đột phá qua cấp 90 nhưng hắn nghe nói qua cấp 90 sau mỗi lần thăng một cấp cần tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm cần săn giết bao nhiêu thu săn bây giờ hắn cấp 88 tiếp tục đột phá cấp tiếp theo cần tích lũy 11 vạn 5.000 kinh nghiệm dựa theo săn giết cấp 85 địch nhân có thể thu được 7.650 kinh nghiệm để tính hắn chí ít đến giết 15 cái cấp 85 địch nhân mới có thể đột phá đến cấp 89 mà cấp 89 đến cấp 90 cần góp nhặt 12 vạn kinh nghiệm, về sau kinh nghiệm sẽ biến đến càng qua trường. Cấp 90 đến cấp 91 cần góp nhặt 13 vạn kinh nghiệm, La hội trưởng cấp 91 đột phá đến cấp 92 cần góp nhặt 15 vạn kinh nghiệm. Bởi vậy dựa theo kinh nghiệm để tính, cái này 230 cái hơn 80 cấp gia hỏa, chọn vẹn đầy đủ để La hội trưởng từ cấp 91 đột phá đến cấp 92 mới đúng. Trừ phi trong đó trốn lấy người nhà, tiếp đó đánh giết người nhà vô pháp thu được kinh nghiệm, hoặc là La hội trưởng Man Tiên Quá Hải kỹ năng ẩn giấu đi cấp bậc chân thật. Trình Kiệt cảm thấy hẳn là cái sau. Thiên Vương đại nhân che giấu đẳng cấp giấu một tay cũng rất bình thường. Cuối cùng giả heo ăn thịt hổ loại tình huống này cũng là rất nhiều cường giả ưa thích làm. Đúng lúc này, La Hội trưởng đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa truyền tống tháp, khiến cho trôi nổi tại không trung. Trình Kiệt cấp bách hỏi, đây là truyền tống tháp? Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Vương rõ ràng mang theo một tòa truyền tống tháp đi vào. Thiếu Kỳ nói, Thiên Vương, ngài đem truyền tống tháp dẫn vào, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể thông qua truyền tống tháp rời khỏi Phục Hoàn Đảo, trở về ngoại giới? Mà ngoại giới người khác cũng có thể thông qua truyền tống tháp truyền tống tới. La hội trưởng than thở khí, vốn là có thể, nhưng mà hiện tại kết giới chữa trị, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Dứt lời, La hội trưởng đem truyền tống tháp thu về trong nhận chữ vật, tiếp đó bay đến bên không, trong lòng điếu đốt mang lấy, thương diễn tiểu tử này phá chuyện tốt của ta, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính mình. Mên ngông ma lực như là vỡ đê dường như, điên cuồng từ La hội trưởng thể nội bắn ra. Trình Kiệt đám người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện sắc trời bắt đầu biến đến tối mờ. Lít nha lít nhít mây đen nhanh chóng tại đỉnh đầu của bọn hắn hội tụ, trong khoảnh khắc liền trọn vẹn bao phủ La hội trưởng phong tiên lĩnh vực bên không. Một màn này bọn hắn thắng trước thời điểm tại Thiên Kiêu đảo thí luyện kết thúc lúc tận mắt nhìn thấy qua lúc ấy cấp 87 Ha Di bọt tần kem chút liền bị La Hội trưởng Thiên phạt kỹ năng đánh chết nhưng hôm nay địch nhân đều bị Thiên Vương giết hết thế nào lúc này Thiên Vương đột nhiên thi triển ra cái này mạnh đến đáng sợ Thiên phạt kỹ năng cùng lúc đó đã cùng Diêu lực cha hắn nữ tụ hợp Khương Diên gật đầu nhìn một màn này thao mày nói chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm hắn Diêu lực lẩm bẩm nói La Hội trưởng cái này phong thiên trong lĩnh vực còn lại cũng đều là Thiên Long nhân a những người khác bị hắn giết hết lúc này mới mở đại chiêu chẳng lẽ La Hội trưởng không có bị Thiên Long nhân đọa xá cho nên trước mặt hắn giết lao trần bọn hắn liền là muốn tự tay nghiệm chứng còn có hay không thiên long nhân ẩn tàng trong đó thuận tiện đem bọn hắn thanh ra đi tiếp đó lưu lại tất cả thiên long nhân một mẻ mỗi bọn thương Diên hiện tại xem không hiểu nếu như hắn không có bị thiên long nhân đoạt xá chỉnh kiệt đám người như thế nào lại đối với hắn tất cung tất kính còn tôn xương hắn là thiên vương luôn không khả năng hắn ngược lại đem thiên long nhân cho đoạt xá a ngoại đạo khoan hãy nói loại tình huống này cũng không phải không khả năng thương Diên thấy thế quyết định nói chuẩn bị sẵn sàng nếu như lao hội trưởng tiên phạt kỹ năng công kích chỉnh tuyệt bọn hắn mà nói chúng ta liền đi vào giúp hắn Mắt thấy La hội trưởng vừa mới lấy ra truyền tống pháp sau, Thương Diên liền biết La hội trưởng còn chuẩn bị trợ thủ. Chỉ bất quá La hội trưởng cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn, mà hắn cũng không có chọn bện tín nhiệm La hội trưởng, cho nên hắn suy yếu kết giới, thả La hội trưởng sau khi đi vào lập tức khôi phục kết giới, tránh La hội trưởng phái người sớm chế tạo truyền tống đài, thả những cường giả khác đi vào. Mà La hội trưởng sau khi đi vào làm ngăn cản hắn khôi phục kết giới, cũng là trực tiếp ra tay với hắn. Bởi vậy hiện tại Thương Diên đều không xác định La hội trưởng đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc này, La hội trưởng thiên phạt kỹ năng đã ấp ủ một tất Trí Kiệt đáng người nghi ngờ đồng thời nhộn nhịp cảnh giác bốn phía, nghĩ thầm sẽ không phải là có nằm vùng giấu ở trong bọn họ a. Người khác ngẩng đầu nhìn bay ở trên bọn hắn gần mở đại la hội trưởng, cũng là nghi hoặc hiếu kỳ, không biết Tiên Vương đại nhân vì sao đột nhiên thi triển cái này mạnh đến liền cấp 87 di bạo tận đều gánh không được ba chiêu thiên phạt kỹ năng. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo lôi tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Phong Thiên Duệ tinh chuẩn bộ tới. Phong Vân công hội nhị đương gia Phong Thiên Duệ chỉ có cấp 84, ca ca của hắn Phong Thiên giật cấp 86, là Phong Vân công hội hội trưởng căn cứ địch ngữ hàm lão sư thời gian tiếng vọng kỹ năng chỗ thu thập được tình báo có thể xác định phong thiên Duệ là sớm mấy năm liền đã bị thiên long nhân đoạt ác cho nên phía trước phong thiên Duệ đột nhiên đâm lưng đánh lén phong Thiên giật không có chút nào phòng bị phong Thiên giật trực tiếp bị đệ đệ trọng thương tiếp đó hai tay hai chân bị đệ đệ cùng đoạt ác người quen thiên long nhân phế bỏ đi cuối cùng lưu cho la hội trưởng bổ đạo đánh giết theo lấy đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống đem cấp 85 phong thiên Duệ cho bổ đến ra chóc thịt bong rơi xuống mặt đất khục lấy máu tươi cương duyên lập tức phân phó lấy nam trâm truyền thống đi bảo La Hội trưởng Phong Thiên trong lĩnh vực có Nam châm tiêu ký qua chuyển tống tòa độ, theo lấy Nam châm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng. Ở vào Phong Thiên lĩnh vực bên ngoài kết giới bọn hắn lập tức xuất hiện tại Phong Thiên lĩnh vực trong kết giới. Diêu Khả Hân, chúc Phúc kỹ năng. Khương Diên nhắc nhở lấy. Diêu Khả Hân yếu đốt hỏi một câu, muốn hay không muốn cũng cho La Hội trưởng thi triển chúc Phúc kỹ năng. Khương Diên phục hồi, đừng để ý tới hắn. Diêu Khả Hân lử một tiếng, lập tức cho phụ thần, Khương Diên, Nam châm, mềm nuốt còn có chính mình thi triển Trúc Phúc kỹ năng. Cấp tám Diêu Khả Hân, Trúc Phúc kỹ năng đã đạt đến vô cùng khoa trương tám toàn thuật tính tám phúc. Nhưng mà kỹ năng thời gian duy trì cũng cắt giảm đến chỉ có 2 phút đồng hồ. Bất quá đối với Khương Diên cùng Diêu Lực tới nói, 80 toàn thuộc tính tăng phúc, có thể kéo dài 2 phút đồng hồ đã cực kỳ biến thái. 2 phút đồng hồ thời gian cũng đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Dưới lôi vân, La hội trưởng nhìn xem người mặc khải giáp Khương Diên ba người cùng hai đầu ma thú thông qua truyền tống kỹ năng xông vào phong thiên lĩnh vực, cho Diêu Lực tinh thần truyền âm nói, các ngươi chỉ cần kiểm chế lại mười mấy người, còn lại 20-30 người ta có thể xử lý. Diêu Lực cấp bách cho Khương Diên truyền lại La hội trưởng vừa nói. Hắn để chúng ta kiểm chế mười mấy người, nói còn lại hắn có thể xử lý. Tạm thời tin hắn một tay. Thương gian thể nội ma lực bạo phát, thi triển thợ tu đổ nghề nghiệp đột phá cấp 80 sau mở khóa trang bị cách mạng kỹ năng. Chương 22, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử chương 22, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử kỹ năng, trang bị cách mạng điều nào, 900 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể tùy ý cướp đoạt phương viên tháng 8 năm 30 mét bên trong tất cả vũ khí trang bị quyền khống chế, cưỡng ép tức vũ khí phong ấn trang bị bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng, hoặc là viễn chỉnh khống chế vũ khí trang bị tiến hành phản chế. Trang bị cách mạng cấp đoạt số lượng nhiều nhất ngang với bản thân đẳng cấp, kỹ năng kéo dài hiệu quả 8 phút 18 giây, thời gian hồi 100 điểm chung. Theo lấy trang bị cách mạng kỹ năng thi triển, Thương Diên tinh thần chi hải bên trong lập tức cảm ứng được trong phạm vi tất cả vũ khí trang bị. Như là kim loại gia đa quét hình ra phạm vi trong lĩnh vực tất cả kim loại dường như. Phương biên tháng 8 năm 30m bên trong, tất cả vũ khí trang bị đều muốn không chỗ ẩn trốn. Thương Diên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một cái cấp 83 trong tay nữ nhân cấp 80 trường kiếm đột nhiên như là ngựa hoang mất cương, hưu một thoáng từ trong tay nàng chánh thoát, tiếp đó hướng về Thương Diên bay tới. Chuyện gì xảy ra? Đối phương vừa mới còn đắm chìm tại la hội trưởng đột nhiên công kích phong thiên duệ kinh ngạc bên trong, không để ý liền mất đi quý giá cấp 80 vũ khí. Thanh kiếm này cho ngươi. Diêu Khả Hân khuyết thiếu cấp 80 trang bị, Thương Diên vừa vặn mượn hoa huyễn phật, đưa cho Diêu Khả Hân dùng. Ngay sau đó, Thương Diên hướng về bị lôi kiếp trọng thương sau, giờ phút này chập chẩn thân thể đứng lên phong thiên duệ bay đi. Tước vũ khí phong ấn. Thương Diên lợi dụng trang bị cách mạng kỹ năng, tước vũ khí phong ấn phong thiên duệ trên mình tất cả trang bị ma tinh kỹ năng, theo sau trong tay xuất hiện thang cấp đến cấp 80, dung hợp cấp 80 bạo kích ma tinh ma bộ kiếm. Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi tới. Một đạo thân ảnh quen thuộc bảo hộ bên cạnh Phong Tiên Duệ, Long Nguyên Đại học Tống Chủ nhiệm, cấp 84, mươi phong hệ pháp sư nghề nghiệp. Vị này xem như người quen cũ, Long Nguyên Đại học các thầy trò tới Thiên Kiêu đảo cùng Vụ Hoạt đảo tham gia thí luyện đều là Tống Chủ nhiệm cùng một cái khác Lão sư hộ tống tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tống Chủ nhiệm đã sớm đã bị Thiên Long Nhân đoạt xá. Đương, Thương Diên chuẩn bị cấp bổ đao đánh giết Phong Tiên Duệ một kiếm bị đột nhiên nhanh như điện chớp lóe lên tới Tống Chủ nhiệm ngăn cản bên dưới. Tuy là Khương Diên đẳng cấp so hắn thấp cấp 1, nhưng mà tại Diêu Khả ẩn chúc phúc kỹ năng phía dưới, thu được 80 toàn thuộc tính tăng phúc Khương Diên, các phương diện điểm thuộc tính đều treo lên đánh tống chủ nhiệm. Bởi vậy tống chủ nhiệm ngăn lại hắn một kiếm này, toàn bộ người nháy mắt bay ngược mấy mét, nắm lấy đôi tay của trôi đao bị chấn đến miệng hô đau nhức. Lưỡi đao càng bị một kiếm này cho chém ra một cái thật sâu vết đứt, lực lượng thật mạnh. Nếu không phải ta ngăn lại hắn một kiếm này, phong thiên duệ khẳng định sẽ bị hắn một kiếm chém đầu. Cùng lúc đó, La hội trưởng đạo thứ 2 lôi kiếp đã rơi xuống. Một tiếng ầm vang Một lôi cẳng so một lôi mạnh đạo thứ hai lôi kiếp bổ vào vừa mới bị Khương Diên cướp đoạt trưởng kiếm cấp 83 nữ nhân trên người. Bị lôi kiếp bổ chúng nàng nháy mắt từ trên trời giáng xuống rơi xuống đến mặt đất, trên mình cấp 80 phòng ngự nháy mắt rách tả tơi, phiêu giật tóc dài biến thành bạo tạc đầu. Làn da biến đến cháy đen, toàn thân trên dưới nhiều chỗ da chốc thịt bong, tuôn da nóng hồi máu tươi. Kinh khủng nhất là loại trừ thất khiếu chảy máu bên ngoài, đối phương hai mắt đều tuôn da hốc mắt, tử trạng cực kỳ khủng bố. Thật khoa trương uy lực. Diêu Lực thấy thế không khỏi hít sâu một hơi, cấp 83 khống chế phụ trợ tức tình giả, lại bị La hội trưởng một phát lôi kiếp cho thuần diệu lôi kiếp này nếu là bổ vào trên người hắn, e rằng không chết cũng đến đại tàn. Diêu lực tranh thủ thời gian thi triển kỹ năng đi qua chợ giúp cương diên thuận tiện hoàn thành lá hội trưởng phân phó, tất khả năng nhiều kiếm chế một chút người. luyện hóa lĩnh vực. Diêu lực thi triển kỹ năng đồng thời cho cương diên tinh thần truyền âm, trận tiếp theo mưa lớn phối hợp ta, ta có thể kiểm chế một nửa người. cương diên đẩy lùi tống chủ nhiệm sau, lập tức thi triển dưới chân tuấn di ma tinh kỹ năng, xuất hiện tại vừa mới phục dụng cao cấp trị liệu rượu thủy sau lưng phong tiên vệ, bạo kích. tám tỷ lệ bạo kích phát động, cương diên một kiếm chém dụng phong tiên vệ đầu đánh giết cấp 85 thiên long nhân kinh nghiệm 7.650 cấp la hội trưởng một người đầu cương diên cấp bách lợi dụng trang bị cách mạng kỹ năng tại phong thiên duệ tử vong ngay mắt cách không cấp đoạt trên tay của hắn triệt để mất đi khống chế vũ khí cùng meo trong đó nhiều mai nhận chữ vật chỉ thấy trong tay hắn cấp 80 búa dịu vũ khí bay về phía cương diên mấy cái nhận chữ vật tại mất đi ma lực chống lại phía dưới dễ như trở bàn tay từ trên tay của hắn thoát khỏi hướng về cương diên bay đi ngay sau đó dưới chân cấp 80 đùng ngắn cũng cương ép tránh ra bay về phía cương diên bị cương diên cất bao trong nhận chữa vật về phần quần áo cùng quần liền cực kỳ khó không chế rời ra hơn nữa phục sinh thời gian rất nhanh, cũng không cho phép Khương diên lợi dụng trang bị cách mạng kỹ năng đem trên người hắn tất cả trang bị đều cho lột sạch. dù vậy, trang bị cách mạng kỹ năng này cũng đủ làm cho Khương diên tại phía trên chiến trường này kiếm lợi đã tê dần. mắt thấy cái này hiện tượng cái gì, tổng chủ nhiệm đều trợn tròn mắt. hắn phản ứng lại sau lại lần thẳng hướng cương diên, đồng thời hô hào, tranh thủ thời gian giết hắn, người này kỹ năng có thể tức vũ khí cướp đoạt chúng ta trang bị. Ngay vậy, phu cận mấy cái mắt thấy cương diên thông qua trang bị cách mạng kỹ năng cướp đoạt phong thiên duệ vũ khí trang bị thiên long nhân nộ nhịp giết tới đây. cấp tám viên tu một ngựa đi đầu lúc này mặt đất đột nhiên bốc lên từng cái của đá như là đạn pháo tinh chuẩn gọt tới viên tu bước đến viên tu chỉ có thể tránh né cùng công kích những cái này của đá người là diêu lực viên tu một bên tránh né phá hoại của đá một bên mặt tâm trầm. diêu lực trả lời ngươi vẫn sai ta là cha ngươi cùng một thời gian cấp tám trịnh kiệt xuất lĩnh mấy người thẳng hướng la hội trưởng vì sao trịnh kiệt chất vấn lại là một đạo tiên lôi phủ xuống trói mắt lôi quang lắc đến trịnh kiệt đám người tạm thời mù la hội trưởng thừa cơ lách mình đến trịnh kiệt trước mặt trường kiếm trong tay nhanh chóng bung ra Trịnh kiệt dựa vào bén nhảy ma lực nhận biết, cho dù mắt tạm thời bị loe mù, vẫn là trước tiên ngăn lại la hội trưởng đành lén. Xứng đáng là ngươi, phản ứng thật nhanh. La hội trưởng một cước đem nó đặt bay, lực lượng kinh khủng trực tiếp để trịnh kiệt phần bụng rời sông lớp biển, toàn bộ người như là đạn pháo bay ngược ra vài trăm mét mới cương ép giữ vững thân thể dừng lại. Lúc này, đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống. Phía trước đạo thứ nhất thiên lôi tại công kích trên cơ sở tăng lên 10 thương tổn, kết quả chỉ là trọng thương cấp 85 phong thiên Mà đạo thứ 2 thiên lôi uy lực tại nguyên cơ sở bên trên tăng lên 20 thương tổn, lại thành công miểu sát cấp 83 nữ không chế phụ trợ. Đạo thứ 3 thiên lôi tại nguyên cơ sở bên trên tăng lên 30 thương tổn, vừa mới đánh chết một cái cấp 84 giang hỏa. Bây giờ ra tăng 40 thương tổn đạo thứ 4 thiên lôi, thành công miểu sát cấp 85 tồn tại. Trong lúc này, Khương Diên nhìn thấy ai tị lôi bổ, liền tranh thủ thời gian hướng ai bay đi, tiếp đó lợi dụng trang bị cách mạng kỹ năng cướp đoạt người chết vũ khí, nhận chữ vật, dây chuyền, giày. Loại trừ quần áo không tốt cướp đoạt, không có thời gian luật sạch. Cái khác vũ khí trang bị đều bị Thương Diên chiếm thành của mình. Lúc này, Thương Diên mới có thể dành thời gian thi triển đông dân nghề nghiệp đột phá cấp 80 sau mở khóa Thiên khí chi tử kỹ năng phối hợp Diêu Lực. Thế là cục bộ vị trí đột nhiên hạ xuống mưa lớn, tiếp đó mưa lớn tại Diêu Lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng phía dưới biến thành kim loại mưa lớn, sau đó kim loại mưa lớn bị Diêu Lực luyện hóa thành vô số bùi gai xích sắt, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng thân ở mưa lớn trung tiên Long Nhân. Chương 23, Thương Diên kỹ năng này thật sự sáng khoái a. Chương 23, Thương Diên kỹ năng này thật sự sáng khoái a. Kỹ năng, Thiên khí chi tử tiêu hao, 900 ma lực giới diện. Thi triển kỹ năng, nhưng hô phong hoán vũ, tùy tâm sở dụng khống chế phương viên tháng 8 năm 30 mét bên trong thời tiết biến hóa, kỹ năng kéo dài hiệu quả 8 phút 18 giây, không thời gian hồi. Đây là thương gian nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 80 sau mở khóa kỹ năng. Nông dân hoa màu có thể hay không bội thu cùng thời tiết có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, cho nên nông dân nghề nghiệp mở khóa luyện tập khống chế thời tiết kỹ năng hợp tình hợp lý. Cuối cùng chỉ có mưa thuận gió hòa, hoa màu mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, nên đón đợt thu. Thương gian cái này thiên khí chi tử kỹ năng mặc dù không có tính công kích, nhưng lại có được người thường vô pháp chống cự thiên hai tính bởi vì hắn kỹ năng này như bước nhất địa phương liền là không có thời gian hồi, có thể liên tục thi triển kỹ năng, liên tục khống chế thời tiết. Nói cách khác, chỉ cần ma lực có khả năng liên tục không ngừng bổ sung thôi phục, chỉ cần không có người ngăn cản hắn, hắn liền có thể một mực khống chế thời tiết thay đổi một phương thiên địa. Cho nên hắn đã là thiên khí chi tử, cũng là thiên thai nhi tử. Chỉ thấy cục bộ địa khu cùng phong bạo vũ chút nước mà xuống, thỉnh thoảng cũng sẽ kèm theo mấy đạo lôi điện bổ xuống, nhưng mà xét đánh hiệu quả cùng la hội trưởng thiên phạt lôi kiếp so ra cũng là tiểu vua gặp đại vua, căn bản là không có cách đối những cái này cấp tám trở lên cường giả tạo thành rõ ràng thương tổn nhưng mà thiên khí chi tử kỹ năng đưa tới cuồng phong bạo vũ phối hợp diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng quả thực không muốn quá mạnh diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng có thể tùy tâm sở dụng luyện hóa trong lĩnh vực tất cả ngũ hành vật chất kim mộc thủy hỏa thổ đang đồng giá trao đổi pháp tắc phía dưới diêu lực có thể tùy tâm sở dụng đem luyện hóa lĩnh vực trong phạm vi tất cả ngũ hành vật chất cho luyện hóa thành nguyên tố khác thế là mưa lớn biến thành sát mưa sát mưa dựa vào diêu lực tinh thần ý niệm trực tiếp dung hợp luyện hóa thành tràn ngập gai nhọn móc câu đuổi gai xích sắt điên cuồng cuốn quanh lấy bị mưa lớn bao phủ thiên long nhân Bọn hắn hai cái này kỹ năng phối hợp đến tương đối hoàn mỹ. Mấy ngày này Long Nhân căn bản không có kiến thức qua bọn hắn cái này tổ hợp kỹ năng, bởi vậy làm bọn hắn phát hiện rơi vào trên người cùng vụ cận mưa lớn đột nhiên biến thành kim loại sắt mưa. Tiếp đó nháy mắt dung hợp luyện hóa thành vô số đầu đuổi gai xích sắt lúc, bọn hắn đã bị những cái này đuổi gai xích sắt kiểm chế. La Hội trưởng đều bị bọn hắn cái này phối hợp hoàn mỹ tổ hợp kỹ năng cho khiếp sợ đến. Thời tiết loại kỹ năng ư? không nghĩ tới nông dân nghề nghiệp đạt tới cao cấp sau lại có thể mở khóa không chế thời tiết kỹ năng. La Hội trưởng còn là lần đầu tiên thấy được có khả năng không chế thời tiết lĩnh vực kỹ năng. Tuy là loại kỹ năng này không có cái gì tính công kích, nhưng mà phối hợp diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cũng thật là để người đại thụ chấn động. Thật ở tại mưa lớn trong lĩnh vực hai mươi mấy tên tiên long nhân đều chưa kịp phản ứng, nấy mắt liền bị diêu lực khống chế được. Dương Dương Dương, chịu đến xích sắt quấn quanh truy kích thiên long nhân nộn nhịp thi triển kỹ năng hoặc là huy động vũ khí phá hoại quấn quanh hướng bọn hắn đuổi gai xích sắt. Thay vào đó chút đuổi gai xích sắt coi như bị nổ đến vỡ nát, nấy mắt sau đó cũng sẽ lần nữa dung hợp, lần nữa luyện hóa trở về, sau đó tiếp tục truy kích quấn quanh bọn hắn. La Hội trưởng thấy thế, trực tiếp khống chế đạo thứ năm thiên lôi hướng về mưa lớn phía dưới bị diêu lực khống chế lại mọi người bổ tới. Tại La Hội trưởng nhìn tới, diêu lực cùng khương diên tổ hợp kỹ năng, phối hợp hắn thiên phạt khẳng định cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thứ nhất là mưa lớn cùng xích sắt đều có thể dẫn điện, thứ hai là diêu lực luyện hóa khống chế vô số đầu đuổi gai xích sắt đều là nối liền cùng nhau, bởi vậy đạo thiên lôi này đánh xuống đi, loại trừ bị thiên lôi đánh trúng mục tiêu thể, cùng móc nối người khác cũng đều sẽ bởi vậy bị thương. Chỉ thấy bị La Hội trưởng bổ chúng cấp tám giá hỏa đột nhiên thân thể cứng ngắc. Toàn thân búp hơi ra đốt cháy khét khói nặng, trên mình quấn quanh lấy bụi gai xích sắt tại khủng bố thiên lôi uy lực phía dưới nấu chảy thành nước ép. Thiên lôi cường đại điện áp thì xôi theo từng đầu nối liền cùng nhau bụi gai xích sắt, đem cái khác bị cuốn chặt lấy thiên long nhân cho điện đến toàn thân run rẩy. Diêu lực nhìn xem đều tê cả da đầu. Kém chút cũng đi theo gặp phải xét đánh. Thương Diên cấp bách thông qua trang bị cách mạng lĩnh vực kỹ năng, cấp đoạt vừa mới bị đánh chết rơi xuống cấp 85 thiên long nhân trên mình vũ khí trang bị. Hắn vẫn là dùng cấp đoạt trên người đối phương nhẫn chứa vật cùng vũ khí làm chủ, dày có cơ hội cấp đoạt liền cấp đoạt, không có cơ hội liền coi như thôi. Cùng lúc đó Khương Diên, Diêu Lực, Diêu Khả Ân, Nam Trâm còn có mềm nhũn đều không hẹn mà cùng xông về bị La hội Trưởng Đạo Thiên lôi này cho đồng thời bổ thương bộ tê dại mười mấy người. Bạo kích. Cấp 84 tông chủ nhiệm cũng bị điện đến toàn thân run rẩy, thân thể còn bị xích sắt cuốn lấy khó mà động đậy, liền như vậy bị Khương Diên một kiếm chém đứt đầu. Đao trong tay của hắn bị Khương Diên tức vũ khí kết đoạn, hai tay đeo bốn cái nhẫn chứa vật cũng tại Khương Diên điều khiển xuống nhộn nhịp thoát khỏi ngón tay, bay về phía Khương Diên. Đánh giết cấp 84 thiên long nhân, kinh nghiệm 7560 Khương Diên, nơi này một cái. Diêu Lực tinh thần truyền âm nhắc nhở, Hắn cũng thuận thế chém chết một cái cấp 84 gia hỏa. Thương Diên trang bị cách mạng kỹ năng trên chiến trường tác dụng quá lưu bước. Không Bèn Bèn có thể tùy tâm sử dụng tại trang bị cách mạng trong phạm vi lĩnh vực quấy nhiều tức vũ khí đối phương vũ khí trang bị, còn có thể trực tiếp cướp đoạt thi thể hoặc là đem cấp chất tỉnh giả trên mình vũ khí trang bị. Thu đến, tinh thần lực khóa chặt bị Diêu Lực vừa mới chém giết gia hỏa, Thương Diên trực tiếp cách không cướp đoạt trong tay đối phương vũ khí cùng nhận chớ bật, điều khiển bay về phía khoảng cách gần nhất Diêu Lực. Diêu Lực thuận tay đem nó thu lại. Thương Diên kỹ năng này thật sự sáng quái a. Nam Châm lúc này cũng tinh thần truyền âm "OK" kêu lấy. Nó cũng trụ chết một cái địch nhân, gia hiệu Thương Diên cũng tranh thủ thời gian cướp đoạt thu hết trên người đối phương vũ khí trang bị. Không phải nó lớn chảo chảo còn không đem trên tay đối phương đeo nhẫn chứa vật cho chụp đi ra, đối phương liền đã phục sinh, ngẫu nhiên chuyển tốc chạy. Thương Diên bị ép nhất tâm nan dục. Đã muốn duy trì khống chế thiên khí chi tử kỹ năng rơi mưa lớn phối hợp diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, lại muốn duy trì trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí bẫy nhiêu địch nhân vũ khí trang bị, cướp đoạt người chết vũ khí trang bị. Trừ đó ra còn đến giết người phần người. Tinh thần lực tiêu hao so ma lực còn muốn quá chương hắn tranh thủ thời gian dành thời gian uống một bình có khả năng khôi phục 5.000 điểm tinh thần lực cao cấp dược thủy tiến hành bổ sung cái đồ chơi này là diêu lực tại thiên kiêu đảo tế đàn trong di tích dùng những cái kia đặc biệt bổ dưỡng thiên long nhân hồn phách đầm nước thi triển đồng giá trao đổi kỹ năng luyện hóa đi ra trừ đó ra trước mắt trên thị trường còn không có nghiên cứu ra có khả năng khôi phục tinh thần lực dược thủy cho nên hắn cùng diêu lực hiện tại là uống một bình ít một bình ầm ầm ầm ầm la hội trưởng thiên phạt kỹ năng thứ sáu đạo thứ bảy thiên lôi lần lượt bổ xuống chỉ thấy hai cái cấp tám mươi sáu hỏa một cái trọng thương phun máu trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử Khương Diên lại chạy tới cướp La hội trưởng một người đầu, thuận tiện cướp đoạt đối phương vũ khí trang bị. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây. La hội trưởng dùng lực lượng một người, hấp dẫn mười mấy thiên long nhân hỏa lực. Khương Diên bọn hắn hỗ trợ kiềm chế 22 tên thiên long nhân, đồng thời còn giết mấy người. Theo lấy La hội trưởng thiên phạt kỹ năng thứ 8 đạo thiên lôi rơi xuống, lần này bị hắn tuyển chọn mục tiêu rõ ràng là cấp 87, giờ phút này đã thoát khỏi Khương Diên cùng Diêu lực kiềm chế, phối hợp trận tiệc công kích hắn viên tu. Một tiếng ầm vang, cấp 87 viên tu kêu thảm một tiếng, nháy mắt bị đánh đến da chóp thịt bong. Thướng xuống đất rơi xuống. T. Cái này thiên phạt lôi kiếp liền cấp 87 viên tu đều có thể dây ư. Cuối cùng một đạo vi lực mạnh hơn lôi kiếp chẳng phải là liền cấp 88 trịnh kiệt cũng có thể giết chết. Tại cương riêng dưới khiếp sợ. Cuối cùng một đạo thiên lôi quả nhiên bổ về phía trịnh kiệt. Trương 24, la hội trưởng đột phá thăng cấp trương 24, la hội trưởng đột phá thăng cấp phía trước viên tu bị đánh sau khi chết, trịnh kiệt liền biết la hội trưởng cái này thiên phạt kỹ năng tiếp một đạo thiên lôi khẳng định sẽ bổ về phía hắn. Hắn sớm mang hào có thể gia tăng không ít ma kháng phòng ngự cùng tinh thần phòng ngự mũ giáp, đồng đội thậm chí còn cho hắn sớm trồng lên phòng ngự kỹ năng. Nhưng mà nội tâm của hắn Y Nguyên căng thẳng không thôi, bởi vì hắn đối mặt thế nhưng thực lực cao thâm mật chặt Thiên Vương đại nhân. Tuy là không biết rõ vì sao Thiên Vương đại nhân đột nhiên phản bội bọn hắn, nhưng mà Thiên Vương chi phối lực cùng lực uy hiếp vẫn là để hắn cảm thấy sợ hãi bất an. Ầm ầm, thiên phạt kỹ năng cuối cùng một đạo thiên lôi như là cự long màu vàng tím tử trên trời giáng xuống. Trình Kiên sớm có dự đoán, thân ảnh giống như quỷ mị tại không trung tốc độ siêu âm xuyên qua di chuyển, nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng sẽ đánh. 3. Trịnh Kiệt trên đầu mang theo cấp 82 mũ giáp nháy mắt bị thiên lôi cho bộ đến nổ tung, tiếp đó cả người hắn bị đạo này cùng bố thiên lôi cho bộ đến toàn thân run dậy, tóc ngắn nháy mắt biến thành xóa tung cháy quyển bảo tặc đầu. Nhưng hắn bất là chống được, cũng không có cùng phía trước viên tu đồng dạng, trực tiếp bị dây. Thiên Vương một kích mạnh nhất, không gì hơn cái này. Ngay tại Trịnh Kiệt thì thầm trong lòng, La hội trưởng đột nhiên từ mười mấy người trong vây công hư không tiêu thất, tiếp đó phảng phất vượt ngang hư không, chỉ là phóng ra một bước, liền vượt ngang ngàn mét, xuất hiện tại Trịnh Kiệt trước mặt ta liền biết ngươi nhất định có thể kháng trụ một kích này, nhưng mà ta một kiếm này ngươi thế nào phòng? Phúc. La hội trưởng một kiếm đâm ra, trực tiếp cho Trịnh Kiệt tới lệnh đấu tim, đánh giết cấp 88 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 7.920 La hội trưởng híp đi mắt, còn kém hai cái. Thương Diên Hôn Tiểu Tử này vừa vặn cấp ta hai cái đầu người. La hội trưởng thoát khỏi sau lưng mười mấy người vây quét công kích, chân phải hướng về phía trước đặt mạnh, thi triển Thiên khuyết bước kỹ năng, nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước, xuất hiện tại Khương Diên trước mặt. một giây sau, đang cùng Thương Diên đơn đấu cấp 86 Thiên Long Nhân đột nhiên cảm giác sau lưng một trận phát lạnh. Cung bố ma lực uy áp để sắc mặt của hắn biến đổi, tim đập cũng theo đó rơi một nhịp. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt tại không trung điên cuồng xoay tròn rơi xuống, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vụn tại không trung, dung hợp tại mưa lớn bên trong màu tươi. Hắn lập tức phản ứng lại. Thiên vương vừa mới xuất hiện tại phía sau hắn đánh lên hắn, chặt xuống đầu của hắn. Đông, từ trên trời giáng xuống đầu rơi xuống dưới đất, hai mắt chết không nhắm mắt nghiêng trừng lấy bầu trời. Thương Diên lập tức treo lên 12 phần cảnh giác, sợ La hội trưởng 1 giây sau liền ra tay với hắn. Hắn hiện tại chỉ có cấp 83. La hội trưởng nếu là ra tay với hắn, hắn coi như có thể phản ứng lại, có thể ngăn cản La hội trưởng công kích, cũng sẽ bởi vì đẳng cấp thuộc tính khoảng cách, bị La hội trưởng cho toàn trình áp chế, cuối cùng gặp phải chém giết. Cũng may La hội trưởng tới cấp đầu của hắn sau, lập tức dậm chân rời xa, xuất hiện tại diêu lực phụ cận, nhanh chóng chém giết bê công diêu lực bên trong ba cái thiên long nhân bên trong đẳng cấp tối cao, cùng diêu lực đồng cấp cấp tám mươi gia hỏa. Đinh, người đã thăng cấp. Lập tức, La hội trưởng thể nội ma lực khí tức nên đón rõ ràng tăng vọt, hắn không có tận lực áp chế ma lực uy áp phóng thích. Đến mức phong thiên trong lĩnh vực tất cả mọi người bị hắn cố này cường đại ma lực uy áp cho chấn nhất đến. La hội trưởng đột phá thăng cấp. Thương Diên ma nhãn nhìn đi qua, chỉ thấy La hội trưởng quả nhiên từ cấp 91 lên tới cấp 92. Tất cả thuộc tính đều tăng lên 3000 điểm. Thương Diên hiện tại cấp 83, thuộc tính cá nhân khí huyết cùng lực công kích mới hơn 6000, mà La hội trưởng thăng một cấp, tất cả thuộc tính tương đương với đều tăng thêm một nửa của hắn. Đây chính là cấp 90 cường giả thăng cấp sau khoảng cách. Đột phá cấp 80 sau, mỗi lần tăng lên một cấp, toàn thuộc tính sẽ gia tăng 500 điểm. Nhưng mà đột phá cấp 90 sau Toàn thuộc tính sẽ chụp ngàn gia tăng, từ cấp 89 đột phá cấp 90, toàn thuộc tính gia tăng 1000 điểm bắt đầu, cấp 90 đến cấp 91, toàn thuộc tính sẽ gia tăng 2000 điểm, cấp 91 đến cấp 92, toàn thuộc tính gia tăng 3000 điểm. Cho nên Khương Diên hiện tại coi như phát động bạo kích kỹ năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể thương đến không có trang bị phòng ngự La hội trưởng. Muốn đánh giết cấp 92 La hội trưởng, hắn duy nhất có khả năng thực hiện biện pháp liền là thi triển hợp thể kỹ năng, cung cấp 87 giêu lực hợp thể từ đó thu được có khả năng siêu việt La hội trưởng thuộc tính hợp thể lực lượng. Giờ phút này, phong thiên linh vực bên ngoài cái giới Phía trước bị La hội trưởng chém giết Trần hội trưởng đám người đã giết trở về, cảm nhận được La hội trưởng thăng cấp chỗ bộ phát ra uy áp lúc, bọn hắn càng thêm cảm nhận được tuyệt vọng. La hội trưởng thăng cấp, cấp 91 liền đã mạnh như vậy, hiện tại cấp 92 chúng ta còn thế nào đối phó được? Ta mẹ nó hiện tại não đều là loạn, ma nhãn biểu hiện La hội trưởng không phải người của mình, không phải Hoa Hạ chủng tộc ư? Nhưng hắn tại sao muốn giết chúng ta? Trần hội trưởng nghĩ đến giao lực phía trước cho hắn gửi tới ma đạo tin tức, nói, hai loại khả năng, hoặc la hội trưởng phản quốc, hoặc là hội trưởng bị bắt sát, cho nên hắn mặt ngoài là người nhà trên thực tế cũng là dị tộc dị đoan đoạt xá chẳng lẽ tầng tiếp theo truyền văn là thật Cù dội kỳ cụ giả sụ kẽ nói thiên tiêu đảo bấy dập thiên long nhân đoạt xá bí mật đều là thật phía trước hương duyên giả mạo cụ dội kỳ cụ giả sụ kẽ lộ ra thiên tiêu đảo bấy dập cùng thiên long nhân đoạt xá bí mật chuyện này có không ít người thông qua nhóm trò chuyện hiểu đến nguyên bản bọn hắn còn xem thường cảm thấy đây là cụ dội kỳ cụ giả sụ kẽ tại lừa mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tàn sát lẫn nhau nhưng là bây giờ bọn hắn bị đột nhiên làm phản lá hội trưởng cùng trịnh kiệt đám người đánh rất sâu Bọn hắn không thể không tin tưởng là hội trưởng đám người có lẽ thật bị cái gọi là Thiên Long Nhân cho đọa xá. Nếu như củ dậu kỳ củ dạ sủ kẻ nói đều là thật, như thế đây hết thể liền đều có thể giải thích thông được. Dựa theo củ dậu kỳ củ dạ sủ kẻ thuyết pháp, Thiên Long Nhân đoạt xá sau ma nhãn biểu hiện chủng tộc tin tức vẫn là nguyên chủ bản thân chủng tộc. Nhưng mà đem nó đánh giết sau, đánh giết nhắc nhở liền sẽ bạo lộ bọn hắn chân thực chủng tộc. Cho nên chúng ta chỉ cần chính tay giết một lần phản đồ liền có thể nghiệm chứng củ dậu kỳ củ dạ sụ kẻ nói đến cùng phải hay không thật, la hội trưởng bọn hắn đến cùng phải hay không thật bị cái gọi là Thiên Long Nhân cho đọa xá thế nhưng vấn đề lại tới, la hội trưởng nếu như cũng bị đoạt xá, vậy hắn giết hết chúng ta, hiện tại ngược lại giết trịnh kiệt bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra? mà nó, ta hiện tại cũng xem không hiểu, Chứ không cần quan tâm nhiều, trịnh kiệt bọn hắn phục sinh đi ra, chúng ta một chỗ tập hợp, đi đem bọn hắn giết, nghiệm chứng chức một thoáng củ dổ kỵ củ giả sủ kẻ nói có đúng không là thật? chân hội trưởng giận không nhịn nổi, triệu tập mọi người tiến đến tìm kiếm truy sát trịnh kiệt đám người. trừ đó ra, những cái kia không có bị thiên long nhân đoạt xác ngoại quốc các cường giả cũng là đầu vóc mơ hồ xem lấy trận này loạn chiến cấp 91 la hội trưởng đi vào phục hoạt đảo đối bọn hắn tới nói cũng đã là tính chất hủy diệt hàng duy đặc kích bây giờ đột phá cấp 92, bọn hắn còn thế nào chơi hiện tại còn nghe nói cái gì thiên tiêu đảo bấy dậm thiên long nhân và xá bọn hắn liền lộ ra càng một bước đúng lúc này phong thiên trong lĩnh vực từng bước tản lui mây đen lần nữa tụ lại thăng cấp sau thời gian hồi kỹ năng tự động xóa bỏ la hội trưởng vừa mới thi triển xong thiên phạt kỹ năng lại có thể thi triển hơn nữa thăng cấp sau đó công kích thuộc tính tăng lên 3.000 điểm thiên phạt kỹ năng uy lực cũng nên đón tăng lên không nhỏ nấy mắt phong thiên trong lĩnh vực may mắn còn sống sót thiên long nhân đều thể vọng Chương 25, cấp S trên chức nghiệp, có thể hay không còn có cấp SS nghề nghiệp. Chương 25, cấp S trên chức nghiệp, có thể hay không còn có cấp SS nghề nghiệp. Thiên Vương, người giết phía trước chúng ta có thể giải thích một thoáng nguyên nhân ư? Quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội một vị cao tầng tán răng nghiến lợi hỏi, hắn thật vất vả đoạt xá thành công, giành lấy cơ sự mới, đồng thời đoạt xá vẫn là một cái phù hợp hoàn mỹ cấp A nghề nghiệp, bây giờ đang cấp tích lũy đến cấp 86, mắt nhìn thấy lại chờ 2 năm, lại tiến vào 2 lần phục hoạt đảo luyện có hy vọng đột phá cấp 90. Kết quả Thiên Vương đột nhiên phản chiến đối mặt, đem bọn hắn triệu tập tới nốt tại phong thiên trong lĩnh vực chấn sát, tuy nói tại trong phục hoạt đảo sẽ không chân chính tử vong, nhưng mà chết một lần rất một cấp đối bọn hắn tới nói vẫn là cực kỳ thương. Nhất là đột phá cấp 80 sau, mỗi lần thăng một cấp đều gian nan như vậy, mà cái thế giới này các thức tỉnh giả còn không có hoàn toàn bồi dưỡng lên. Loại trừ mỗi năm một lần tại phục hoạt đảo bên trong lặp đi lặp lại săn giết cái thế giới này thức tỉnh giả, lặp đi lặp lại nổ kinh nghiệm của bọn hắn, bình thường bọn hắn đều là rất điệu thấp cực kỳ nhân tử, cho nên ở bên ngoài bọn hắn sẽ không dễ dàng săn giết cao cấp thức tỉnh giả, cũng không bỏ được đem nó săn giết. Cuối cùng ở bên ngoài chỉ có thể giết một lần. Một lần chỉ có thể thu được mấy ngàn kinh nghiệm, nhưng mà tại trong vùng Hà đảo, bọn hắn có thể liên tục giết, thẳng đến đối phương đẳng cấp thấp hơn bản thân cấp 10, cũng không còn cách nào thu được kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn là tại nuôi cổ. Toàn cầu thức tỉnh giả đều tương đương với bọn hắn nuôi nốt kinh nghiệm cổ. Nhưng hôm nay, nuôi cổ bọn hắn lại phát hiện cổ Vương Dĩ Nhiên cũng coi bọn họ là thành kinh nghiệm cổ. La hội trưởng ma lực ngập trời, nổi lên đạo thứ nhất thiên phạt lôi kiếp. Hắn chậm chậm mở miệng, như đang cười nhạo nói lấy, "Còn nói thiên bung đầy, một đám ngu ngốc, không thấy ta vừa mới giết tộc nhân của các ngươi thăng cấp một ư?" Tại khi nói chuyện, một đạo thiên lôi đánh xuống. Một tiếng ầm vang, chất vấn la hội trưởng cấp 86 hiệp hội cao tầng nháy mắt bị đánh trúng, toàn bộ người như là đốt cháy khét dường như, thể nội tản ra nồng đậm mạch tiên, toàn thân trên dưới ra thị phung nước, hướng về trên mặt đất mạnh mẽ rơi xuống. Có người cấp bách thi triển trị liệu kỹ năng, nhưng mà la hội trưởng tiên phạt kỹ năng liền như là ác ma thuộc tính ám sát thương ma pháp, phổ thông trị liệu kỹ năng căn bản không có tác dụng. Rất tốt, cấp 86 nháy mắt trọng thương. Hiện tại đạo thứ nhất Thiên phạt lôi kiếp đã có miểu sát thấp hơn cấp 86 thức tỉnh giả uy lực, thứ tư thứ năm đạo Thiên phạt lôi kiếp cũng đã có khả năng miểu sát bình thường cấp 86 thức tỉnh giả. La hội trưởng trong lòng suy tư, cứ thế mà suy ra, cuối cùng thứ chín đạo Thiên phạt lôi kiếp có lẽ đã có khả năng miểu sát cấp 88 bình thường thức tỉnh giả. Như vậy, chín đạo Thiên phạt lôi kiếp liền có thể xử lý 9 cái đẳng cấp thấp hơn cấp 90 địch nhân. Chờ hắn lại tăng mấy cấp, đến lúc đó Thiên phạt lôi kiếp coi như vô pháp miểu sát cấp 90 trở lên địch nhân, cũng nhất định có thể đánh cho trọng thương. Ngay tại La hội trưởng khống chế đạo thứ 2 thiên lôi, Chuẩn bị thi triển thiên khuyết bước vượt ngang đi qua bổ đau lúc, đã sớm chuẩn bị Khương Diên đột nhiên hưu một thoáng bay đi, tiếp đó liền chém hai kiếm, đem nó chém đầu, lại một lần nữa cướp đầu của hắn kinh nghiệm. Điều từ này la hội trưởng hơi meo mắt lại, hắn không thể không chế đạo thứ hai thiên lôi bổ về phía Khương Diên. Đồng thời hắn đối với Khương Diên hai kiếm chém đức cấp 86 thức tỉnh giả thực lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn thiên nhãn kỹ năng có thể nhìn trộm hết hệ, nhìn thấy tất cả mọi người đẳng cấp tin tức, nghề nghiệp tin Nhưng chỉ duy nhất Khương Diên, loại trừ chủ tộc, đẳng cấp cùng nghề nghiệp, tin tức khác hắn dĩ nhiên không có quyền hạn có khả năng nhìn trộm. Hắn Thiên Nhãn có thể xuyên thấu qua Khương Diên trên mình cấp 74 mà sao khải rác, nhìn trộm cương Diên thuộc tính tin tức. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Diên đẳng cấp cũng không phải là Thiên Nhãn nhìn trộm đi ra cấp 80, cho nên Khương Diên mới có thể dễ dàng như thế liền chém xuống cấp 86 cường giả đầu. Ngắm lại tháng 6 thức tỉnh đến tháng 9, bây giờ mới thời gian 3 tháng, Khương Diên cái này thức tỉnh ra hiếm thấy xong nghề nghiệp Phía trước hắn nghe nói là hai cái cấp phép nghề nghiệp sau đều lười đến quan tâm một tên, dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá cấp 80, bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu. La hội trưởng kết luận Khương Diên trên mình khẳng định có cơ duyên gì bí mật, kết luận Khương Diên thức tỉnh hai cái nghề nghiệp không thể lại là phổ thông cấp phép nghề nghiệp. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không là ma pháp thủy tinh cầu nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường đến cấp phép nghề nghiệp, mà cấp S trên chức nghiệp có thể hay không còn có cấp SS nghề nghiệp. Tiếp đó ma pháp thủy tinh cầu không có ghi chép cấp S trở lên nghề nghiệp, cho nên vượt qua quyền hạn sau liền biểu hiện là cấp phép nghề nghiệp La Hội trưởng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đem còn lại Thiên Long Nhân cho giết sạch, tiếp đó công bố hết thảy, triệu tập tất cả tộc nhân thảo phạt Thiên Long Nhân, đem mấy ngày này Long Nhân cho giết tới rất xuống cấp 80 lại nói. dầm dần, một đạo tiếp lấy một đạo thiên phạt lôi tiếp từ trên trời giáng xuống. Cho dù nhóm này và xá trọng sinh nắm giữ xong nghề nghiệp Thiên Long Nhân thủ đoạn kỹ năng rất nhiều, tại vô pháp dự đoán được La Hội trưởng tiếp một đạo thiên lôi sẽ bổ về phía hai lúc, bọn hắn đủ loại phòng ngự kỹ năng liền vô pháp sử dụng. Chúm chi bọn hắn hiện tại loại trừ muốn cảnh giác La Hội trưởng thiên phạt lôi tiếp bên ngoài. Còn phải trốn cách hương diên thi triển thiên khí chi tử kỹ năng khống chế cục bộ mưa lớn. Bằng không giao lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng phối hợp cục bộ mưa lớn đem bọn hắn cố lấy, bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành rễ lợi làm thịt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chia binh hai đường, một nửa người đi giết mấy cái khải giáp kia ra hỏa, ưu tiên đánh giết cái kia trị liệu phụ trợ cùng đầu kia không ngừng thi triển lực hóa kia sáng ma thú. Một nửa người theo tạp vây quét la thiên. Hán thiên quyết bước kỹ năng là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần tập trung tinh thần lực, dự đoán đến hắn bước kế tiếp điểm dừng chân, sớm thi triển kỹ năng khống chế lại hắn chúng ta cùng tiến lên liền có thể đem hắn xử lý. đang chỉ huy an bài thiên long nhân chính là hoa hạ ma pháp học viện phó hiệu trưởng dư Bệ hoa, hắn cùng viên tu đồng dạng cấp 87, là trước mắt mấy ngày này long nhân bên trong đẳng cấp tối cao. đột nhiên la hội trưởng âm thanh tại hắn sau đầu vang lên, thật có dấu vết mà lần theo ư? nấy mắt dư Bệ hoa lông tơ dự thẳng, cấp bách thi triển bạo máu kỹ năng, thông qua tiêu hao một nửa khí huyết, gia tăng 50 công kích cùng phòng ngự, đồng thời huy động khai sơn phủ trong tay bổ về phía sau lưng. nhưng mà hắn lại tránh hụt, sau lưng căn bản không có la hội trưởng thân ảnh có chỉ là một khỏa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn bóng rổ kích thước quản chế thủy tinh cầu sợ bóng sợ gió một chàng. hắn còn thật cho là la hội trưởng thiên quyết bước thật vô tích có thể theo hạ ngay tại hắn hồn hện một mũi chém nát la hội trưởng thả xuống tại phục hoạt đảo quản chế thủy tinh cầu lúc bầu trời một tiếng âm vang một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống đem hắn cho chém thành đồ đần ách ách ách dư vệ hoa toàn thân run rẩy miệng phun bạch điên mắt chừng đến phản phất muốn nuốt tới hiện đầy tơ máu xem ra là ta đánh giá thấp ngươi bạn một nửa khí huyết lại còn có thể chống đỡ được đạo lôi cái này. La Hộ trưởng âm thanh lần nữa từ hắn sau đầu truyền đến, nhưng mà lần này thân thể của hắn phản ứng liền không có nhanh như vậy. Hiu! Một kiếm Hàn mang lướt qua. La Hộ trưởng trong tay cấp 90 trưởng kiếm cắt đứt xuống dư vệ hoa đầu. Cùng lúc đó, La Hộ trưởng thân thể đống nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc hoa đá lên. Ta không chế lại hắn. Chương 26, tốt, tiếp xuống đến các ngươi. Chương 26, tốt, tiếp xuống đến các ngươi. Ta không chế lại hắn. Tận chứa hoa đá hiệu quả chớp nhoáng như là pháo không khí đánh trúng vào La Hộ trưởng chỉ thấy La Hộ trưởng thân thể làn ra lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc hóa đá lên, như là trên mình đổ xây xi măng. Tiếp đó xi măng nhanh chóng hong khô dường như cùng tiến lên. Còn lại Thiên Long Nhân nhuộn nhịp thi triển kỹ năng hoặc không chế hắn, hoặc công kích hắn. Nguyên Dùa Tê Dại suy yếu bạo viêm ma pháp hỏa cầu thuật tinh chuẩn một kích tuyệt đối trúng mục tiêu. đủ loại viên chỉnh kỹ năng đẳng cấp công hướng La Hộ trưởng. Tuy nói La Hộ trưởng đẳng cấp thuộc tính cao hơn nhiều bọn hắn, nhưng mà thoáng cái tiếp nhận nhiều như vậy cấp tám trở lên cường giả công kích, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận tương tổn nhất là coi thường phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp nguyền rủa kỹ năng cùng suy yếu kỹ năng, một khi chúng mục tiêu, hắn tình trạng cũng sẽ nháy mắt suy yếu rất nhiều. đúng lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, ngoài ngàn mét diều khả hần cho La Hội trưởng thi triển một cái thánh quang kỹ năng. Thánh quang kỹ năng loại trừ có thể nhanh chóng chữa trị thương thế bên ngoài, còn có thể làm sạch hết thể tiêu cực hiệu quả. bởi vậy hóa đá nguyền rủa suy yếu những cái này tiêu cực hiệu quả kỹ năng tại thánh quang phía dưới nhanh chóng trôi bụi. giải trừ hóa đá La Hội trưởng phóng ra một bước. Thiên Quyết bước có thể để cho hắn vừa xài bước mấy ba mét, chỉ cần là tinh thần lực của hắn có khả năng bao trùm, đồng thời không có kết giới ngăn cản địa phương, hắn đều có thể một bước vượt ngang hư không. Nháy mắt đến mình muốn đến vị trí, chỉ thấy hắn phóng ra chân phải, toàn bộ người nháy mắt biến mất. Tiếp đó đột nhiên xuất hiện tại thi triển hóa đá kỹ năng, em chút để hắn thua thiệt bị thương gia hỏa trước mặt. Đối phương biến sắc mặt, cấp bách thi triển kỹ năng để chính mình biến thành thạch đầu nhân, tăng lên không ít phòng ngự. Xuân đấu, La Hội trưởng trong tay cấp 90 trường kiếm dung hợp cấp 80 xuyên thấu ma tình. Hắn một kiếm đâm ra, cấp 83 thức tỉnh dạ tại cấp 92 trước mặt hắn liền cùng đầu phụ dường như, dù cho thân thể hóa đá tăng cường không ít phòng ngự, vẫn là bị La hội trưởng cho đâm xuyên qua trái tim. Đồng thời, tiếp một đạo thiên phạt lôi kiếp tại La hội trưởng tinh thần lực điều khiển xuống, bổ về phía vừa mới cho hắn thi triển quyển rùa kỹ năng cấp 84 ra hỏa, nháy mắt đem nó miêu sát. Đây hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Ngắn ngủi 2 3 giây, cho là năm chắc thắng lợi trong tay Thiên Long nhân bị giêu khả hơn một phát thánh quang kỹ năng cho triệt để tới một chậu nước lạnh. Đồng thời ngắn ngủi 2 3 giây thời gian, La hội trưởng lại dây hai người bọn họ tập nhân Nàng là Diêu lực nữ nhi. Lúc này, có người hô, chỉ có nàng thức tỉnh cấp S Thánh Thiên sứ nghề nghiệp Thánh Quang kỹ năng có thể làm đến nháy mắt trôn vùi hóa đá hiệu quả, hơn nữa có thể làm sạch Nguyên Dụa suy yếu kỹ năng. Diêu lực nữ nhi năm nay vừa mới thức tỉnh, theo lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá cấp 80, xuất hiện tại Phục hoạt đảo tầng cao nhất mới đúng. Nhưng nghĩ lại, tháng trước Thiên Tiêu đảo trung tầng tầng cao nhất đều xuất hiện người mặc cấp 70 khải giáp thần bí tồn tại, nếu như người này liền là Diêu lực lời nói, hình như hết thể liền đều nói đến thông suốt. Cho nên tháng trước Diêu lực liền cùng hiện tại La hội trưởng đồng dạng. Thông qua thủ đoạn gì đặc biệt tiến vào Thiên Tiêu đảo, tiếp đó tại Thiên Tiêu đảo trùng tầng dẫn hắn nữ nhi điên cuồng săn giết ngoại quốc thiên tiêu, cuối cùng tiến vào Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất, mang nàng tiếp tục giết sạch tầng cao nhất ngoại quốc thiên tiêu. Như vậy, dùng diêu lực đẳng cấp ưu thế, dẫn dắt nữ nhi giết nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể để cho nữ nhi thoải mái đột phá cấp 70. Phía trước tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất, bọn hắn liên tục 10 ngày đều không có gặp được diêu lực, hiện tại toàn viên tập hợp cũng không có nhìn thấy diêu lực. Nhưng bọn hắn đã kết luận cái này ăn mặc cấp 80 cốt long khải giáp, có thể tùy ý luyện hóa vật chất, chuyển hóa nguyên tố ra hỏa liền là diêu lực. Mà Diêu Lực Nữ Nhi xuất hiện tại Phục hoạt đảo tầng cao nhất, nói rõ Diêu Lực khẳng định là tiến vào Phục hoạt đảo sau lại thông qua thủ đoạn gì đặc biệt tiến vào tầng tiếp theo, tiếp đó tiêu 10 ngày tà hữu thời gian, mang con gái nàng lên tới cấp 80. Giết Diêu Lực Nữ Nhi, nàng không chết, sau đó sẽ trở thành tộc ta tai họa ngầm lớn nhất. Đáng tiếc tháng trước Thiên tiêu đảo thí luyện, tộc nhân của bọn hắn không có cơ hội đem Diêu Lực Nữ Nhi đoạt xá, bằng không cái này đã có thể làm sạch trị liệu, lại có thể gia tăng thuộc tính, thậm chí còn có thể cho đồng đội trồng lên hộ thuẫn thánh tiên sứ nghề nghiệp liền có thể làm bọn hắn sử dụng. Tạc Lao Chu, ta trước hết là giết ngươi. Diêu lực gặp bại lộ cũng không có ý định tràng, hướng thẳng đến nhận ra bọn hắn hai cha con, tuyên bố muốn giết nữ nhi của hắn nam nhân đánh tới. Đối phương là Long Nguyên Đại học phòng triêu sinh chủ nhiệm, cùng phía trước bị khương diên chém giết tổng chủ nhiệm đồng dạng, đều là cấp 84, đều là một chỗ hộ tống Long Nguyên Đại học các thầy trò tới tham gia thí luyện học viện đại biểu. Nhưng ai có thể biết, Long Nguyên Đại học chỉ có năm tên cấp 80 trở lên cường giả, trong đó hai cái rõ ràng bị Thiên Long nhân đoạt sá. Chu chủ nhiệm nhìn xem nộ khí đằng đằng đánh tới Diêu lực, trong lòng không có căng thẳng, chỉ có kinh thượng. Bọn hắn bây giờ còn có nhân số ưu thế. Tuân Duy chỉ cần không thân ở tại cục bộ mưa lớn bên trong, Diêu Lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng coi như bao phủ bọn hắn, cũng cực kỳ khó hạn chế bọn hắn, khống chế bọn hắn. Hung chi Diêu Lực luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp mặc dù là cấp S, nhưng trên thực tế liền là một cái không có chút nào kỹ năng tương tồn thợ thủ công loại nghề nghiệp. Loại trừ đánh một chút khống chế còn có thể làm gì? Không có bạo phát thương tổn kỹ năng, coi như Diêu Lực đẳng cấp cao hơn hắn, hắn cũng chọn bện không sợ, thậm chí có lòng tin vượt cấp đánh giết Diêu Lực. Thương Diên, cho bọn hắn làm một tràng bão mưa, có thể làm được hay không? Ta thử xem. Thương Diên một bên ứng chiến hai người. Một bên phóng thích ma lực tinh thần lực hô phong hàm vũ. Trong khoảnh khắc, cuồng phong phun trào, từng bước diễn biến thành gió lốc lớn. Cục bộ chút nước mà xuống mưa lớn cũng tại quyết trương mưa lớn và vì, Tuy là vô pháp bao phủ La hội trưởng toàn bộ phong thiên lĩnh vực, nhưng mà cục bộ mưa lớn bao trùm trung tâm vị trí, gió lốc lớn bao quét sạch mưa lớn trụt về phía bốn phía, lập tức để phong thiên trong lĩnh vực tất cả mọi người trở thành ngơ sững. Ngư bước, Diêu lực xúc động cùng nghĩ. Mẹ Thiên Long nhân, hôm nay không đem các ngươi giết tới rất xuống cấp 80, lão tử cũng không phải là Diêu. Đây đây đây đấy. đấy, đấy, đấy. Đột nhiên xuất hiện thiên lôi bổ xuống, nháy mắt thông qua hơi nước dày đặc bão mưa, điện giật thân ở trong đó diêu lực, trực tiếp đem hắn cho điện thành cá lăng. Thương viên cùng Diêu Khả hơn còn có nam châm cùng mềm nhũn cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, cùng may loại trừ bị thiên lôi chúng mục tiêu kẻ xui xẻo bên ngoài, những người khác chỉ là bị điện giật đến tê dại run rẩy, cũng không lo ngại. La hội trưởng nhịn không được nói, "Bão mưa lớn phối hợp thiên lôi, hoàn mỹ." Thừa dịp có người bị điện giật đã tê dần, La hội trưởng thi triển thiên khuyết bước đuổi xải bước ra ngàn mét, chém giết một cái cấp 83 ra hỏa. Theo lấy cái này đến cái khác tiên long nhân bị La hội trưởng điều sát. Khương Diên bọn hắn thỉnh thoảng cũng đánh giết một cái, rất nhanh hơn 30 tên Thiên Long Nhân liền bị giết tới chỉ còn 7 tên đẳng cấp không vượt qua cấp 82 Thiên Long Nhân. Bởi vì đánh giết cấp 82 Thiên Long Nhân, La hội trưởng đã vô pháp thu được kinh nghiệm, cho nên hắn nhường cho Khương Diên bọn hắn. Chờ Khương Diên bọn hắn đem cuối cùng 7 tên Thiên Long Nhân từng cái đánh giết sau, La hội trưởng tung bay tại lôi vân đã tán đi trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Diên bọn hắn, buồn bã nói: "Tốt, tiếp xuống đến các ngươi." Chương 27, ta cũng muốn biết ta thức tỉnh thật là cấp phép nghề nghiệp ư? Chương 27, ta cũng muốn biết ta thức tỉnh thật là cấp phép nghề nghiệp ư? Tốt, tiếp xuống đến các người. La hội trưởng phong thiên kỹ năng còn không kết thúc, chỉ thấy hắn đột nhiên vượt ngang một bước, xuất hiện tại nam châm trên mình. khủng bố ma lực khí tức để nam châm lạnh run, toàn thân cứng ngắc. ngoan, đừng động. La hội trưởng ôn nhu nói lấy, cường đại ma lực như là tầng một áo khoác, đem nam châm trọn bẹn gói lại. nam châm theo bản năng muốn thi triển truyền tống kỹ năng chạy trốn, kết quả phát hiện kỹ năng vô pháp thi triển, thân thể cùng ma lực phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng cho phong ấn dường như. diêu lực không vui nói, họ la ngươi ý tứ gì? phía trước giết người nhà, ta coi ngươi là làm sang xác định trong bọn họ còn có hay không trốn lấy thiên long nhân. Hiện tại chúng ta giúp ngươi đem mấy ngày này long nhân đều giết đi, kết quả ngươi qua sông đoạn cầu muốn giết chúng ta. Luôn không khả năng còn hoài nghi chúng ta bên trong cũng có thiên long nhân a." La hội trưởng bình tĩnh nói, "Ta không thể đem 10 ức quốc dân tính mạng cược tại một cái may mắn bên trên, ngoài ra ta cũng không hoài nghi các ngươi là thiên long nhân, nhưng ta hoài nghi các ngươi là ma nhân tộc, nhất là ngươi." Nhìn xem La hội trưởng trừng trừng ánh mắt, Thương Diên không hiểu có loại cảm giác hít thở không thông, phản phất bị một cái đại thủ cho giữ lại yết hầu. Đồng thời hắn từ La hội trưởng trong giọng nói hiểu đến tin tức mới. Loại trừ thiên long tộc. Còn có ma nhân tộc ư? Cũng đúng, thiên giới không có khả năng chỉ có thiên long nhân một chủng tộc, đã thiên long nhân cường giả có biện pháp đoạt xá người địa cầu, như thế nhân tộc khác cường giả tự nhiên cũng có thể làm đến. Khương Diên hỏi ngược lại, chiếu ngươi nói như vậy, vậy là ngươi ma nhân tộc hiểm nghi chẳng phải là càng lớn. Cho nên ngươi mới sẽ giết hết người nhà, giết thiên long nhân. Diêu lực phụ hòa nói, không sai. Ngươi hoài nghi chúng ta, chúng ta còn hoài nghi ngươi đây. Ngươi muốn giết chúng ta xác nhận thân phận có thể, nhưng chúng ta cũng muốn giết ngươi xác nhận thân phận. Vàng không chúng ta thật vất vả thăng cao cấp như vậy, dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi một cái hoài nghi liền bị ngươi giết một lần, giết một cấp. Ta nói, ta không thể đem mười ước quốc dân tính mạng cược tại may mắn bên trên, mặt khác các ngươi nếu là có năng lực giết ta, vậy liền cứ việc thử một chút. Dứt lời, Nam châm đột nhiên hư không tiêu thất, bị La Hội trưởng cưỡng ép thu vào trong nhận chữ vật, theo sau hắn một cước phóng ra, Thiên Khuyết bước nháy mắt vượt qua trăm mét xuất hiện tại trước người Diêu Khả hơn. Một giây sau, trên mình Diêu lực cùng Nữ Nhi cùng tổ âm dương đổi chỗ mà tình cảm ứng được Nữ Nhi chính diện sắp tử vong nguy cơ. Đây là Diêu Lực lần đầu tiên thông qua âm dương đổi chỗ ma Tinh Dây chuyển cảm ứng được nữ nhi xuất hiện trí mạng nguy hiểm, hắn ngáy mắt thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng Diêu Khả Hân đổi vị trí. Dương, La hội Trưởng trong tay dung hợp cấp 80 xuyên thấu ma tinh trường kiếm xuyên thấu Diêu Lực trên mình cấp 80 cốt long khải giáp, bên trong mặc cấp 80 phòng trang lại cũng vô pháp ngăn cản La hội Trưởng một kiếm này, bị trực tiếp xuyên qua. Bất quá có cái này hai tầng phòng ngừa tại, La hội Trưởng một kiếm này cũng không thể chọn vẹn đâm xuyên Diêu Lực thân thể. Lại thêm La Hộ Trưởng một kiếm này nhắm chuẩn chính là Diêu Khả Hân vị trí trái tim. Bởi vậy tại thân cao khoảng cách bên trên, chỉ có thể đâm vào Diêu Lực bụng bên trái vị trí. Họ la, cho ngươi mặt mũi. Diêu Lực tay phải nắm lấy cấp 80 đại đao gần như đồng thời bổ về phía La hội Trưởng. Chỉ thấy La hội Trưởng nâng lên tay trái, lại trực tiếp kèm ở Diêu Lực chặt xuống đao này. Thương Diên thừa cơ xuất thủ, La hội Trưởng nhục thân phòng ngự cao tới 23000 điểm, tăng thêm trang bị phòng ngự cao tới 45000 điểm. Phía trước Thương Diên chém giết mấy cái thiên long nhân, vừa vặn đột phá cấp 84, hiện tại lực công kích đột phá 7000 điểm, tăng thêm cấp 80 Ma Vương kiếm giao phó hắn 8000 điểm công kích lực, bởi vậy tay hắn cầm Ma Vương kiếm Lực công kích vừa đạt đột phá 15000 điểm, phát động bạo kích kỹ năng, thương tổn vừa đạt đột phá 30000 điểm, có thể miễn cưỡng phá vỡ La hội trưởng không có trang bị bảo vệ nội thân phòng ngự. Đáng tiếc Diêu Khả hân chúc phúc kỹ năng hiệu quả đã kết thúc, đồng thời tiến vào kỹ năng hồi chiêu. Bằng không tại Diêu Khả hân chúc phúc kỹ năng tăng phúc xuống, thương diện toàn thuộc tính bao gồm trang bị thuộc tính một chỗ gia tăng 80 30000 điểm công kích lực sẽ trực tiếp tăng phúc đến 54000 điểm, như vậy liền có thể phá vỡ La hội trưởng trang bị chống chất phía dưới phòng ngự. Đường ngay tại cương diên thông qua dưới chân thăng cấp đến cấp 75 tuấn di mà tinh kỹ năng, tuấn gian di động đến diêu lực phụ cận, một kiếm bổ về phía la hội trưởng cổ lúc, la hội trưởng cầm kiếm bén lên đồng thời, một cước đạp bay diêu lực. chỉ thấy trong tay diêu lực cấp 80 đại đao còn bị la hội trưởng một mực kèm ở, mà diêu lực toàn bộ người như là lưu tinh bay ngược ra ngoài, một bên trái dọc theo vị trí trái tim bị la hội trưởng cầm kiếm bén lên, ngáy mắt vạch ra một đạo xúc mục tinh tâm vết thương. trên người hắn cấp 80 trang bị cùng cốt long khải giáp đều như là giấy dừa như, bị la hội trưởng một kiếm này cho thoải mái cắt đứt, máu tươi dọc theo trang bị vết nứt phun ra ngoài. Diêu Khả hơn cấp bách bay qua cho phụ thân thi triển Thánh Quang Kỹ năng tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, La hội trưởng vén lên trường kiếm đồng dạng bổ về phía Cổ Thương Diên. Thương Diên không có lựa chọn thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng triệt tiêu cái này chí mạng một kiếm, mà là nâng lên tay trái cương ép đỡ được La hội trưởng một kiếm này. Phục Ma Vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng. Thương Diên thành công chém bị thương La hội trưởng, tuy là lưỡi đao chỉ là không có vào cổ một lượng cm, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn thấy vượt cấp chém giết cấp 92 cường giả hy vọng. Ký sinh. Thương Diên thi triển từ phục sinh sửa chữa sau ký sinh kỹ năng cấp 80 tứ hẳn, ký sinh cấp 92 La hội trưởng, sát suất thành công chỉ có 20. Nhưng vận khí chi thần phủ xuống, 20 sát suất, hắn dùng mất đi một cái tay đứt để đánh đổi, thành công, ký sinh La hội trưởng. Phục cưỡng ép ngăn lại La hội trưởng một kiếm này, tay trái như là miếng ngọt trực tiếp bị cắt đứt một đoạn. Theo sau La hội trưởng một kiếm này, phá vỡ Khương Diên trên mình cấp 74 mà sao khải giáp phòng ngự, thật sâu chém vào cổ Khương Diên. Ngươi thức tỉnh thật là cấp ép nghề nghiệp ư? La hội trưởng ánh mắt run lên, không nghĩ tới Khương Diên tốc độ phản ứng lại có thể theo kịp cấp 92 hắn. Đồng thời hắn còn có thể cảm ứng được Khương Diên vừa mới tựa hồ đối với hắn thi triển kỹ năng gì, để trong lòng hắn không hiểu sinh ra một cô bất an mãnh liệt cảm giác. Cái này như là nguyên rủa loại kỹ năng, cho nên có thể vượt qua bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp để hắn chú chiêu. Nhưng mà chúng nguyên rủa loại kỹ năng là có khả năng cảm giác được, nhưng Khương Diên vừa mới đối với hắn thi triển, để hắn không hiểu có cô bất an kỹ năng lại phát giác không ra bất luận dị thường. Không thể nào phát giác phán đoán, liền vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, thông qua tính nhắm vào kỹ năng tiến hành tri tiêu. Người này quả nhiên kỳ dị. Ta thiên nhãn có khả năng nhìn thấy tất cả mọi người nghề nghiệp tin tức cùng kỹ năng giới độ. Nhưng mà hắn kỹ năng giới diện lại ngay cả ta thiên nhãn đều có thể ngăn che, chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Ta cũng muốn biết ta thức tỉnh thật là cấp ép nghề nghi ư? Thương Diên ngữ khí yên lặng hồi phục, phản phất không cảm giác được đau đớn dường như. Rõ ràng tay trái cẳng tay bị chém đứt, cổ con bị chém vào khoảng một phần ba chỗ sâu, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy bình tĩnh. Song, Thương Diên thu hồi ma vương kiếm, uông thang ngăn cản nói, lần này chúng ta nhận vua. Chờ chúng ta lại tăng mấy cấp, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ giết người xác nhận một chút người có hay không có bị thiên long nhân hoặc là cái gì ma nhân cho đọa sát. Hảo, ta chờ lấy." Dứt lời, La hội trưởng dùng sức một cách, tuy là không thể cắt xuống khương diên đầu, thế nhưng khủng bố phun máu lượng nhìn ra được khoảng cách cắt xuống khương diên đầu cũng không xê xích gì nhiều. Ngay tại Diêu Khả Ân dự định thi triển kỹ năng cấp cứu lúc, thương diên trước khi chết cho bọn hắn tinh thần truyền âm nói, "Đừng ngạo mạn, muốn tha chống lại còn có thể được chết một cách thống khoái một chút." Diêu Khả Ân cắn chặt răng ngà, trợn mắt nhìn xem khương diên chết rồi xuống lại, ngẫu nhiên truyền tống biến mất.